Vô cùng đơn giản luyện c á c h võ không bốn, chương chín mươi một tiên nhân mệnh lệnh, ninh tu lách mình từ huyền minh thành cửa thành rời đi, trở lại huyền minh giáo, đi vào thiếu niên lâu, nhìn trước mắt c á c h này quen thuộc lầu cát, hắn hơi xúc động, tiếp lấy hắn liền phát hiện, c á c h này thiếu niên lâu bên trong bàn ghế, giường đệm chăn đều nhất trần bất nhiễm, hiển nhiên là có người lúc nào cũng đến quét dọn, Hẳn là tuyết bất nhiễm làm. Hắn cười cười trực tiếp nằm ở trên giường. Ai cũng không biết sư phó hiện tại thế nào. Hắn có chút nghĩ lý thanh chỉ. không lâu. tuyết bất nhiễm bọn người trở về. bọn hắn tại huyền minh thành bên trong lớn nhất quán rượu vì ninh tu mua một bàn tiệc rượu. vì ninh tu bày tiệc mời khách. ninh tu đi. chen yến tiệc mọi người đẩy chén c ả n ly, vui vẻ hòa thuận. Chư vị khách quan, trong tiểu lâu chúng ta có một đảo món ăn nổi tiếng, tên gọi thiên hạ đ ệ nhất canh rắn. rất nhiều người điểm, các ngươi có muốn thử một chút hay không. thiên hạ đ ệ nhất canh rắn như thế đại danh đầu, ninh tu có chút hiếu kỳ. canh rắn hắn ngược lại là ăn không ít. thiên hạ này thứ nhất canh rắn. hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, khách quan có chỗ không biết. Till lâu chúc ta đạo này canh rắn vật liệu thế nhưng là từ vạn xà lâm nơi đó trực tiếp đặt ngay cả thiên hạ thứ nhất ninh tu cũng thường xuyên đi nơi nào mua rắn thiên hạ này thứ nhất canh rắn cũng vì vậy mà gọi tên ninh tu giật mình nhìn về phía chen yến tiệc xà tiên cô nhìn ngấm cười một tiếng nguyên lai、like、là như thế một cách thiên hạ đ ệ nhất a xà tiên cô bị hắn thấy có chút ngượng ngùng cách kia bất quá là cho ngươi mượn tên tuổi làm chút ít sinh ý. Ninh công tử sẽ không để tâm chứ. nhớ k ỹ cho ta đại ngôn phí. Ninh tu cười nói, được, xa tiên cô vỗ vớ ngực đến một trận này ta mời. hiển nhiên, nàng mượn thiên hạ này để nhất tên tuổi kiếm lời không ít. không chỉ có là nàng. h u y ệ n minh giáo sản nghiệp tại ninh tu thanh danh g i a trì dưới. gần nhất cũng đều là liên tục tăng lên. t h u nhập lật ra không biết gấp bao nhiêu lần. một đêm này, Ninh Tu cùng huyền minh giáo đám người không say không về. mà một đêm sau, Ninh Tu có chút mơ mơ màng màng tỉnh lại. nhưng đưa tay lại là mò tới khuôn mặt. Hắn sợ hãi cả kinh. chẳng lẽ mình say rượu mất lý trí rồi. Hắn mở mắt ra. khi thấy lý vân bằng ngủ ở bên cạnh mình, còn mang theo khò khè. mình trên lưng còn dựng lấy một chân là l i ễ u vũ nhìn nhìn lại bốn phía mình đã về tới thiếu niên lâu ninh tu có chút rét bỏ nhìn thoáng qua ngủ được cùng lợn chết đồng dạng lý vân bằng còn có l i ễ u vũ đứng dậy rửa mặt một phen ra cửa nhìn thấy tuyết bất nhiễm mang theo một cái hộp cơm đi tới ngươi đã tỉnh vừa vặn tối hôm qua uống nhiều rượu như vậy Tuyết a ta để cho người ta, cho người nhìn một chút cháo nhịn gạo người ngươi dưỡng dưỡng một t dạ dày.、Tuyết、bất nhiễm đem trong hộp cơm cháo cùng thức nhắm đem ra. Ninh tu ở bên cạnh cười cười đường đường giáo chủ phân phó một tiếng dưới tay người chính là sao muốn ngươi tự mình động thủ. giáo chủ ở thời điểm, ta cũng là như thế phục thị nàng. bây giờ giáo chủ không có ở đây. những này quen thuộc ngược lại là lưu lại. Tuyết bất nhiễm cười cười. đúng rồi tối hôm qua ta làm sao trở về. Ninh tu hỏi, hắn tối hôm qua uống đến có chút nhỏ nhặt. tuyết bất nhiễm sắc mặt cổ quái nói. tối hôm qua tán tịch về sau, ba người các ngươi tay nắm, nói muốn về thiếu niên lâu lại uống thống khoái. nhưng sau khi trở về liền trực tiếp nằm trên đất, ta sợ các ngươi cảm lạnh liền đem các ngươi cho ném trên giường đi. thì ra là thế. Ninh Tu uống vào cháo gật gật đầu, trong hộp cơm, ngoại trừ cháo bên ngoài, còn có một phần tin nhanh. Ninh Tu tiện tay liền cầm lên đến xem, mà trong đó có một tin tức đưa tới chú ý của h ắ n Gần đây có người x ư n g tại vùng duyên hải thấy được tiên thuyền, tiên thuyền. Ninh Tu ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, điều này không khỏi làm h ắ n nhớ tới dẫn tiên bi sự tỉnh. Chẳng lẽ thật có tiên nhân dáng lâm sao. nghe nói cái này tiên thuyền từ hải ngoại mà đến còn có thể biển mây bên trong phi hành có thể trên không trung bay thuyền. A nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng hẳn là chỉ là nghe nhầm đồn bậy mà thôi đi. tuyết bất nhiễm lắc đầu cười nói. không trung bay thuyền làm sao có thể sao. ninh tu lại nhìn vài lần tin nhanh cũng không hoàn toàn đem nó phủ định. hắn gặp qua áo đỏ kiếm tiên. biết thế giới này chi lớn, không thiếu c á c h lạ, cũng không dám lại đem thế giới này xem như phổ thông thế giới võ hiệp, người đều có thể bay trên trời thuyền tại sao không được chứ. Lúc này, ngoài giới truyền đến một trận ồn ào thanh âm, ninh tụ, tuyết bất nhiễm hiếu kỳ ra ngoài xem xét, phát hiện không ít người ngẩng đầu nhìn bầu trời, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được. Ninh Tu hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trong tầng mây, một chiếc màu đen thuyền lớn chính chậm rãi chạy qua huyền minh thành trên không, cái này thuyền lớn, đầu thuyền đến đuôi thuyền có ngàn trưởng chi trưởng, thân tàu đen nhánh, đáy thuyền có từng đạo màu lam nhạt g ầ n sóng đang lưu chuyển, phảng phất những này g ầ n sóng chính là từng cái bàn tay vô hình, nâng thuyền lớn phi hành trên không trung, ninh tu thị lực không hề tầm thường, Hắn xuyên thấu qua thân tàu khoảng cách, thấy được tại cái này thuyền lớn nội bộ có vô số bánh răng t ả i vận chuyển. Trừ ngoài ra, trên thuyền kia còn có một mặt tung bay cờ xí, cờ xí bên trên vẽ lấy một c á c h để Hắn cảm thấy quen thuộc đồ án. chính là hôm đó dẫn tiên bi bị kích phát sau xuất hiện mặt ruộng đồ án. giờ khắc này, ninh tu minh bạch cái gì. nguyên lai kia dẫn tiên bi thật sự có thể triệu hoán đến một số người. thế mà thật sự có thuyền có thể phi hành trên không trung chẳng lẽ đây chính là vũ thanh phong nói tiên nhân sao tuyết bất nhiễm vô cùng ngạc nhiên nói có khả năng xem ra đại chu là thật sắp biến thiên ninh tu cảm khái nói tiên thuyền xuất hiện trấn kinh toàn bộ đại chu giang hồ có người nói từng thấy có người từ trong thuyền đi ra ngự kiếm mà đi giống như kiếm tiên tại hiện lên vẻ kinh sợ bên trong. chiếc này tiên thuyền đến thiên vũ thành. cũng theo đó dừng lại tại thiên vũ thành trên không. không ít võ giả đều nhao nhao tiến về. bọn hắn đều muốn thấy một lần tiên nhân chi tư. một ngày này tại hàng ngàn hàng vạn võ giả vây xem bên trong từ kia tiên trong thuyền có một thân ảnh chậm rãi đi ra. đó là cái mặt trường bào màu xám trên quần áo có mặt phượng đồ án lão giả. chỉ gặp hắn tay nắm kiếm huyết, một thanh kiếm từ hắn trong ốm tay lướt đi, hắn thân ảnh phiêu nhiên nhi khởi, dấm lên trường kiếm, ngự kiếm đi vào trước mặt mọi người, ánh mắt liếc nhìn ở giữa, giống như như chim ung sáng người có thần, để cho người ta cảm thấy kính sợ, ta chính là tu la tôn trưởng lão lưu đường, từ giờ trở đi, đại chu giang hồ đem thủ ta tu la tôn quản hạt, đại chu giang hồ tất cả môn phái trưởng môn nhất định phải tới đây đăng ký sau một tháng chúng ta đem đ ố i đại chu giang hồ triển khai thanh t ẩ những cái kia không có đến đây đăng ký môn phái t ự gánh lấy hậu quả lão giả lưu đường thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền ra tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau cái này tu la tôn chẳng lẽ là tiên nhân môn phái sao tại sao ta cảm giác cái này tu la t ô n g không giống như là cái gì tốt môn phái vừa đến đã muốn xen vào hạt chúc ta như thế vinh vang đắc ý không phải cái gì tiên nhân nhưng bọn hắn có thể bay ai tiếng nhị luận liên tiếp rất nhanh tiên nhân mệnh lệnh truyền ra không ít môn phái đều đang trần trờ đến cùng muốn hay không đi tìm tiên nhân đăng ký h u y ệ n minh giáo bên trong Ninh tu tuyết bất nhiễm cũng đang thương lượng tiên nhân sự t ì n h Cuối cùng, hai người vẫn là quyết định tiến về đăng ký. Dù sao, hiện tại tu la t ô n g nổi tình không rõ. nhưng từ ngự kiếm mà đi, còn có cái kia có thể bay trên trời thuyền tới nhìn. Bọn hắn thực lực nhất định vượt xa bình thường võ g i ả hiện tại ngỗ nhịp bọn hắn cũng không phải là một chuyện tốt. Hai người bỏ ra hơn nửa tháng thời gian. Chạy tới thiên vũ thành, mà ở chỗ này, ninh tu cũng nhìn thấy không ít người quen, chính là vừa tách ra không lâu diệp hoan tô tuyết mi m ộ dung thu thủy bọn người. ngoài ra, diệp hoan bên người còn đi theo một cái thân ảnh quen thuộc, là trương thanh. nhìn thấy hắn, ninh tu có chút cao hứng đi lên cùng hắn tới một cái gấu ôm. trương huyên đã lâu không gặp, để nhất thiên hạ ninh huyên đã lâu không gặp. vô cùng đơn giản luyện c â y võ không bốn chương chín mươi hai bắt tay giảng hóa c â y dược c â y gì thiên hạ đệ nhất đều là tư danh mà thôi ninh tu cười cười lập tức nhìn về phía xa xa dẫn tiên bi chỉ gặp kia dẫn tiên bi dưới có một thanh niên tay cầm giấy bút ngay tại đăng ký lấy c â y gì mà thanh niên phía trước các môn các phái c h i chủ x ế p thành đội ngũ thật dài bốn phía còn có mấy cái thanh niên võ giả đang duy trì trật tự. mấy người kia đều mặc có mặt r u y ệ t đồ án quần áo. mỗi người khí tức đều mười phần bất phàm. kém nhất đều có tam phẩm cảnh. mấu chốt nhất là tuổi của bọn hắn. đại bộ phận đều không cao hơn ba mươi tuổi có thậm chí mới mười mấy tuổi. tuổi như vậy. tu vi như vậy. đủ để leo lên thiên kiêu bảng đặt ở các đại môn phái. tuyệt đối là hạt tâm nhất đề tử muốn bị xem như tương lai trụ cột bồi dưỡng nhưng bây giờ mười cái dạng này thiên kiêu lại tại duy trì trật tự hiển nhiên bọn hắn tại cái này tu la t u n địa vị cũng không cao cái gọi là ếch ngồi đáy giếng có thể thấy được lốm đốm vèn vẹn một màn này liền để cho người ta đối tu la t u n thực lực cảm thấy k i n hãi tiên nhân nói các đại môn phái đều muốn tiến đến đăng ký bọn hắn làm như vậy chỉ sợ là vì nhất thống đại chu làm chuẩn bị a. diệp hoan nói, trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi, ninh tu để tuyết bất nhiễm lên trước trước đăng ký. về phần diệp hoan, mổ dung thu thủy thì thuộc về giang hồ tán tu, không môn không phái cũng là không cần để ý c á c h này. chuyến này bất quá là đến đến một chút náo nhiệt, đẩy nửa ngày đ ổ i tuyết bất nhiễm đăng ký xong. Ninh Tu cùng nàng, còn có diệp hoan mấy người tại thiên vũ thành bên trong tìm một gian khách sạn tạm thời ở lại. thời gian trôi qua, Tu la tôn trưởng lão lưu đường nói thời hạn một tháng đi qua. một ngày này, mọi người thấy, từ kia chiếc lơ lường ở giữa không trung tiên trên thuyền, có từng đạo thân ảnh ngự kiếm mà ra, hướng đại chu t ắ c châu lao đi. không lâu từng cái tin tức liền truyền đến thiên vũ thành, quan châu chọc thủy tông bị diệt, tông chủ bị một kiếm chém giết, toàn tông bên trên ba trăm sáu mươi tám người, không một may mắn thoát khỏi. vân châu phi tuyết môn môn chủ bị một thanh niên một quyền c h ấ n sát, phi tuyết môn đỉnh núi bị một kiếm san bằng, phi tuyết môn trên dưới, không một may mắn thoát khỏi. thanh châu thiết kiếm môn tử vân tông liên tiếp bị diệt, kinh châu hắc long trải bị diệt, lâm châu thiết quyền môn bị diệt, đại chu thập cửu châu, từng cái môn phái liên tiếp bị diệt, mà có ít người chú ý tới. những này bị diệt môn phái đều là không đến thiên vũ thành đăng ký. tất cả mọi người cảm thấy nội tâm phát lạnh. bọn hắn bây giờ mới biết lưu đường trong miệng thanh tẩy ý vì như thế nào. vẹn vẹn không đến đăng ký liền bị diệt môn. bực này tác phong làm việc cái này thế này sao lại là cái gì tiên nhân. đây rõ ràng chính là á c ma a. Vũ thanh phong đến cùng đưa tới một đám người nào a. Diệp hoan nhìn xem trong tay tin nhanh. nhìn xem kia nhìn thấy mà giật mình số lượng thương vong nhìn không được toàn thân run rẩy. nhưng cũng không thể làm gì. Tu la t ô n g lực lượng cường đại hơn bọn hắn nhiều lắm. ngắn ngủi mấy ngày bên trong. thập cửa châu bên trong các cửa các cửa lần lượt bị diệt. phần này năng lực vượt xa tưởng tượng của bọn hắn chỉ có những cái kia hướng du lịch bắc hải mộ thương ngô kiếm tiên mới có thể trong thời gian ngắn như vậy tại thập c ử a châu vừa đi vừa về cũng hủy diệt từng cái môn phái tiên nhân tuyên bố bố cáo lúc này trong khách sạn đám người n h a u n h a u đi ra ngoài mọi người đi tới dẫn tiên bi trước chỉ gặp trên tấm bia treo một chương bố cáo đám người vây quanh ở bia trước chật như nêm cối Ninh tu mấy người ở ngoài vi, nương tựa theo siêu phàm thị lực, cũng là đem bố cáo bên trên nội dung thấy nhất thanh n h ị sở. m à khi bọn hắn xem hết bố cáo bên trên nội dung về sau, sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Phía trên nói, bắt đầu từ hôm nay, đại chu các đại môn phái, hàng năm đều muốn hướng tu la tôn tiến cung cấp ba mươi vạn lượng bạc h o ặ c là ngang nhau giá trị tài vật, nếu là giao không lên. sẽ bị tu la t ô n g cưỡng chế chấp hành hoặc là bị bắt được tu la t ô n g làm tạp d ị ệ t tôi tớ hay là bị đ ẩ y đi đến tu la t ô n g khoáng mạc h đi đào quáng rất hiển nhiên tu la t ô n g đây là tới đoạt tiền tới ngoài ra tu la t ô n g sẽ tại ba ngày sau đó cử hành một lần thu đồ đại điển nếu là bị tu la t ô n g chọn chúng liền có thể nhảy lên trở thành tu la t ô n g môn nhân Hắn chỗ tôn môn có thể miễn trừ ba năm thuế má, đồng thời sau này thuế má nhưng giảm phân nửa. đ ư ơ n g nhiên cái này đều không phải là trọng yếu nhất, trở thành tu la tôn đ ệ tử. Cái này nói một cách khác, chính là có được đụng chạm đến tôn sư phía trên cảnh giới, trở thành kiếm tiên cơ hội à. đây đối với rất nhiều võ giả tới nói, mới là mấu chốt nhất, dù người nhất, cái này miễn c ứ n g cũng coi là một tin tức tốt đi. tới trước một cái đại bồng, lại cho một cái táo n g ọ t Tu la t ô n g thật đúng là giỏi tính toán đâu. lại thêm bọn hắn kia cường đại vô lực. đại chu sau này chỉ sợ muốn tùy ý cái này tu la t ô n g làm sằng làm bậy. muốn gì cứ lấy. diệp hoan cảm khái nói. chư vị đ ị n h làm như thế nào. mấy người trầm mặt. ta nghĩ ta sẽ đi tham gia tu la t ô n g thu đồ đại đ i ể n m ộ dung thu t h ủ y trước tiên mở miệng nói ra. mặc dù ta cũng không quen nhìn tu la t ô n g tác phong. nhưng so với c á c h này, ta muốn theo đuổi cao hơn cảnh giới võ đạo. không gì đáng trách, ta nghĩ ta cũng sẽ đi. ninh tu gật gật đầu. truy cầu cảnh giới cao hơn đây cơ hồ là đại chu mỗi một cái t ô n g sư nguyện cảnh. ninh tu cũng vô pháp c ử tuyệt. hắn biết, võ đạo nhưng trường sinh. nhưng nếu không có tài nguyên, công pháp, cơ duyên chờ điều kiện g i a trì, hắn muốn trường sinh, cơ hồ là thiên phương dạ đàm, mà tu la tông hiện tại chính là đặt ở trước mặt hắn một cái cơ hội, chỉ có gia nhập tu la tông, mới có cơ hội thu hoạch được cao cấp hơn công pháp cùng tài nguyên, hắn võ đạo, mới có thể tiếp tục hướng về phía trước rào bước tiến lên, hàng năm ba mươi vạn ngân lượng, cho dù đối với hiện nay huyền minh giáo tới nói mặc dù không tính quá khó khăn nhưng có thể giảm bớt một chút áp lực là một chút cái này tu la t ô n g thu đồ đại điển ta cũng sẽ đi thử một lần tuyết bất nhiễm nói đám người thương lượng một phen đều quyết định đi tham gia lần này thu đồ đại điển không chỉ có là vì riêng phần mình môn phái cũng là vì cao hơn cảnh giới võ đạo ba ngày sau dẫn tiên bi trước rất nhiều võ giả lại lần nữa tề tụ, bọn hắn n g h ị luận ầm ý, nhìn xem dẫn tiên bi trên không tiên thuyền đều lộ ra hướng tới chi ý, các ngươi nói, ta nếu là gia nhập cái này tu la tung, h ọ c được công pháp của bọn hắn, có phải hay không cũng có thể giống như bọn họ phi thiên nhập địa a, không phải là không được, bọn hắn có thể không có đạo lý chúng ta lại không được, không tệ, trong mắt mọi người mang theo chờ mong trong đám người ninh tu cũng tại mà hắn đột nhiên đã nhận ra một cố khí tức vô cùng quen thuộc ánh mắt của hắn như điện nhìn về phía cách đó không xa chỉ gặp một đạo thân ảnh màu trắng ngạo nghễ mà đứng đối phương chính là vũ thanh phong ninh tu nhìn thấy hắn trong mắt nổ bắn ra một vòng lãnh ý mà vũ thanh phong cũng chú ý tới hắn đối mặt cái này đánh bại mình thiếu niên tôn sư, vũ thanh phong trong mắt cũng không có cái gì oán hận, tương phản, còn hướng hắn chậm rãi đi tới. Ninh tụ, tiên t nhân g á n g lâm, n g ư ờ i ta sau này đều có thể trở thành tu la tôn đ ệ tử, không bằng bắt tay giảng hòa như thế nào, vũ thanh phong cười nhạt nói, cái này khiến đám người rất là c h ấ n kinh, phải biết, vũ thanh phong tung hoành đại chu hơn mười năm, cho tới nay, tại vô số người giang hồ trong mắt g i ố n g như thần chỉ, nhưng bây giờ hắn thế mà hướng một thiếu niên cầu hòa, nhưng đây đối với vũ thanh phong tới nói, lại là không thể bình thường hơn được chuyện, hắn là cuồng là ngạo, nhưng cũng hiểu được xem xét thời thế, dĩ vãng tại đại chu không ai mạnh hơn hắn cho nên hắn cao cao tại thượng, nhưng bây giờ thời đại thay đổi, ra một cái ninh tu còn có tu la tông người cũng tới. Hắn thấy, lấy ninh tu dung nhan tài tình, trăm phần trăm sẽ bị tu la tông thu làm môn h ạ mình như tiếp tục cùng đối phương là địch, không thể nghi ngờ là không khôn ngoan. bắt tay giảng hòa. a tốt. ninh tu cười nhưng trong mắt lãnh ý lại chưa tán đi, chỉ là ẩ ầ m dấu đi. Hắn biết, tu la tông người ở chỗ này, Hắn nếu là tại cái này cùng vũ thanh phong bộc phát xung đột, rất có thể sẽ chết được rất thàm. Quân tử báo thù mười năm không muộn trước nhẫn hắn nhất thời cũng không sao. Về phần bắt tay giảng hòa, ninh tu chưa hề nghĩ như vậy qua. Nếu không phải hắn mạnh hơn vũ thanh phong, hiện tại đã là cái người chết, đối với đã từng muốn giết mình người, có thể bắt tay giảng hòa mới có duyệt, vô cùng đơn giản luyện cái võ không bốn, t r ư ơ n g chín mươi ba cả đời vô vọng tiên thiên, vũ thanh phong. Một âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên. cùng lúc đó còn có một cố vô cùng lạnh lùng khí tức b ộ t phát. đám người thuận khí hơi thở nhìn lại. chỉ gặp một cái áo bào đen lão già hướng vũ thanh phong đi tới. ninh tu nhìn thoáng qua, lão già kia có chút quen thuộc. là hôm đó rời đi thiên vũ thành lúc nhìn thấy. là hấp công lão ma tê bách xuyên. Hắn cũng tới. xem ra, Hắn còn không có buông xuống bị vũ thanh phong đánh bại sự tình, vẫn muốn tìm cơ hội báo thù đâu. đám người châu đầu rét t a y n h ị luận ẩ m ý. mà tề bách xuyên nhìn xem vũ thanh phong, trên thân sát khí lăn lộn, ánh mắt lộ ra vẻ băng lãnh. vũ thanh phong, rốt cuộc tìm được ngươi. tề bách xuyên, nơi đây có tu la tông tiên nhân ở đây, ngươi tốt nhất là quy củ điểm. Vũ thanh phong bình tĩnh nói, hôm nay bất kể là ai ngăn tại trước mặt ta, ta đều muốn đánh với ngươi một trận rửa sạch nhục nhã. t ề bách xuyên quát khẽ nói, cương khí ầm vang bộc phát. nhìn kỹ, hắn cương khí đúng là không kém chút nào vũ thanh phong. thậm chí càng thêm bàng bạc. Vũ thanh phong ánh mắt lộ ra một vòng d ì sắc. hai mươi năm công phu, công lực của ngươi tăng lên không ít. xem ra là âm thầm hút không ít người chân khí. h ừ, ngươi sợ sao. Ta nói, hiện tại nơi này là tiên nhân làm chủ ngươi thả quy cổ điểm. Vũ thanh phong vừa dứt lời. chỉ gặp dẫn tiên bi bên trên. một c ỗ kinh khủng cảm giác áp bách như là thác nước rủ xuống. mà tề bách xuyên toàn diện tiếp nhận c ỗ này cảm giác áp bách mạnh mẽ. cương khí trên người âm vang t ả n ra. cả người kém chút quỳ trên mặt đất. dẫn tiên vi bên trên, lão giả lưu đường ánh mắt văng lánh nhìn xem t ề bách xuyên. nếu là còn dám làm càn, zip, một chữ zip, kia cảm giác áp bách hóa thành bành trướng sát ý. trong lòng mọi người cuồng rung động, đầu váng mắt hoa, phảng phất thấy được một cái biển máu, càng hữu tâm hơn lý năng lực chịu đựng thấp người trực tiếp nôn mửa ra. t ề bách xuyên ánh mắt cuồng rung động, dù cho là hắn, giờ phút này cũng cảm thấy sợ hãi, chậm rãi thu liếm cương khí, không dám làm càn, đây chính là tiên nhân sao, vẹn vẹn cảm giác ác bách liền để hắn đã mất đi phản kháng ý chí, quá mạnh cùng bọn hắn hoàn toàn là hai cấp độ tồn tại, hiện tại tất cả mọi người x ế p hàng dựa theo trình tự đưa tay đặt ở dẫn khí bi phía trên, lưu đường c h ấ n chủ đám người sau tiếp tục nói, đám người không dám thất lễ tự giác trên dẫn tiên bi x ế p hàng phía trước nhất người kia đi ra phía trước đưa tay thả trên dẫn khí bi chỉ gặp trên tấm bia có bạc quang lưu truyền cuối cùng hóa thành hai chữ hạ đẳng tư chất hạ đẳng không ghi lại dẫn tiên bi bên cạnh một thanh niên t ử tốn nói người võ g i ả kia sắc mặt một trận biến hóa lập tức tinh thần chán nản rời đi Ninh tu mấy người thấy cảnh này có chút ngạc nhiên. không nghĩ tới cái này dẫn tiên bi còn có công năng như vậy đâu. mấy người nhìn về phía vũ thanh phong. mà vũ thanh phong lắc đầu. ta có được dẫn tiên bi hai mươi năm. nhưng cũng không biết vật này có chức năng này. hẳn là tiên nhân đến về sau mới có. nói cho cùng, dẫn tiên bi là tu la t ô n g người lưu lại. bọn hắn do vũ thanh phong hiểu rõ hơn cũng càng rõ ràng làm sao sử dụng. đám người cũng không nghĩ nhiều tiếp tục từng cái tiến lên kiểm tra tư chất của mình. bất quá mấy chục người xuống tới. tư chất tốt nhất là trung đẳng. nhưng cho dù là trung đẳng tư chất, tu la t ô n g cũng không có trung tuyển ý tứ. lúc này, vũ thanh phong đi tới dẫn tiên bi trước, hít sâu một hơi, đưa tay để lên, bia trên thân quang mang lưu chuyển ngưng tủ r a hai cách chữ to thượng đẳng thượng đẳng nhưng ghi chép phụ trách ghi chép tu la t ô n g để tử trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt nói ra ngươi niên kỷ mặc dù lớn nhưng tư chất thượng đẳng như tu hành tiên thiên chi pháp tương lai chưa hẳn không thể có thành tựu cố gắng lên vâng vũ thanh phong ánh mắt lộ r a một vòng vui mừng hừ ngày xưa cuồng ngạo vô biên, ngay cả thiên vương lão tử đều không để vào mắt vũ thanh phong, không nghĩ tới cũng sẽ bởi vì một cái tư chất thượng đẳng mà hớn hở ra mặt. tại ninh tu trước người t ề bách xuyên hừ lạnh một tiếng, ninh tu lắc đầu, lập tức nhìn xem dẫn tiên bi như có điều suy nghĩ, đại chu giang hồ cũng có kiểm nghiệm căn cốt chi pháp. cũng không biết cái này tu la t ô n kiểm chắc tư chất cùng đại chu kiểm nghiệm căn cốt có phải hay không cùng một loại đồ vật mình căn cốt cực kém nhưng có lẽ có cái gì ẩm tàng tư chất cũng khó nói ninh tu nội tâm có chút chờ mong rất nhanh đến phiên trước người hắn t ề b á c h xuyên theo dẫn tiên bi bên trên một trận bạc quang lưu chuyển hạ đẳng hai chữ thình lình nổi lên cái này khiến t ề b á c h xuyên sắc mặt biến rồi lại biến Hạ đẳng, hắn đường đường hấp công lão ma tư chất lại là hạ đẳng. cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới lúc còn trẻ. trong gia tộc, hắn cũng là bởi vì căn cốt không tốt mà chịu đủ tộc nhân lên án. chẳng lẽ ta tề mách xuyên tư chất liền thật kém như vậy sao. không, không, liền xem như căn cốt t r i n h l ệ c h lại có thể thế nào. ta như thường tu hành đến hôm nay trình độ này. tư chất không có nghĩa là hết thầy. t ề b á c h xuyên điên cuồng lắc đầu, dẫn tiên bi bên cạnh tu la tôn g để tử lạnh lùng nhìn hắn một cái, tư chất hạ đằng, có lẽ ngươi bằng vào một chút cơ duyên có thể tu hành đến hậu thiên đ ỉ n h phong, nhưng muốn đả thông hai mạc nhâm đ ố c tấn cấp tiên thiên, cơ hồ vô vọng, lại thêm ngươi đã tuổi già sức yếu đời này võ đạo chi lộ chạy tới đầu, hắn đ ố i t ề b á c h xuyên tới nói không khác đánh đòn cảnh cáo, t ề b á c h xuyên sắc mặt một trận biến hóa, lập tức một ngụm máu phun ra, thất hồn lạc phách đi tới một bên, nguyên bản già nua hắn, nhìn càng thêm sa sút tinh thần. Sau đó, đến phiên ninh tu, hắn vừa đi đến dấn tiên bi trước lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý. p h ả i biết, mười sáu tuổi tôn sư, vẫn là đánh bại vũ thanh phong thiên hạ đ ệ nhất, tư chất của hắn, đám người rõ như ban ngày, tất cả mọi người rất hiếu kỳ đối phương tư chất đến cùng cao đến trình độ nào, liền ngay cả dẫn tiên bi bên trên lưu đường cũng nhiều nhìn ninh tu hai mắt, ánh mắt lộ ra một vòng ngạc nhiên, mười sáu tuổi hậu thiên đ ỉ n h phong, tám mạch đã thông sáu mạch, tuổi như vậy, tu vi như vậy, đặt ở tu la tôm cũng không nhiều, huống chi là tại linh khí này mỏng manh đại tru, chẳng lẽ Hắn người mang một loại nào đó võ cốt võ mạch. tại hậu thổ, võ xả tư chất bị chia làm hạ trung t h ư ợ n g tốt nhất tứ đằng. nhưng những này đều là võ xả bình thường tư chất. một chút thiên tài chân chính võ xả. trên người bọn họ thường thường có một ít chuyên môn vì tu hành võ đạo mà tồn tại võ mạch võ cốt. mà những thiên tài kia hầu như không cần phí cái gì lực liền có thể đạt tới võ giả bình thường phấn đấu cả một đời đều chưa hẳn có thể đạt tới cảnh giới theo lưu đường ninh tu cái tuổi này có thể tại đại chu loại này lạc hậu chi địa tu hành đến hậu thiên đ ỉ n h phong có khả năng chính là có võ mạch võ cốt dẫn tiên bi trước ninh tu đưa tay ấm đi lên đám người tập trung tinh thần nhìn xem trên tấm bia bạc quang lưu truyền hiện lộ r a trước nay chưa từng có hai cái chữ to loại kém đám người ngây ngần cả người loại kém so hạ đẳng còn muốn trinh lịch dẫn tiên bi bên trên lưu đường khói miệng cũng không nhìn được co quắp một chút loại kém tư chất so hạ đẳng còn muốn kém võ đạo tư chất theo đạo lý tới nói người loại tư chất này cả một đời lại thế nào luyện cũng so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu đối phương là thế nào lại tới đây lại là làm sao tu hành đến cái này cảnh giới lưu đường trong lòng ngoài ý muốn thân ảnh lóe lên đi vào ninh tu trước mặt đưa tay đè lại bờ vai của hắn chuyển vận một đạo chân khí tự mình kiểm chắc đối phương căn cốt nhưng một p h e n xem xét xuống tới sắc mặt của hắn càng phát ra thất vọng Đích thật là loại kém căn cốt không thể nghi ngờ. trên người ngươi có dược vật dấu vết lưu lại. nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là phục d ụ n g một loại nào đó bảo dược mới tu hành đến mức này. ninh tu đoạn thời gian trước vừa đem ngàn năm linh chi coi như ăn cơm. thể nội có dược vật dấu vết lưu lại. chẳng có gì l ạ cho nên hắn cũng không có phủ nhận. lưu đường gặp hắn không có phủ nhận. Thản nhiên nói, rời đi đi, ngươi d ạ n g này tư chất so với hắn còn không bằng, đời này cũng không thể đột phá tiên thiên, cũng không thể trông cậy vào mỗi ngày đều có bảo dược cho ngươi sử dụng đi, lưu đường chỉ chỉ cách đó không xa tề b á c h xuyên, đối phương tuy là hạ đẳng căn cốt, nhưng nếu là trẻ lại một chút, lại thêm một chút dược vật trợ giúp, có lẽ còn có như vậy một tia cơ hội tấn cấp tiên thiên, nhưng ninh tu cái này loại ghém căn cốt hắn thấy chỉ có bốn chữ cả đời vô vọng vô cùng đơn giản luyện cái võ không bốn chương chín mươi bốn ta có cái tỉ tỉ tốt đường đường thiên hạ đệ nhất lại là loại ghém tư chất tất cả thấy cảnh này người nhìn xem ninh tu ánh mắt có chút phức tạp có người tiếc thận có người cười trên nỗi đau của người khác có người không muốn tin tưởng không nghĩ tới lại là loại ghém tư chất Ninh Tu thật đúng là để cho người ta giật này cả mình đâu. Vũ thanh phong nhìn thấy Ninh Tu tư chất sao không khỏi khẽ cười một tiếng. Trong lòng đối với Ninh Tu coi trọng dần dần không có. một cái loại kém tư chất cả đời vô vọng tiên thiên người không đáng hắn chú ý. mà đám người thấy thế nào. nghĩ như thế nào. đ ố i Ninh Tu tới nói cũng không trọng yếu. hắn biết mình là loại kém tư chất về sau. mặc dù có hơi thất vọng. nhưng cũng không trở thành quá xa suốt tinh thần. hướng sau lưng lo lắng tuyết bất nhiễm mấy người cười cười sau liền đi tới một bên. có mấy cái đồng rạng không có bị tu la tôn t r ú c tuyển võ giả nhìn thấy ninh tu đi đến bên cạnh bọn họ. trong âm thầm châu đầu r é tay. còn tưởng rằng thiên hạ đ ệ nhất bao nhiêu ghê gớm. không nghĩ tới tư chất so với chúng ta còn kém đâu. chính là vận khí so với chúng ta tốt. ăn bảo dược mà thôi. Moa, hắn một cái loại ghém tư chất người ăn bảo dược đều có thể trở thành thiên hạ đệ nhất. Vậy nếu là ta ăn, chẳng phải là cất cánh. đ ú n g vậy a, nay nay, ta vì sao liền không có vận khí tốt như vậy. Tê bách xuyên cũng tại những người này bên trong. nhìn ninh tu một chút. thiên hạ đệ nhất đúng là loại ghém tư chất. thật đúng là tạo hóa trêu ngươi a. đường đường hấp công lão ma, ngươi cũng không có so với ta tốt đi đâu. Ninh tu nhích miệng nói, tê b á c h xuyên trầm m ặ t một chút, lập tức tự xéo cười một tiếng. đúng vậy a, ta cũng không có tốt đi đâu, ngươi ta cũng coi là đồng bệnh tương liên, đừng đáng thương ta, đáng thương ta, ta thế nhưng là có treo người. Ninh tu âm thầm nghĩ tới, đối với tư chất căn cốt không có coi quá nặng, có tự nhiên là tốt nhưng dệt hoa trên gấm không có cũng không quan trọng có đơn giản hóa năng lực nơi tay như thường có thể tu hành mà tề bách xuyên nhìn xem trên mặt không có chút nào để oải chi ý ninh tu trong mắt dần dần lộ ra một vòng kính ý hắn cười ha ha một tiếng không tệ chúng ta không cần người khác tới đáng thương căn cốt chinh l ệ c h lại như thế nào chúng ta không như thường tu hành cho tới hôm nay loại tình trạng này không giống làm cả đại chu giang hồ trở nên khiếp sợ. So với vũ thanh phong chúng ta nhưng mạnh hơn nhiều lắm. cách đó không xa, vũ thanh phong nghe nói như thế, lông mi c a o lại. cái này lão ma không có việc gì kéo tới trên người hắn làm gì. bất quá ngấm lại cũng thế. hắn vũ thanh phong thế mà bị một cái loại kém căn cốt võ giả đánh bại. cái này xác thực không phải cái gì hào quang sự tình. Nếu không tìm thời gian xử lý cái này ninh tu rửa sạc h nhục nhã, vũ thanh phong nội tâm suy tư. mà lúc này kiểm chắc vẫn còn tiếp tục. dẫn tiên bi lại lần nữa kiểm chắc đến có được tư chất thượng đẳng người. là trương thanh. thượng đẳng nhưng ghi chất. lưu đường thản nhiên nói. đón lấy. chính là mộ dung thu thủy. diệp hoan. tô tuyết mi bọn người, bọn hắn mỗi một cái cơ hồ đều là thượng đẳng, nhất là mộ dung thu thủy, càng là tối thượng đẳng, dù sao đều là có thể tu hành đến tôm sư người, từ chất đương nhiên sẽ không quá kém. xem ra vẫn là có mấy cái hạt giống tốt, lưu đường thầm nghĩ, mà đến phiên tuyết bất nhiễm lúc, dẫn tiên bi đột nhiên chấn động lên, phía trên tán phát không còn là bạch quang, mà là c h ó i mắt kim quang lưu đường trên mặt lộ ra nét mừng đây đây là võ mạch chỉ gặp dẫn tiên bi nổi lên hiện ra một bộ đồ án kia là một bộ nhân thể kinh lạc đồ mà ở trong đó có từng đầu cùng bình thường kinh mạch hoàn toàn khác biệt t ả n ra kim sắc quang mang mạch lạc mà những cái kia chính là lưu đường trong miệng võ mạch hắn vọt tới dẫn tiên bi trước cẩn thận quan sát một hai ba mười ba, lại có mười ba đầu v õ mạch, v õ mạch chất lượng tạm thời không đề cập tới, nhưng số lượng này đã đầy đủ kinh người, nàng này dung nhan so với tu la tôn đỉnh tiêm chân truyền cũng không kém bao nhiêu, lưu đường nhìn xem tuyết bất nhiễm ánh mắt dần dần lộ ra lửa nóng, tuyết bất nhiễm cũng biết mình dung nhan khả năng không tầm thường, nhưng ở dĩ vãng, nàng nhưng lại chưa bao giờ phát giác qua, không chỉ có như thế, nàng cũng cảm thấy mình tu hành tốc độ không có nhanh đến đi đâu, làm sao lại để lưu đường khiếp sợ như vậy đâu. Võ mạc h chính là nhân thể đặc thù kinh mạch, cùng kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh khác biệt, bọn c h ú n tiềm ẩ n tại thể nội, nếu không có đặc thù quan trắc thủ đoạn rất khó phát hiện, mà lại, võ mạc h chi lực cũng không phải ngay từ đầu liền có thể phát huy. có chút võ mạch muốn chờ kỳ kinh bát mạch toàn bộ đà thông sau mới có thể dần dần hiển lộ ra lưu đường nhìn ra tuyết bất nhiễm nghi h o ặ c cười nhạt nói đám người chưa bao giờ thấy q u a hắn như thế h ò a á i q u a ngươi tên là gì tuyết bất nhiễm tuyết bất nhiễm trắng nón như tuyết trần thế bất nhiễm tên rất hay lưu đường nhìn xem tuyết bất nhiễm phi thường thuận mắt thậm chí cảm thấy đối phương danh t ử đều hết sức độc đáo. từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta tu la tôn đ ệ tử, ngươi chỗ tôn môn có thể miễn trừ ba năm thuế má. cái này, tuyết bất nhiễm có chút trần trờ. ngươi nhưng có cái gì lo lắng. hồi tiên nhân, không cần khách khí như thế, ngươi gọi ta trưởng lão hoặc gọi ta lưu thúc cũng được. lưu đường cười nói, đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. liền ngay cả những cái kia tu la t ô n g để tử nhìn xem tuyết bất nhiễm ánh mắt đều tràn đầy hâm mộ. cái này tư chất tốt thật là khó lường a. ngày bình thường tại trước mặt bọn hắn cao cao tại thượng trưởng lão đều trở nên như vậy h ò a ái dễ gần. ta nghĩ mời lưu trưởng lão cho a tu một cái cơ hội để hắn cũng gia nhập tu la t ô n g tuyết bất nhiễm nhìn về phía ninh tu, sau đó nói. a, ngươi lại cùng kia loại kém tư chất quen biết. các ngươi quan hệ thế nào, hắn là đ ệ đ ệ ta, thì ra là thế, lưu đường trầm ngâm một chút, ta có thể phá l ễ đem hắn mang về tu la t ô n g nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ, tu la t ô n g bên trong cạnh tranh có thể nói kịch liệt, hắn một cái loại kém căn cốt, chỉ sợ rất khó sinh tồn được, ta tin tưởng a tu, tuyết bất nhiễm nghĩ nghĩ nói, cho dù ninh tu căn cốt không tốt, nhưng nàng tư chất hiển nhiên rất kinh người mình hảo hảo tu hành nghĩ đến cũng có thể che chở đối phương tốt đã như vậy vậy liền đem hắn mang lên đi lưu đường đáp ứng nhận ninh tu mà cái này khiến những cái kia người bị đào thải có chút cảm giác khó chịu thế mà còn có thể dạng này g i a hỏa này rõ ràng chỉ là loại kém căn cốt nhưng lại ăn bảo dược trở thành thiên hạ đệ nhất còn có cái tư chất kinh người tì tì, dẫn hắn cùng một chỗ tiến vào tiên môn, làm sao chuyện gì tốt đều để hắn chiếm a. nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác người nhìn xem ninh tu có chút g e n rép, t ề b á c h xuyên cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi d ạ n g này cũng có thể tiến tu la t ô n g ta có cái tì tì tốt, ninh tu ngẩng đầu lớn ngực có chút đắc ý, tu la t ô n g đối với đám người kiểm chắc vẫn còn tiếp tục. mà liền t ạ i chuẩn bị kết thúc thời điểm, dẫn tiên bi bên trên lại b ộ t phát ra một trận kim quang, lưu đường thần sắc xứng sờ lại một cái võ mạch thể chất, lúc này đứng tại dẫn tiên bi trước, chính là một thanh niên, đối phương mặc toàn thân áo trắng, eo phối trường kiếm, chính là kiếm tôm diệp kinh trần, dẫn tiên bi hiện hiện thân thể kinh lạc đồ bên trên thình lình biểu hiện ra sáu đầu võ mạch, Mặc dù không bằng tuyết bất nhiễm, nhưng có v õ mạc h liền đã rất hiếm thấy. Tốt tốt, lưu đường cười gật gật đầu đối với lần này thu đồ đại điển phi thường hài lòng. Dẫn tiên bi trước, d i ệ p kinh trần nhìn xem tư chất của mình, không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ, tiếp lấy hắn nhìn về phía cách đó không xa ninh tu, mồ dung thu thủy, trong mắt lộ ra hận ý, nhưng rất nhanh liền thu liếm, nhưng dù cho như thế, vẫn là để ninh tu, m ộ dung thu thủy phát hiện. xem ra cái này diệt kinh trần đối với chúng ta giết hắn sư tôn, sư để sự tình còn canh cánh trong lòng đâu. ninh tu nói, u, v, q, q, mơ không có t r ả m thảo trừ căn là lỗi của ta. m ộ dung thu thủy thản nhiên nói, nàng giết kiếm vô song về sau cũng không truy sát kiếm t ô n những người khác. dưới cái nhìn của nàng, ngoại trừ kiếm vô song bên ngoài, còn lại kiếm tôm võ giả căn bản không đủ gây sợ, bất quá không nghĩ tới. Hôm nay ngược lại là ra một cái diệp kinh trần, mặc dù đối phương hiện tại không có thành tựu, mà dù sao người mang võ mạch, nếu là sau này trưởng thành về sau, nhất định sẽ tìm bọn hắn báo thù, xem ra muốn tìm cái thời gian trước xử lý đối phương. Ninh tu thầm nghĩ, Vô cùng đơn giản luyện cái võ không bốn, chương chín mươi năm vũ thanh phong tính toán, tu la tông thu đồ đại đ i ể n kết thúc, lần này bị tu la tông nhìn t r ú n g thu nhập trong môn chỉ có hai mươi ba người, bao quát một cách bị mang theo bên trên ninh tu, chung hai mươi bốn người, mà thu đồ đại đ i ể n kết thúc về sau, tu la tông người cũng chưa lập tức mang theo đám người rời đi. Bọn hắn tiếp tục chú lưu tại đại chu thu phục các đại môn phái, muốn triệt để đem đại chu biến hóa để cho bản thân sử dụng, lưu đường bọn người ngoại trừ thi triển vũ lực bên ngoài, còn muốn chí định các loại điều lệ chế độ. không lâu, tại thiên vũ thành bên trong, một tòa hoàn toàn mới phủ để bắt đầu khởi công xây dựng. đây là tu la t ô n g phân bộ, lưu đường dự định rời đi trước, phái người đóng giữ nơi đây, Quản lý đại chu, chủ tính c h u n g các đại môn phái, hàng năm vì tu la tôn chuyển vận tài nguyên, tại tu la tôn phân bộ thành lập trong khoảng thời gian này, lưu đường cũng cho hai mươi bốn đệ tử mới nhập môn đầy đủ thời gian, để bọn hắn xử lý tại đại chu sự tình, t Tì ỷ như tuyết bất nhiễm, nàng dự định về một chuyến huyền minh giáo, xử lý một chút trong giáo nội vụ, đồng thời để thường hộ pháp, b ạ c h hộ pháp đại diện một chút giáo chủ chức trách. Bất quá ninh tu cũng không bồi tuyết bất nhiễm cùng một chỗ trở về, mà là lưu tại thiên vũ thành. Về phần muốn làm gì, chỉ có chính hắn biết. thiên vũ thành một gian tửu lâu bên trong. ninh tu bí mật quan sát lấy cách đó không xa một cái áo trắng thân ảnh. kia là diệt kinh trần. tu la tôn đại điển bên trên duy hai có võ mạc h nhân chi một. đối phương tại bị kiểm tra võ mạch về sau, từng đối với mình, đối mộ dung thu thủy biểu lộ ra sát ý, ninh tu một mực đem ghi ở trong lòng. nói thực ra, ninh tu trước đó cũng không có đem diệp kinh trần để ở trong lòng. đối phương mặc dù là thiên kiêu, nhưng thực lực nhưng lại xa xa không bằng mình, nhưng bây giờ không giống, đối phương bị kiểm tra võ mạch. Mặc dù còn không biết võ mạc h cụ thể năng lực, nhưng ninh tô biết, có thể để cho lưu đường đều kinh ngạc, tuyệt không phải bình thường tư chất. cho nên diệp kinh trần trong lòng hắn trình độ uy hiếp đã ở vũ thanh phong phía trên. mấy ngày nay, hắn một mực tại tìm cơ hội xử lý đối phương. nhưng cũng tiếc, diệp kinh trần từ khi bị kiểm chắc ra võ mạc h về sau, liền thâm cư không ra ngoài. Mỗi lần xuất hành đều cùng mấy cái tu la tôm để tử tại một khối. Ninh tu một mực không có tìm được cơ hội thích hợp ra tay. nhìn xem cùng một cái tu la tôm để tử uống rượu diệt kinh trần. Ninh tu biết mình lần này lại không cơ hội gì. quay người liền rời đi. lúc rời đi, Ninh tu đã nhận ra cái gì. nhìn về phía quán rượu cổng. chỉ gặp một thân ảnh đi đến. lại là vũ thanh phong. hai người ánh mắt đột nhiên liền đối mặt ở cùng nhau mặc dù ninh tu hiện tại là dịp dung trạng thái nhưng vũ thanh phong vẫn là phát giác thân phận của hắn ninh tu không để ý đến hắn trực tiếp rời đi vũ thanh phong như có điều suy nghĩ lập tức cũng nhìn thấy trong tiểu lâu diệp kinh trần hắn tiến lên chắp tay diệp hiền chất có thể hay không để cho ta cùng nhau nhập tọa vũ tiền bối khách khí ngồi đi Vũ thanh phong không có ngồi, mà là nhìn về phía bên cạnh kia tu la tôn đệ tử. c á c h này đệ tử tuổi chừng ba mươi. niên kỷ so vũ thanh phong không lớn lắm, nhưng trên thân lại tản ra một cỗ như có như không cảm giác áp bách, khiến vũ thanh phong đều có chút tim đập nhanh. đối phương, là tôn sư phía trên cường giả. Vũ tiền bối, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là tu la tôn trần phong trần sư huyên. diệp kinh trần giới thiệu nói, gặp qua trần sư huyên, vũ thanh phong khách khí nói, hắn hiện tại cũng coi là tu la tôn g đệ tử, mặc dù niên kỷ tương đối lớn, nhưng vô luận là theo nhập môn thời gian vẫn là theo tu vi để tính, hắn đều muốn xưng trần phong một câu sư huyên, u, v, q, u y q, u y mơ nhập tọa đi, trần phong nhìn vũ thanh phong khách khí như thế liền từ tốn nói, Vũ thanh phong lúc này mới nhập tọa. Ba người nói chuyện phiếm vài câu. Tiệc rượu tản về sau. Vũ thanh phong cũng không rời đi. m à là tìm tới diệp kinh trần nhắc nhở một câu. Diệp hiền chất. Chính ngươi phải c ẩ n t h ậ n chút ít. Tiền bối lời ấy ý gì. Vũ thanh phong đem mình gặp được ninh tu sự tình nói một lần. Diệp kinh trần lông mi c a o lại ý của tiền bối là ninh tu hắn trong bóng tối đi theo ta hắn chẳng lẽ là muốn giết ta rất có thể diệp kinh trần nghĩ đến sư phụ mình sư để chết thảm sự tình trong mắt không khỏi lộ ra một vòng sợ hãi mặc dù hắn cũng nghĩ giết ninh tu nhưng nếu là để hắn cùng ninh tu chính diện cứng rắn hắn là tuyệt đối không có cái này dũng khí Vũ tiền bối còn xin ngươi giúp ta. Diệp kinh trần nhìn về phía vũ thanh phong thật sâu bái. m à vũ thanh phong lại là lắc đầu. Ta là bại tướng dưới tay ninh tu. Chỗ nào giúp được ngươi đây. nhưng ta có thể cho ngươi chỉ một con đường. t i ề n bối mời nói. Mặc dù ngươi cùng ta đều không phải là ninh tu đối thủ. nhưng tu la tôn bên trong có thể giết hắn lại không phải số ít. ngươi. hiểu ý của ta không. diệp kinh trần lộ ra vẻ suy tư. vũ thanh phong lại từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho đối phương. đây là cửa hương hoàn. có thể để cho người ta kéo dài tuổi thọ. dung nhan bất lão. cho dù đối với tiên thiên võ g i ả tới nói chỉ là cái đồ chơi nhỏ. nhưng ta nghĩ bọn hắn sẽ không cử tuyệt ngươi. diệp kinh trần biết đối phương vì sao cho mình thứ này. đây là dự định để cho mình đi hối lộ tu la tôn đ ệ tử, để bọn hắn ra tay giúp mình đối phó ninh tu. đương nhiên, hắn cũng biết, tại có thể đối phó ninh tu tiên thiên võ giả trong mắt, cửa hương hoàn không tính là gì trí bảo, nếu như bọn hắn sẽ giúp mình chỉ là nhìn c h u n g tiềm lực của mình, không chỉ có là bọn hắn trước mắt vũ thanh phong cũng là nhìn c h u n g tiềm lực của hắn. tư chất quả nhiên là cái thứ tốt, Ninh tu, ngươi không có tư chất, ngươi chú định sẽ thất bại. Diệp kinh trần thầm nghĩ, lập tức nhận cửa hương hoàn, hướng vũ thanh phong chắp tay nói, đa tạ tiền bối tương trợ, vãn bối suốt đời khó quên, không cần khách khí, về sau ngươi ta đều là tu la tôm đệ tử, không cần lại để ta tiền bối, nếu không chê, gọi ta một câu sư huyên liền có thể, tốt đa tạ vũ sư huyên. u v g q u q u m diệt kinh trần cầm xong cửa hương hoàn liền rời đi nhìn hắn bóng lưng vũ thanh phong trên mặt lộ ra nghiền ngẫm ninh tụt liền nhìn ngươi phải làm sao lần này tương trợ diệt kinh trần thứ nhất là giao hảo đối phương thứ hai là mượn đao giết người mà đối với hắn tới nói bất quá tổn thất mấy khỏa cửa hương hoàn không ảnh hưởng toàn cục Vũ thanh phong, lúc này, một âm thanh lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. chỉ gặp vũ thanh phong sau lưng, một cái áo bào đen thân ảnh đột nhiên xuất hiện. người tới lại là t ề b á c h xuyên. hấp công lão ma lại là ngươi. vũ thanh phong trên mặt lộ ra một vòng không kiên nhẫn. vũ thanh phong, hai mươi năm trước, ta thua dưới tay ngươi, hôm nay ta nhất định phải rửa sạc h nhục nhã. t ề b á c h xuyên lãnh đạm nói. hai mươi năm trước ta có thể bãi ngươi hai mươi năm sau ngươi như thường không phải là đối thủ của ta vũ thanh phong đứng chắp tay t ư thái ngạo nghễ đánh sắm hai mươi năm trước nếu không phải ngươi âm thầm hạ độc ta sao lại thua với ngươi hôm nay để ngươi nhìn một chút ta hấp công đại pháp lời hại tề bách xuyên khẽ quát một tiếng một trưởng hướng vũ thanh phong oanh ra vũ thanh phong không lùi không tránh đồng dạng đánh ra một quyền oanh cương khí tại hai người quyền trưởng ở giữa đột nhiên nổ tung. vũ thanh phong đúng là rút lui mấy bước, ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới ngươi cương khí tổng cộng đến mười tầm. hấp công đại pháp hoàn toàn chính xác không tầm thường. chịu chết đi. tề bách xuyên cường thế lại công, một thân cương khí huy sái đến phát huy vô cùng tinh tế. hai người một trận chiến, thanh thế kinh người. hai bên đường phố kiến trúc đều đang không ngừng sụp đổ. mà cái này cũng đưa tới mấy cái tu la tôm đệ tử. Vũ thanh phong thấy mình khả năng không phải t ề bách xuyên đối thủ. liền hướng mấy cái kia tu la tôm đệ tử cao giọng nói. tại hạ vũ thanh phong, tu la tôm tân tấn đệ tử. còn xin mấy vị sư huyên xuất thủ. hỗ trợ chế phục cái này lão ma. mấy người hai mặt nhìn nhau cũng không để ý tại đệ tử mới trước mặt lúc lắc uy phong. một người đ ệ tử xuất thủ đấm ra một quyền liền có tám tầng cương khí gia trì. mặc dù không phải tiên thiên nhưng cũng đầy đủ kinh người. lăn đi, t ề b á c h xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, đem người b ư ớ c lui. vũ thanh phong, không nghĩ tới ngươi lại xa đọa đến tận đây, lại tránh sau lưng người khác. hờ, vũ thanh phong hừ nhẹ một tiếng cũng không để ý tới. Hắn tiếp lấy cùng mấy cái tu la t ô n g để tử cùng nhau xuất thủ, đem tề bách xuyên đánh thành trọng thương, mà tề bách xuyên thấy tình huống không ổn, giả thoáng một chiêu, bước ra rời đi, thiết cuồng các ngươi đuổi theo, vũ thanh phong thản nhiên nói, sau lưng Hắn thiết cuồng mấy người lách mình truy hướng tề bách xuyên, vũ thanh phong thì là nhìn về phía mấy cái kia tu la t ô n g để tử, Lấy ra một chút đan dược đưa cho mấy người, vất vả mấy vị sư huyên, sư đ ệ khách khí, mấy người hài lòng đem đan dược nhận lấy, vũ thanh phong nhìn xem mấy người kia, bọn hắn bất quá tu la t ô n g phổ thông đ ệ tử, nhưng liên thủ lại có thể tùy tiện đánh bại hắn đều không thể ứng phó tê bách xuyên, kia tu la t ô n g bên trong cường giả chân chính lại có bao nhiêu mạnh, vũ thanh phong nội tâm vô cùng hướng tới, vô cùng đơn giản luyện cái vó không bốn chương chín mươi sáu t ề b á c h xuyên truyền công đêm ninh tu đang ngồi ở nóc nhà rơi ánh trăng chân khí một chân khí một cảm thụ được thể nội mặc dù tăng trưởng quá chậm nhưng lại thật sự tại tăng lên chân khí trên mặt hắn lộ ra hài lòng tiếu dung tư chất t r i n h lịch lại như thế nào ta có treo đón lấy hắn hít sâu một hơi chân khí ba Thái thượng ngưng khí quyết tự hành vận chuyển. Hắn đứng lên bắt đầu kéo dối thân thể chân trái kéo dối chân phải kéo dối phần lưng kéo dối phần bụng kéo dối. Y vương kinh độ thuần thuộc ba. Y vương kinh độ thuần thuộc hai. Y vương kinh hiệu quả phát động. ở trong quá trình này, chân khí của Hắn đang hướng phía kỳ kinh bát mạc h nhâm mạc h đánh tới. nếm thử đem nó phá tan. bất quá hai mạch nhâm đúc làm trong bát mạch cuối cùng hai mạch, lại không phải dễ dàng như vậy có thể phá vỡ. trong khoảng thời gian này, ninh tu một mực tại tu hành y vương kinh, nhưng cũng chỉ là cảm giác nhâm mạch cửa ai có chỗ buông l ỏ n g mà thôi. nhưng hắn cũng không nhục trí, hắn tin tưởng mình kiên trì bền bỉ, một ngày nào đó sẽ đánh thông hai mạch nhâm đúc, bước vào tiên thiên chi cảnh, a. ngay tại kéo dối trên nóc nhà kéo dối ninh tu đột nhiên phát giác cách đó không xa chuyện đến một trận gì dạng tiếng vang chỉ gặp có mấy đ ả o thân ảnh hướng mình nơi này vọt tới phía trước nhất một người là t ề bách xuyên phía sau hắn còn có mấy cái kẻ đuổi r ế t ninh tu t ề bách xuyên nhìn thấy ninh tu hai mắt tỏa sáng l ã o đảo thân hình đột nhiên đ ạ t một cách đi vào trước mặt đối phương nhưng lại bởi vì quá nặng thương thế ngã xuống bên cạnh, thiết cuồng bọn người truy sát mà đến, nhìn xem tay trái lôi ghéo chân trái mắt cá chân ninh tu lông mi cao lại, người này đêm hôm khôi khót không ngủ được, tại trên nóc nhà làm cái gì, ninh tu, t ề bách xuyên mạo phạm chủ nhân nhà ta, đây là c h ú n g ta cùng hắn sự tình, còn xin ngươi tạo thuận lợi, ít ngày nữa, ta sẽ đến nhà bái tả, thiết cuồng biết ninh tu thực lực, cho nên lộ ra mười phần khách khí. cái này chỉ sợ không được. t ề bách xuyên là bằng h ữ u ta. ta cũng không thể c h ơ mắt nhìn hắn bị các ngươi giết. Ninh tu cười nói. bằng h ữ u t ề bách xuyên biến mất s a n g hồ hơn hai mươi năm, gần nhất mới tái xuất. ngươi cùng hắn thế nào lại là bằng h ữ u t h i ế t cuồng rõ ràng không tin. a trước mấy ngày vừa giao. Ninh tu cười cười, nhìn xem trên đất t ề bách xuyên nói. đúng không bằng h ữ u đúng, lão phu cùng ninh tiểu h u y ê n để mới quen đắc thân. thiết cuồng biết hai người này nói năng bậy bạ. nhưng cũng không có cách nào. ninh tu không muốn để cho bọn hắn giết t ề b á c h xuyên. bọn hắn liền không có cơ hội kia. đi, thiết cuồng nói, dẫn người rút lui. mà ninh tu nhìn xem nằm tại trên mái hiên t ề b á c h xuyên. kiểm tra một hồi thương thế của đối phương. rất nghiêm trọng. vô cùng nghiêm trọng. có thể nói là nến tàn trong gió cách cái chết không xa trọng yếu nhất chính là đối phương kinh mạch phá thành mảnh nhỏ cho dù là có thể cứu về đến chân khí trong cơ thể cũng muốn phế đi bảy tám phần lấy đối phương niên kỷ muốn trùng tu trở về cơ bản không thể nào thật đúng là nghiêm trọng a ninh tu n â n g lên đối phương nhảy xuống mái hiên vì sao giúp ta tê b á c h xuyên hỏi không có gì chỉ là nhìn vũ thanh phong khó chịu mà thôi hắn muốn giết người ta liền muốn cứu chỉ thế thôi ninh tu nói thật sao ngươi như vậy bốc đồng võ g i ả thật sự là hiếm thấy t ề bách xuyên nói ý thức dần dần mơ hồ đón lấy nơ gơ e o đầu liền hôn mê bất tỉnh m ộ dung thu thủy diệt hoan mấy người phát giác được động tính ra xem xét Mấy người đem tề b á c h xuyên mang về trong phòng, đơn giản làm một chút trị liệu. đ á n g tiếc, âu dương đại sư không ở nơi này, hắn có thể hay không sống sót liền nhìn hắn tạo hóa. Diệp hoan bất đắc dĩ nói, loại thương thế này có thể còn sống sót cũng cơ bản thành phế nhân. m ộ dung thu thủy ở một bên nói, bọn hắn đều rõ ràng, tề b á c h xuyên không tính là người tốt. dù sao hấp công đại pháp tiếng xấu truyền xa, bị đối phương hút đi công lực võ giả đếm không hết, cho nên biết được tề bách xuyên tình huống hậu tâm bên trong cũng không có nhiều gợn sóng. Ninh tu thậm chí còn có tâm tư đến viện tử tiếp tục phơi á n h trăng kéo d ố i nhưng không bao lâu, diệp hoan t ử trong nhà ra đối ninh tu nói, tề bách xuyên đã tỉnh, hắn muốn gặp ngươi. ta đã biết, ninh tu vào nhà, nhìn thấy đứng dậy ngồi ở trên giường, sắc mặt tái nhợt vô cùng tê b á c h xuyên. n g ư ờ i thương thế cực nặng, hiện tại cần tính dưỡng. a, thương thế của ta ta biết, cho dù sống sót, một thân tu vi cũng muốn phế đi, vậy còn không như chết nữa nha. a, t ù y tiện, ninh tu bình thản nói, tê b á c h xuyên cũng không để ý, tiếp tục nói, ta sinh ra ở một cái võ đạo thế ra. vừa ra đời liền bị ký thác kỳ vọng nhưng cũng tiếc ta căn cốt thường thường cùng bọn hắn trong tưởng tượng thiên chi yêu t ử chinh lịch rất xa ta cũng bởi vậy trong gia tộc chịu đủ mạch nhãn về sau phụ thân ta bởi vì không người kế tục vị trí gia chủ bị đoạt mẫu thân của ta bị nhục nhã trí tử ta may mắn chạy thoát từ ngày đó bắt đầu ta liền thề nhất định phải thu hoạch được lực lượng ta trà trộn giang hồ, làm qua tạp dịch, mã phu, thậm chí là n ô bộc, không tiếc hết thầy thu hoạt võ học bí tịch, rốt cuộc để cho ta dung h ò a võ học các môn phái, sáng chế hấp công đại pháp, ta có học tạo thành sau về đến gia tộc, đem sát hại cha mẹ ta t h u ố c bá, còn có những cái kia nhục nhã ta người công lực hút không còn một mảnh, ninh tu ở một bên nghe, một vị nào đó chiết nhân đã từng nói người với người bi hoan cũng không tương thông hắn không có trải qua tề b á c h xuyên trải qua sự tình cho nên nội tâm cũng không có quá nhiều cảm xúc khù khù tựa hồ nói đến chỗ k í c động tề b á c h xuyên ho hai tiếng phun ra một ngụm máu hắn tiếp tục nói hai mươi năm trước ta đánh với vũ thanh phong một trận lúc hắn âm thầm hướng ta hạ độc khiến cho ta b ạ i trận mà lần này, hắn thì lại lấy nhiều l ấ n ít, nhưng mặc kệ là loại nào thủ đoạn, ta trung quy là không thắng được hắn. b â y giờ, ta liền phải chết, nhưng ta chết có thể, ta hấp công đại pháp còn có cái này một thân công lực lại không thể thất truyền. Ninh tốt, ta muốn đem đây hết thảy cho ngươi, nhưng ta có một cái yêu cầu, đó chính là thay ta giết vũ thanh phong. Lấy an ủi ta trên trời có linh thiêng. t ề b á c h xuyên để ninh tu hai mắt tỏa sáng. nguyên lai là đưa kinh nghiệm tới. nói sớm đi. thần sắc hắn nghiêm. vũ thanh phong đã từng muốn giết ta. hắn cũng là đ ị c h nhân của ta. một ngày nào đó, ta sẽ giết hắn. tốt ta tin ngươi. t ề b á c h xuyên bây giờ cũng không có lựa chọn khác. chính như hắn nói. cho dù hắn có thể sống. Ning Tu vi cũng phải bị phế. khi đó Hắn rốt cuộc không làm gì được vũ thanh phong. chẳng bằng đem cái này một thân công lực cùng hấp công đại pháp truyền cho Ning Tu. để Ning Tu thay Hắn hướng vũ thanh phong báo thù. Hắn năm ngón tay vồ lấy. một cố dinh khủng hấp lực từ Hắn lòng bàn tay bộc phát. Ning Tu cảm giác có một cố hấp lực đem mình cho bao phủ. bất quá cái này hấp lực không làm gì được Hắn, Hắn chủ động đi tới. chỉ gặp tê b á c h xuyên bắt hắn lại tay, thể nổi kia cố m i n h mông chân khí lại giống như m i n h mông giang hà mãnh liệt mà ra, hướng hắn quán chú mà tới. sát na, trong cơ thể hắn h ố n nguyên chân khí t ự đ ộ n g vận chuyển đồng hóa tê b á c h xuyên chân khí, mà phát giác được h ố n nguyên chân khí tồn tại, tê b á c h xuyên ánh mắt lộ ra một vòng gì sắc, tốt đặc thù chân khí, có thể nhanh chóng đồng hóa chân khí của ta, bất quá sảng này cũng tốt, có thể để ngươi càng nhanh hấp thu luyện hóa hết chân khí của ta. hiện tại, ta đem hấp công đại pháp khẩu quyết truyền cho ngươi nhớ cho kỹ. hải nạp bách xuyên hữu dung nai đại, đoạt người khác chi công nạp mình chi kinh mạch. ninh tu một bên tiếp thu tề bách xuyên công lực, một bên ghi lại hấp công đại pháp khẩu quyết, mà ở trong quá trình này, bởi vì tề bách xuyên công lực quá to lớn, Hắn đúng là kinh mạch trong cơ thể p h ả n phất muốn bị no bạo đồng d ạ n g Hắn ngồi x ế p bằng không ngừng vận chuyển hỗn nguyên nhất khí đồng hóa chân khí. nhưng cái này chỉ ngọn không chỉ gốc. Hắn tình cảnh hiện tại là kinh mạch không đủ để tiếp nhận đột nhiên tăng vọt chân khí. nghĩ đến, Hắn hai chân hướng về hai bên mở ra, tới một cái một chữ ngựa, thông qua kéo dối để dẫn s ắ t chân khí sung kích hai mạch nhâm đúc. ngươi đây là đang làm cái gì. tê b á c h xuyên xứng sờ. không có gì ngươi tiếp tục. chỉ chốc lát tê b á c h xuyên liền đem hấp công đại pháp khẩu quyết toàn bộ khẩu thuật xong. kiểm chắc đến hấp công đại pháp phải chăng tốn hao hai trăm điểm năng lượng đơn giản hóa. vâng, hấp công đại pháp đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa thành công. hấp công đại pháp há to mồm hấp khí. vô cùng đơn giản luyện c á c h v õ không bốn. Chương chín mươi bảy tấn cấp tiên thiên, hô, tề bách xuyên toàn thân sủi lơ vô lực nằm ở trên giường. Hắn nhìn xem ninh tu mong đợi nói ra. nhớ kỹ, nhất định phải vì ta giết vũ thanh phong. được, ninh tu gật gật đầu. bắt người chỗ tốt thay người làm việc. mà lại vũ thanh phong lúc đầu cũng tại hắn tất sát danh sách ở trong. đạt được ninh tu trả lời chắc chắn về sau. tề bách xuyên nhìn lên trần nhà. ánh mắt bên trong hào quang dần dần trôi qua, nhất đại ma đầu, vẫn lạp, ninh tu nhìn thoáng qua tề b á c h xuyên thi thể, cũng không đi trước xử lý, mà là tại nguyên địa tiếp tục kéo d ố i dẫn đạo thể nội kia cố chân khí khổng lồ, tề b á c h xuyên công lực sao mà kinh khủng, bằng vào hấp công đại pháp, hắn không biết hấp thu nhiều ít công lực của người ta, dùng m i n h mông như biển để hình dung đều không đủ, So với vũ thanh phong còn muốn cường hoành hơn. Oanh oanh. Ninh tu kia nguyên bản cũng có chút buông lỏng nhâm mạch trực tiếp bị sông phá. nhưng cái này không xong. cho dù là đả thông nhâm mạch. hắn yêu nguyên cảm giác kinh mạch có muốn no bảo s u thế. v ẹ n v ẹ n sông phá nhâm mạch còn chưa đủ. cuồng bảo chân khí hướng phía trong bát mạch sau cùng đúc mạch phóng đi. một chút hai lần. chân khí sung kích đ ố t mạch cửa ải, giống như n ổ i trống. mỗi một lần sung kích đều tại ninh tu thể nổi phát ra một trận tiếng oanh minh. thanh âm này thậm chí xông ra ngoài phòng truyền vào m ộ dung thu thủy diệp hoan trong tay. bọn hắn hai mặt nhìn nhau, có thể cảm nhận được kia cổ chân khí cường đại ba động. suy đoán ninh tu ngay tại đứng trước đột phá quan khẩu, cũng không dám tùy tiện tiến vào quấy dày. nhìn tình huống này, tề bách xuyên là đem tự thân công lực truyền cho ninh tu. Hấp công đại pháp không chỉ có thể hút công, còn có thể truyền công, hoàn toàn chính xác được sưng tùng ả o diệu vô tận. Tề bách xuyên cũng coi là một đời nhân diệt. trong phòng, ngay tại kéo dối ninh tu, trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một đạo tinh quang, nương theo lấy thể nổi một tiếng k ị c h liệt oanh minh, đúc mạch cửa ải phá, trong chốc lát tám mạch thông trăm mạch thông, trong cơ thể hắn chân khí tuôn trào không ngừng, du tẩu quanh thân g i n h mạch lại không trở ngại. Ninh tu vận chuyển chân khí, tại thể nội đi đến một chu thiên lại một chu thiên về sau, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng, mơ hồ trong đó. trước mắt phương thiên địa này tại trong cảm nhận của hắn sinh ra một loại nào đó biến hóa, Hắn giống như có thể nhìn thấy trong không khí tràn ngập một chút kim sắc, cùng loại với bay phất phơ trạng đồ vật. những vật này tồn tại ở giữa thiên địa, gần như ở khắp mọi nơi. đây là thiên địa linh khí. Ninh tu vận chuyển chân khí, tại thể nổi tuần hoàn. thời gian dần trôi qua. trên người Hắn bắt đầu sinh ra một loại hấp lực, tại cố lực hút này tác dụng dưới. Tiên h địa linh khí lại chậm rãi hướng hắn tới gần, đương rơi vào trên người lúc lại bị hắn hút vào thể nội, linh khí nhập thể tiêu hao chân khí cũng đã nhận được bổ sung, ninh tu rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là sinh sôi không ngừng, đây chính là tiên thiên chi cảnh sao, không chỉ có kinh mạch toàn thông, chân khí tuần hoàn thời điểm càng có thể cùng thiên địa linh khí t ổ n g minh, hấp thu linh khí, bổ sung chân khí, Ninh tu nhìn thoáng qua tề bách xuyên, khom người bái thật sâu đa tạ. tiếp lấy, hắn đem tề bách xuyên ôm ra ngoài phòng, ra thiên vũ thành, ở ngoài thành tìm một cái sơn thanh thủy tú chi địa đem đối phương táng tốt. tề bách xuyên trước m ộ ninh tu há mồm hít sâu một hơi. chân khí một, ninh tu thể nổi một đạo chân khí sinh ra, kia là hấp công đại pháp chân khí, Cố này chân khí mười phần bá đạo. có một loại nào đó đồng hóa c h i năng. có thể đem cái khác chân khí đồng hóa mất. nhưng cố này đồng hóa c h i năng nhưng lại xa xa so ra kém h ố n nguyên chân khí. trái lại bị h ố n nguyên chân khí cho đồng hóa mất. cũng chính là may mắn mà có h ố n nguyên chân khí. ninh tu mới có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem t ề bách xuyên công lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. cũng đả thông hai mạch nhâm đúc, không phải. Tê mách xuyên công lực hắn không cách nào toàn bộ tiếp nhận, chỉ có thể thu nạp một bộ phận áp chế ở thể nội, tại tu hành hấp công đại pháp, chậm rãi đem luyện hóa. Dù sao công lực không phải có thể tùy tiện truyền, nếu không khác biệt chân khí ở giữa va chạm, có thể sẽ để võ giả bảo thể mà chết, ta có hỗn nguyên chân khí, đồng hóa cái khác chân khí năng lực ở xa hấp công đại pháp phía trên, lại thêm hấp công đại pháp hút công chi năng. Môn công pháp này trong tay ta đem xa so với tại tề bách xuyên trong tay còn muốn cường hoành hơn đáng sợ. Bất quá công pháp này mặc dù cường đại, nhưng cũng có thiếu hụt. chỉ có thể hấp thu công lực tại ta phía dưới võ giả chân khí. Bất quá cũng đủ cường đại. Ngoài ra. Hắn phát hiện đồng hóa hấp công đại pháp chân khí sau hỗn nguyên chân khí so với trước đó cũng càng mạnh. Hỗn nguyên nhất khí trưởng thành tính, không thể coi thường. Ninh tu có chút chờ mong, nếu là mình tu hành đủ nhiều nội công, cái này hỗn nguyên chân khí cuối cùng sẽ trưởng thành đến loại tình trạng nào đâu. tế bái xong tề b á c h xuyên về sau. Ninh tu liền về thiên vũ thành. mấy ngày kế tiếp Hắn cũng không đi ra ngoài. mà là tại không ngừng quen thuộc tiên thiên chi năng. một ngày này, mổ dung thu thủy đột nhiên tìm tới ninh tu. nói, ta vừa rồi nhìn thấy diệp kinh trần ra khỏi thành. muốn đồng thủ sao. giống như ninh tu, mổ dung thu thủy cũng nghĩ tìm cơ hội giải quyết diệp kinh trần. a, làm sao đột nhiên liền ra khỏi thành. nghe nói h ắ n là nghĩ về trước kiếm t ô n g nhìn xem. lần này diệp kinh trần r a nhập tu la t ô n g mấy ngày nữa liền muốn rời đi đại chu giang hồ. lần tiếp theo trở về không biết phải tới lúc nào. về trước kiếm t ô n g nhìn xem cũng là nhân chi thường tình. m ộ dung thu thủy cũng không hoài nghi gì. u, v, q, q, mơ, hắn để cho ta tới giải quyết đi. ninh tu nói thân ảnh lói lên thi triển thân pháp rời đi. m ộ dung thu thủy. diệp hoan cũng chỉ là nhìn thấy một đạo tàn ảnh mà thôi. cái này khiến bọn hắn đối với tiên thiên chi cảnh càng phát mong đợi. thiên vũ thành, trên tường thành, ninh tu nhìn r a xa xa, nhìn thấy một chiếc xe ngựa ngay tại trên đường lớn hành xử. trong xe ngựa ngồi một người, chính là diệp kinh trần. trừ hắn bên ngoài liền không có những người khác. đây là một cái cơ hội khó được. ninh tu thi triển thân pháp đuổi theo, nhưng không có lập tức xuất thủ. dù sao nơi đây khoảng cách thiên vũ thành còn không phải rất xa nếu đánh nhau nếu là bị lưu đường phát hiện mình dù là đã tấn cấp tiên thiên cũng chịu không nổi rất nhanh xe ngựa đi tới một đầu vắng vẻ sơn cốc trong sơn cốc vắng vẻ không người chính là hạ thủ nơi tốt ninh tu không có chút gì do dự lăng hàn đao chém ra xích diếm cuồng đao thi triển bá đạo nóng rực đao khí huyền ra, còn chưa tới gần liền để xe ngựa tự đốt, nương theo lấy một tiếng oanh minh. xe ngựa bị bao phủ trong ngọn lửa, một kích này cho dù là tôn sư cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. nhưng trong ngọn lửa, một thân ảnh bắn ra, kia là một cái thân mặt trường bào màu đen, phía trên có mặt r i ư ờ n đồ án thanh niên, đối phương là tu la tôn đệ tử. Ninh Tu nhận ra đối phương. những ngày này, Tu la tôn quản hạt đại chu. đối phương đã từng lộ mặt qua. những người khác xưng hô hắn là trần phong sư huyên. đối phương là tiên thiên. mà bây giờ trong ngực hắn chính ôm một người là diệp kinh trần. Ninh Tu ngươi quả nhiên hiện thân. diệp kinh trần nhìn xem ninh tu. trong mắt lộ ra ý sợ hãi. nhưng nghĩ đến trần phong tại bên cạnh mình. liền nhẹ nhàng thở ra, trần phong buông hắn ra về sau, hắn hướng đối phương thật sâu bái, còn xin trần phong sư huynh xuất thủ, vì ta làm chủ, trần phong k h ẽ vuốt c ầ m diệp sư để yên tâm, ngươi đã xin giúp đỡ ta, làm sư huynh, ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặt kệ, tiếp lấy hắn nhìn xem ninh tôm, ngữ khí lạnh như băng nói, Nếu không phải xem ở tuyết sư m ũ i mặt mũi, ngươi cái này loại kém tư chất căn bản vào không được tu la tung. nhưng ngươi không cảm giác ăn, còn ra tay mưu hại đồng môn, tội đáng chết vạn lần. nghĩ đến cái này, hắn kiếm chỉ ngưng tụ, có đảo kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra mà ra. Ninh tu cầm đao chặn lại, rút lui hai bước. trần phong có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương có thể đỡ mình một kiếm. nhưng đón lấy, ninh tu thân ảnh lói lên, tốc độ toàn bộ triển khai, hướng hắn kích xạ mà đến, trong tay lăng hàn đao lấy lực phách hoa sơn chi thế, ầm vang chém rớt, cảm giác á c bách mãnh liệt để trần phong con ngươi đột nhiên co r ụ t lại, tiên thiên cảnh, vô cùng đơn giản luyện c á c h võ không bốn, chương chín mươi tám xếp người diệt khẩu ngự vật phi hành, thế đại lực trầm một đao để trần phong đều cảm nhận được áp lực. Bên h ô n g hắn trường kiếm lập tức ra khỏi vỏ, cùng lăng hàn đao sinh ra va chạm. nhưng hắn trước đó cũng không có nghĩ đến một cái thấp kém căn cốt v õ giả lại có thể đột phá tiên thiên. Bất ngờ không đề phòng bị một đao kia cho đẩy lui ra vài chục bước xa, mà liền tại hắn bị đẩy lui về sau bên cạnh hắn diệt kinh trần cũng mất đi bảo hộ. tại diệp kinh trần ánh mắt hoảng sợ bên trong ninh tu giơ tay chém xuống lăng hàn đao không chút do dự chém ra tại tiên thiên trước mặt diệp kinh trần căn bản không có lực phản kháng chút nào liền bị chém đứt đầu võ mạc h thiên tài tại chỗ tử vong thấy cảnh này trần phong con ngươi run lên giận không kềm được giết chết tu la tôn g võ mạc h đ ệ tử ninh tu ngươi muốn chết nhưng ninh tu không thèm để ý phấn nộ của hắn ánh mắt nhìn hắn hoàn toàn lạnh lẽo liền tựa như đang nhìn người chết trần phong run lên trong lòng đối phương còn muốn giết ta đây là tự nhiên nếu để cho trần phong trở về đem việc này cáo chi cho lưu đường mặc dù có tuyết bất nhiễm bảo hộ hắn cũng khó thoát một kiếp hiện tại hắn chỉ có giết người diệt khẩu không do dự Ninh Tu lập tức liền xông ra ngoài thân pháp thi triển đến cực hạn. Xích d i ễ m cuồng đao chém ra, đao khí mãnh liệt như biển lửa. Trần phong không lùi không tránh. Tiên thiên Tu vi hoàn toàn b ộ c phát. trường kiếm trong tay chém ra về sau. kiếm khí xâm nhiên. giống như Tu la áp dượt. Tu la tôn võ học, là sát kiếm pháp. môn võ học này cao thâm cấp độ càng tại xích d i ễ m cuồng đao phía trên. đương cùng xích diếm cuồng đao va chạm lúc, kiếm khí xé liệt hỏa biển, đem ninh tu đánh lui. Trần phong có chút ngoài ý muốn, ngươi hẳn là vừa tấn cấp tiên thiên không lâu, tu vi nhiều nhất tại tiên thiên nhất trọng, thế mà có thể đỡ ta tiên thiên tam trọng một kích, tiên thiên cảnh phân cửu trọng nhất trọng cảnh như cách trọng sơn, ninh tu có thể vượt qua hai trọng cảnh giới cùng hắn đánh đồng để hắn kinh ngạc. nhưng ninh tu tải bị đánh lui sau lại là lại lần nữa xếp ra ánh mắt chi hung áp đao pháp chi tàn nhẫn tựa như muốn cùng hắn đồng quy vô tận trần phong trong lúc nhất thời lại có bị áp chế s u thế đây thật là một cái loại kém tư chất trần phong nội tâm kinh nghi bất định bị áp chế lại hắn ánh mắt lộ ra một vòng nổi nóng la sát kiếm pháp t ư ở n chạm Hắn đem chân khí toàn bộ rót vào trường kiếm chi kiếm. một trận âm hàn khí tức triệt để b ộ c phát. tựa như một cái lệ ruột cầm trong tay ruột kiếm chém ra. kiếm khí hóa thành một vòng màu đen trăng khuyết. c h ặ t trên lăng hàn đao đem ninh tu đẩy lui vài chục bước. trần phong nhân cơ hội này nhảy lên một cái t u y ộ t chạm tái xuất. mà bắt hắn lại bay lên không trong nháy mắt. ninh tu trong mắt tinh quang l ó e lên. Lấy ra còn lại y vương kim châm, một hơi đem mười cái kim châm đâm vào huyệt đạo, lập tức tiềm lực bộc phát trên người hắn chân khí tăng vọt một mảng lớn, tiếp theo một cái trước mắt, hắn tinh khí thần cũng bị hoàn toàn điều động, một c ỗ vô hình đao ý lan tràn ra, chém ra một đao, màu đỏ đao q u a n g phá không mà ra, thằng phá r ư ợ t chạm, trần phong không ngờ tới bực này biến cố, bị đao q u a n g chém t r ú n g Nửa người trực tiếp bị chặt không, từ không trung quẳng xuống, một mệnh u khô, bộc phát tiềm lực cùng đao khí, thuấn chạm trần phong ninh tu huy một chân trên đất t h ở hồn hển, sau đó lấy ra linh chi lột cộc nút vào, triệt tiêu kim châm tác dụng phụ, đồng thời tiên thiên chi năng phát huy, hấp thu linh khí, cấp t ố c h ô i phục chân khí, tiếp lấy hắn tiến lên tại diệt kinh trần, trần phong thi thể lột lọi một trận, từ trần phong trên thi thể tìm được một cái hộp gỗ nhỏ. mở ra xem bên trong lại là mấy khỏa màu trắng dược hoàn. kiểm chắc đến cửa hương hoàn phải trăng hoa hai trăm điểm năng lượng đơn giản hóa. cửa hương hoàn chỉ cần hai trăm điểm năng lượng nhìn ngay cả nhị phẩm dưỡng khí đan cũng không bằng. c á c h này trần phong đường đường tiên thiên chuyện này với hắn tới nói hẳn là không c á c h tác dụng gì không hắn tạm thời không có đơn giản hóa tiếp tục trên người trần phong lục lọi một trận tìm được một cái túi gấm cùng một tấm l ệ n h bài túi gấm bên trong đồng d ạ n g chứa mấy viên thuốc đan kiểm chắc đến thượng thanh đan phải trăng hoa bảy trăm điểm năng lượng đơn giản hóa bảy trăm điểm năng lượng cái này thượng thanh đan hẳn là có thể so với nhất phẩm dưỡng khí đan ninh tu hai mắt tỏa sáng cũng không biết có tác dụng gì hắn không có đơn giản hóa mà là trước giữ lại về phần lệnh bài kia, trên đó viết tu la hai chữ, hẳn là tu la tôn để tử tín vật, chất liệu đặc thù, lăng hàn đao đúng là chặt không xấu, đón lấy, hắn vung vẩy lăng hàn đao, dùng xích d i ễ m cuồng đao đem trần phong, diệp kinh trần thi thể đốt thành cho bụi, lại đem hai người binh khí cùng khối kia để tử lệnh bài tìm cái hồ nước ném vào, Hủy thi diệt tích xong, hắn liền cấp tốc trở về thiên vũ thành. Giải quyết sao. m ộ a dung thu thủy hỏi, uvk q u q u m Ninh tu gật gật đầu hỏi tiếp đúng rồi các ngươi có nghe nói hay không qua cửa hương hoàn còn có thượng thanh đan. cửa hương hoàn ta biết, là một loại mỹ dung d ư ỡ n g nhan chú nhan đan thuốc. tại đại chu â ngược lại là hiếm thấy. về phần kia thượng thanh đan ta liền chưa nghe nói qua. Ta ngược lại thật ra tại những cái kia tu la tôm để tử trong miệng nghe nói. tựa hồ là một loại cùng dưỡng khí đan tương tự đan dược. Diệp hoan nói. U, V, Q, Q, mơ ta đã biết. Ninh tu gật gật đầu. Trở về phòng về sau. Hắn lấy ra thượng thanh đan. Lấy ra một viên ăn vào. Lập tức, một cỗ có chút lạnh b ú t khí tức tại thể nội sinh sôi mà ra. cố khí tức này ở trong cơ thể hắn lưu truyền một vòng để chân khí của hắn tăng lên một chút hiệu quả cùng nhất phẩm dưỡng khí đan ngược lại là không kém bao nhiêu nhưng dược lực lại càng dễ luyện hóa đơn giản hóa ninh tu bắt đầu đơn giản hóa thượng thanh đan thượng thanh đan đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa thành công thượng thanh đan phổ thông dưỡng khí đan phổ thông dưỡng khí đan cũng không khó được đến Ninh tu đối c á c h này đơn giản hóa kết quả coi như hài lòng. đón lấy, hắn tiếp tục luyện hóa thượng thanh đan. vài ngày sau, hắn từ trên thân trần phong có được thượng thanh đan toàn bộ luyện hóa. tu vi chân khí tăng lên không ít. ngoài ra, hắn còn phát hiện trong cơ thể mình vận chuyển chân khí tốc độ tăng nhanh. chân khí lực bộc phát mạnh hơn. đây là hắn tại tôn g sư cảnh chưa từng thể nghiệm qua cảm giác. Hắn nghĩ tới cùng trần phong giao chiến lúc, đối phương trong miệng xuất hiện qua tiên thiên nhất trọng tiên thiên tam trọng chữ. Có thể thấy được tiên thiên cũng có cấp bậc. Thật chẳng lẽ khí vận chuyển tốc độ sẽ là cái này tiên thiên cảnh chiến lực mạnh yếu mấu chốt sao. Ninh tu thầm nghĩ, Hắn nếm thử tốc độ cao nhất vận chuyển chân khí trong cơ thể. Chân khí giống như thoát cương ngựa hoang ở trong kinh mạch phi nước đại. nếu đem chân khí ở trong kinh mạch vận chuyển tốc độ đổi thành khoảng cách vậy c á c h này hô hấp một c á c h ở giữa chân khí ở trong cơ thể hắn vận hành ba dặm cũng chính là 1, mét. một ngàn năm trăm l i n m ộ t hơi ba dặm dạng này vận chuyển chân khí tốc độ v i ễ n siêu tông sư vận chuyển chân khí tốc độ càng nhanh lực bộc phát càng mạnh tốc độ như vậy lại thêm sinh sôi không ngừng chân khí tiên thiên cùng hậu thiên Trinh to lớn à. Căn bản chính là hai cấp độ tồn tại. Tu thuộc Tu bắt đầu nếm thử vật tới. thực tiêu Tu hai Ninh khái nói. Ninh phi hành. kiếm cưới gió、tới. Cái sái. Ninh lớn Căn bản chính Quen chân nếm ngự hành. Ngự này thực sự không nên lệch khí là cấp cảm à. sau, độ đầu quá tiêu sái. Mặc dù Ninh tu không về sự dù sử dụng kiếm, nhưng n g ở đao cảm giác cũng rất tốt. Hắn liên tiếp thử vài ngày. Từ ban đầu lúc lắc lắc ung dung. Càng về sau đã có thể tiến hành cử ly ngắn tầng trời thấp phi hành. điều này thực để hắn hưng phấn. một ngày này, tuyết bất nhiễm từ huyện minh giáo trở về. mà nàng vừa về đến liền thấy chân đạp lăng hàn đao. ở giữa không trung phi hành ninh tu, lập tức mở to hai mắt nhìn. a tu, ngươi ngươi đột phá tiên thiên. đúng vậy a tuyết tỉ tỉ muốn hay không đi lên thử một chút. Ninh Tu điều khiển lăng hàn đao bay đến tuyết bất nhiễm trước mặt nói, kia, thử một chút. tuyết bất nhiễm cũng có chút hiếu kỳ nhảy lên lăng hàn đi theo ninh tu trên không trung bay một vòng. Loại cảm giác này cùng nàng sử dụng khinh công thân pháp là hoàn toàn khác biệt. khinh công thân pháp l ợ i hại hơn nữa. cũng vô pháp trễ không. cũng cần mượn lực, mà ngự vật phi hành càng thêm tự do tự tại. Ngĩ h bay c á c h nào liền bay đâu. Thử một vòng về sau tuyết bất nhiễm ninh tu hai người trở về mặt đất. Lúc này, mổ dung thu thủy mới từ bên ngoài trở về. Nói, tu la tôn phân bộ đã thuân t ô n g Không được bao lâu. c h ú n g ta cũng muốn rời đi. Quả nhiên, ba ngày sau, lưu đường triệu tập mọi người. Chuẩn bị dẫn bọn hắn đi. nhưng hắn sắc mặt cũng không dễ nhìn. Nói, các ngươi nhưng có gặp qua diệp kinh trần. trần phong. đám người lắc đầu, không có. ta để cho người ta đi qua kiếm tông. nhưng kiếm tông người đều nói diệp kinh trần cũng không trở về. thời gian dài như vậy không gặp người. cái này tuyệt không bình thường. bọn hắn có thể là gặp được bất chắc. nhưng ở cái này đại chu, ai giết được một cái tiên thiên đâu. lưu đường ngữ khí lạnh như băng nói. Vũ thanh phong ý vị thâm t r ư ờ n g nhìn thoáng qua ninh tô, nói, ninh huynh, xem ngươi khí tức, sắc mặt, nhìn ra được ngươi tô vi phóng đại a, lời vừa nói ra, lưu đường ánh mắt nhìn về phía ninh tô, hai mắt nhíu lại, tiến lên tra xét một phen, ngươi lại tấn cấp tiên thiên, vũ thanh phong con ngươi có chút co r ụ t lại, hắn nhìn ra được ninh tô tô vi phóng đại, nhưng lại chưa từng nghĩ đối phương lại một hơi đ ả thông nhâm đúc, tấn cấp tiên thiên, vô cùng đơn giản luyện c â y võ không bốn, chương chín mươi chín làm cho người e ngại áo đỏ kiếm tiên. đúng thế, ninh tu chắp tay cung kính nói, ngươi làm sao đột phá, lưu đường hai mắt khẽ hít một cái, trong giọng nói lộ ra mấy phần uy nghiêm, một cỗ cảm giác át bách mãnh liệt đem ninh tu bao phủ lại, Trần phong trên thân có mấy khỏa thượng thanh đan chẳng lẽ là hắn giết trần phong được thượng thanh đan mới đột phá sao nhưng hắn lại là như thế nào giết được trần phong lưu đường suy tư trong mắt có sát ý đang c h ầ m rãi ngưng tụ không khí bốn phía đều trở nên túc sát lên tuyết bất nhiễm ở bên cạnh âm thầm nóng vội ninh tu ung dung không vội nói là đạt được một vị tiền bối truyền t ô n g may mắn đột phá liên quan tới việc này, vũ thanh phong có thể làm chứng, ta, vũ thanh phong sường sốt một chút, làm sao kéo tới trên người hắn. đoạn thời gian trước, vũ thanh phong cùng t ề b á c h xuyên bộc phát xung đột, t ề b á c h xuyên không địch lại, chạy trốn tới ta đâu, trước khi chết đem một thân chân khí truyền cho ta. nhưng có việc này, lưu đường nhìn về phía vũ thanh phong, vũ thanh phong gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, chân khí không thể tùy ý truyền thâu người khác công lực ngươi như thế nào tiếp thu h ú n g chi nhảy lên trở thành tiên thiên lưu đường tiếp tục hỏi t ề b á c h xuyên có một môn hấp công đại pháp ninh tu im tai nói hấp công đại pháp toàn bộ đại chu giang hồ đều biết đem công pháp cho ta nhìn một lần lưu đường để cho người ta mang giấy b ú t tới để ninh tu sao chép ra hấp công đại pháp lập tức hắn nhìn một lần phương pháp này hoàn toàn chính xác có hút công chi năng nhưng phương pháp này là kiếm tẩu thiên phong công lực hấp thu quá nhiều khó chứa thân nhẹ thì tổn thương kinh mạch nặng thì bảo thể mà chết môn công pháp này ngươi cũng không cần luyện nữa lưu đường kiến thức không tầm thường võ đạo không phải mọi người tại đây có thể đủng hắn lập tức liền nhìn ra hấp công đại pháp thiếu hụt vâng ninh tu gật gật đầu không tệ, hấp công đại pháp hoàn toàn chính xác có thiếu hụt, nhưng lưu đường không biết, hắn có hỗn nguyên nhất khí, hoàn toàn có thể đền bù hấp công đại pháp thiếu hụt. các ngươi nhưng biết đại chu bên trong có cái gì cao thủ có thể uy hiếp được tiên thiên võ giả. lưu đường hướng đám người hỏi, đám người hai mặt nhìn nhau, một cái tôn sư đứng ra nói ra, trưởng lão đại chu giang hồ từng có một c á c h liên quan tới áo đỏ kiếm tiên nghe đồn ngươi nói cái gì lưu đường con ngươi đột nhiên co g ụ t lại nhìn qua phi thường c h ấ n kinh ngay cả chân khí bản thân đều khó mà nắm giữ bộc phát ra một c ố cường hoành uy áp kia lên tiếng tôn sư bị dọa đem áo đỏ kiếm tiên nghe đồn êm tai nói khi biết vũ thanh phong diệp hoan gặp qua áo đỏ kiếm tiên về sau Lưu đường hướng bọn họ xác nhận, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Lưu đường thần sắc trở nên ngưng trọng. Ninh tu ở một bên nhìn xem. Cách này áo đỏ kiếm tiên tựa hồ thật không đơn giản. không chỉ tại đại chu có nghe đồn. ngay cả lưu đường d ạ n g này tiên thiên đều vô cùng kiêng kỵ. Áo đỏ kiếm tiên, áo đỏ kiếm tiên. không nghĩ tới nàng thế mà lại xuất hiện ở đây cái này đại chu chẳng lẽ không giống mặt ngoài nhìn xem đơn giản như vậy vẫn là nói đối phương chỉ là ngẫu nhiên đi qua nơi này áo đỏ kiếm tiên nghe đồn rời đi lưu đường lực chú ý hắn cũng không truy cứu nữa trần phong diệp kinh trần sự tình vừa đến hai người này rất có thể đã bị giết người diệt khẩu huỳ thi diệt tích căn bản không tìm ra được Nửa điểm manh mối đều không có lưu lại. Thứ hai, như trần phong thật sự là áo đỏ kiếm tiên giết chết, kia lưu đường cũng không dám nói cái gì. Thậm chí hắn còn muốn cân nhắc trần phong là thế nào đắc tội đối phương. Áo đỏ kiếm tiên có thể hay không dẫn chó đánh mèo tu la tung. Bọn hắn hẳn là thường thế nào lễ xin lỗi. lý nam, ngươi sau này liền lưu tại đại chu. Đảm nhiệm nơi đây tu la t ô n g phân đường đường chủ, quản hạt nơi đây. Mặt khác, tiếp tục tìm tìm trần phong còn có diệt kinh trần hạ lạc, như thật gặp được áo đỏ kiếm tiên. các ngươi dù có chết, cũng không thể cùng nàng phát sinh xung đột liên lụy tu la t ô n g lưu đường hướng một lão giả nói, lão giả gật gật đầu ta hiểu được, trong mắt của hắn lộ ra một vòng ảm đảm, đ ảm nhiệm chức đường chủ, nhìn như là một kiện việc cực kỳ khủng khiếp nhưng trên thực tế đại chu linh khí mỏng manh tài nguyên cũng không tính phong phú hắn lưu tại nơi này cơ bản rất khó tại võ đạo chi lộ tiếp tục phát triển nhưng hắn tuổi tác đã cao tiềm lực hao hết theo lưu đường đời này của hắn cơ bản đi đến đầu cùng để hắn sẽ tổng bộ lãng phí tài nguyên chẳng bằng đem nó lưu tại đại chu tiếp tục vì tu la tông phát sáng phát nhiệt giao phó xong hết thầy về sau lưu đường liền dẫn ninh tu bọn người chuẩn bị tiến về tu la tông báo cáo mà ninh tu bọn người cũng là lần thứ nhất leo lên tiên thuyền chiếc thuyền này mười phần to lớn phía trên càng có lầu các đình đài giả sơn lâm viên rất nhiều kiến trúc để ninh tu bọn người thấy nhìn mà than thở oanh khi mọi người lên thuyền về sau cả chiếc thuyền lớn oanh chấn động chậm rãi lên không to lớn thân tàu cách thiên vũ thành càng ngày càng xa trong mắt mọi người kia thiên vũ thành không ngừng thu nhỏ cuối cùng biến thành một điểm đen mọi người thấy một màn này vô cùng sợ hãi thán phục cái này thuyền này chẳng lẽ chính là tiên gia pháp bảo sao có một c á c h tôn sư cả kinh nói bất quá là thiên t ô n g tạo vật mà thôi Lưu đường thản nhiên nói, như thế nào thiên công tạo vật, lý thuần ngươi đến cùng bọn hắn giải thích thuận tiện cho bọn hắn an bài một chút chỗ ở, lưu đường đối một cái tuổi trẻ để tự hỏi, kia lý thuần gật gật đầu, lập tức hướng mọi người nói, về sau đừng cứ mãi tiên nhân tiên nhân gọi c h ú n g ta, miễn cho đến tu la t ô n g bị người chê cười, các ngươi dưới chân chiếc thuyền này, chính là thiên công tạo vật, tên gọi thần lâu, là từ thiên t ô n g chế tạo ra, cái gọi là thiên t ô n g các ngươi có thể lý giải t h ở khéo, nhưng bọn hắn trình độ kỹ thuật vượt xa các ngươi đại chu tiêu chuẩn. ninh tu hỏi chiếc thuyền này nguồn năng lượng là cái gì đây. nguyên tinh, đừng hỏi ta nguyên tinh là cái gì. cái này các ngươi tạm thời còn tiếp xúc không đến. hiện tại ta trước cùng các ngươi nói một chút tu la tôm quy củ. Ta tu la t ô n g ở vào hậu thổ nam vực, tại nam vực cũng coi là có mặt mũi đại môn phái, trong môn đẳng cấp s â m nghiêm, chia làm ngoại môn, nội môn, chân truyền, trưởng lão cùng chân truyền trưởng lão chờ mấy cái cấp độ, đ ạ i ngộ cũng đều khác biệt, các ngươi mặc dù gia nhập tu la t ô n g nhưng chỉ là ngoại môn đ ệ tử, đương nhiên, tuyết sư muội là ngoại lệ, ngươi có mười sáu đầu võ mạch, có thể trực tiếp tiến vào hạc tâm ba phong trở thành chân truyền tiếp nhận tu la t ô n g các trưởng lão chỉ đạo lý thuần hướng tuyết bất nhiễm cười cười đám người nhìn nàng một cái có chút hâm mộ c á c h này nghe xong liền biết tuyết bất nhiễm đãi ngộ cao hơn bọn họ rất nhiều lý thuần tiếp tục cùng chúng nhân nói về phần những người khác các ngươi đến tu la t ô n g đăng ký xong chỉ có thể ở tại ngoài môn khu vực Muốn thu hoạch được tấn thăng, biện pháp chỉ có một cái, đó chính là tăng cao tu vi, góp nhặt điểm t ố n g hiến, điểm t ố n g hiến là cái gì, vì t ô n g môn làm việc liền có thể thu hoạch được điểm t ố n g hiến về phần cái này, khi các ngươi đến tu la t ô n g về sau tự nhiên sẽ có sắp xếp. Cuối cùng, ta còn phải lại nhắc nhở các ngươi một câu, đó chính là tại tu la t ô n g Mặc dù không có mệnh lệnh rõ ràng cổ vũ chém giết tranh đấu, nhưng là cũng không có mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. chỉ cần không có bị b ắ t được, t ô n g môn đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, cho nên nói đến tu la t ô n g các ngươi tốt nhất đem con mắt sáng lên điểm, người nào không nên trêu chọc cũng đừng gây, không phải lúc nào chết cũng không biết. lời vừa nói ra đám người ánh mắt có chút thay đổi, không cấm chém giết. có thể nghĩ tại c á c h này tu la t ô n g bên trong đến cỡ nào hỗn loạn tu la t ô n g tu la t ô n g quả nhiên là không thèn với tu la hai chữ hiện tại các ngươi còn có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi mặt trời lặn trước đó ta như biết đến đều có thể cho các ngươi giải đáp lý thuần nhìn thoáng qua biển mây bên trong kia dần dần c h ầ m xuống mặt trời nói lý sư huyên ta muốn biết đến tu la t ô n g về sau Tông môn sẽ cho chúng ta cao cấp hơn công pháp tu hành sao. lý sư huyên ngoại môn đ ệ tử có bao nhiêu người. Hậu thiên cùng tiên thiên khác nhau là cái gì. Muốn như thế nào mới có thể tấn cấp tiên thiên. tiên thiên phía trên phải chăng còn có cái khác cảnh giới. đám người không ngừng hỏi thăm. mà tại ninh tu bên cạnh, vô thượng lâu chủ trần vô thượng thì là cầm giấy bút, đem lý thuần nói lời từng cái ghi lại. Ninh Tu nhìn thoáng qua, nói đợi chút nữa cũng cho ta chết một phần. Trần vô thượng gật gật đầu có thể. Vô cùng đơn giản luyện c á c h võ không bốn. Chương một trăm trong biển dì thú ba xà. thiên công tạo vật thần lâu phía trên. lý thuần cho đám người chuẩn bị xong gian phòng. Ninh Tu. tuyết bất nhiễm. m ù dung thu thủy. trương thanh mấy người chỗ ở cách không xa. Ninh Tu cầm cùng vô thượng lâu chủ mượn bút ký trở về phòng dò xét một lần. Hắn nhìn xem trong sổ nội dung ánh mắt lộ ra tinh quang. Phía trên này ghi lại là một c á c h đại chu bên ngoài thế giới. thế giới này tên gọi hậu thổ. m à tu la t ô n g liền tại hậu thổ nam vực, cũng là bọn Hắn muốn tiến về địa phương. Ninh Tu tiếp tục đọc qua bút ký, tìm tới chính mình cảm thấy hứng thú nhất nội dung. hậu thổ cảnh giới võ đạo phân chia theo thứ tự là hậu thiên, tiên thiên, hóa dịch, nguyên hải, thông thần, thần du, thiên nhân, đại t r ù người trong giang hồ người kính ngưỡng tôn sư, tại hậu thổ v ẹ n v ẹ n hậu thiên cảnh giới mà thôi, mà tại hậu thiên phía trên, c h ỉ ít còn có sáu cái cảnh giới võ đạo, ninh tu hiện tại tiên thiên cũng xa xa không phải võ đạo đỉnh phong, c á c h này khiến ninh tu giấy lên đấu trí căn cứ lý thuần nói tiên thiên cảnh chia làm cửa trọng mỗi tấn cấp nhất trọng chân khí vận chuyển tốc độ đều có thể tăng lên không ít tiên thiên đề cửa trọng chân khí tại thể nội vận hành thậm chí có thể đạt tới đến trước mắt trăm dặm tình trạng ninh tu thầm nghĩ mình trước đó phỏng đoán không sai tiên thiên cảnh giới mạnh yếu ngoại trừ chân khí chất lượng bên ngoài mấu chốt ở chỗ chân khí vận chuyển tốc độ, hắn hiện tại chân khí vận chuyển tốc độ có thể đạt tới đến trước mắt ba dặm, chỉ là tiên thiên nhất trọng, nhưng hắn tu hành hỗn nguyên nhất khí, dung hợp nhiều loại nội công chân khí, cho nên chân khí chất lượng mạnh hơn xa cùng cảnh, cho nên mới có thể đánh bại tiên thiên tam trọng trần phong, như hắn cùng trần phong tại cùng một cảnh giới tuyệt đối có thể nhẹ nhóm nghiền ớt đối phương, còn chưa đủ. Tu la tông bên trong, cao thủ đông đảo, kia trần phong bất quá là một cách để tử bình thường. Hắn dạng này tiên thiên, tại tu la tông chỗ nào cũng có. Về phần toàn bộ hậu thổ càng không cần phải nói, ngay cả tiên thiên phía trên hóa dịch tại hậu thổ đều không đáng nhấc lên. Ninh tu nổi tâm âm thầm suy tư, tiếp lấy hắn cười lắc đầu, nghĩ nhiều như vậy căn bản vô dụng. vẫn là trước tiên ở tu la t ô n g đặt chân đi. Hắn tuy có g i ã tâm, c h í tại trường sinh, nhưng cũng sẽ không mơ tưởng xa vời. biết đường muốn từng bước một đi. một ngày nào đó, Hắn sẽ đi đến đ ỉ n h phong. Hắn lấy ra một bình dưỡng khí đan, lấy ra một viên ăn vào. đây là Hắn trước khi đi tìm người mua sắm tới, đơn giản hóa qua thượng thanh đan về sau. dưỡng khí đan tại hắn nơi này liền cùng thượng thanh đan không khác một viên dưỡng khí đan vào bụng hóa thành thượng thanh chi lực lưu chuyển toàn thân hắn ngồi x h i p bằng luyện hóa dược lực chân khí đều đâu vào đấy tăng lên mặc dù chậm nhưng lại phong phú mà hữu lực trở nên mạnh hơn cảm giác để hắn cảm thấy rất an tâm rất an tâm thận lâu rời đi thiên vũ thành đã có hai ngày hai ngày này Thần lâu chạy qua đại chu trên không, đi vào một vùng biển, thần lâu dần dần từ không trung r á n g lâm, rơi vào trên mặt biển, tiếp tục đi thuyền, c á c h này khiến ninh tu hiểu rõ đến, thần lâu phi hành trên không trung khả năng cần tiêu hao đại lượng năng lượng, so sánh dưới, tại mặt biển hành xử có thể tiết kiệm năng lượng, â m â m sóng dậy đại dương m i n h mông bên trên, có cá chuồn thành quần kết đổi sông ra mặt nước, có san hô hòn đảo dưới ánh mặt trời tản ra lăn tan ba quang có cá voi nổi lên mặt nước hô hấp cột nước phun ra ngoài có vài chục trưởng chi cao hơn mười ngày tại biển cả đi thuyền để ninh tu bọn người kiến thức không ít trên đất bằng chưa hề được chứng kiến sự vật để bọn hắn mở rộng tầm mắt trừ ngoài ra thân là tiên thiên ninh tu cũng mơ hồ cảm giác được theo không ngừng đi thuyền trong không khí tràn ngập linh khí cũng càng ngày càng nồng đậm oanh lúc này thần lâu đột nhiên chấn động một chút cả con thuyền thể đều lay động ninh tu bọn người đi ra ngoài phòng xảy ra chuyện gì rồi và phải đá ngầm sao nghi hoạt thời điểm thần lâu lại lần nữa lắc lư mà lần này so trước đó càng thêm kịch liệt hẳn là gặp được trong biển dì thú tập kích lý thuần nói dì thú mọi người sắc mặt khẽ biến những ngày này bọn hắn thỉnh thoảng đều sẽ tìm lý thuần hiểu rõ hậu thổ sự tình cũng nghe nói gì thú sự tình tại đại chu cũng có gì thú tỉ như ninh tu gặp qua gì xà h ỏ a kỳ lân bất quá những này đều vô cùng hiếm thấy nhưng tại hậu thổ gì thú liền phổ biến hơn nhiều theo lý thuần thuyết pháp linh khí càng là r ồ i r à o chi điện ngoại trừ để võ giả tu hành càng thêm tiện lợi bên ngoài, cũng càng dễ dàng sinh ra các loại linh vật, tỉ như d ị thú, oanh, thần lâu lại lần nữa truyền đến chấn động, lý thuần ngự kiếm đằng không mà lên, mơ hồ trong đó nhìn thấy tại mặt biển phía dưới có một mảnh bóng đen to lớn ở trong đó tiềm hành, cũng chính là bóng đen này tại va chạm thần lâu, h ừ lý thuần hừ nhẹ một tiếng, kiếm chỉ ngưng tụ, đầu ngón tay nổi lên trần trần hồng quang, một c ỗ hung sát chi khí lặng yên tràn ngập, chính là tu la tôn g võ h ọ c tu la kiếm q u y ế t kiếm chỉ vạch một cái ánh kiếm màu đỏ hướng mặt biển lao đi. Ninh tu cùng trần phong giao thủ q u a cũng đã gặp đối phương thi triển q u a chiêu này, nhưng so với lý thuần, trần phong kiếm khí liền lộ ra có chút không có ý nghĩa. kiếm khí xông vào mặt biển rơi vào bóng đen kia bên trên trên mặt biển dần dần nổi lên một trận đỏ tươi kia là gì thú máu thành công sao đám người sợ hãi thán phục lý thuần thực lực lúc chỉ gặp bóng đen kia càng lúc càng lớn nương theo lấy to lớn bọt nước một đạo màu xanh đen thân ảnh xông ra mặt biển đám người cuối cùng thấy rõ cái này gì thú bộ dáng đây là một con cự xà đầu vì màu xanh, thân thể là màu đen, vẹn vẹn là bộc lộ ra mặt biển thân thể liền có ba bốn trăm trượng, một đôi màu nâu đồng tử, so với người đều muốn to lớn. Lúc này, cái này cử xà trên lưng có một đạo hai ba trượng vết kiếm, máu tươi từ trong đó thấm ra. hiện nhiên đây là lý thuần tạo thành vết kiếm, nhưng so với nó cái kia khổng lồ thân thể, kiếm này ngẫn cũng không thu hút. bất quá chính là đạo này không đáng chú ý vết kiếm kích phát cái này cử xà hung tính rống cử xà mở ra huyết bồn đại khẩu gào thét một tiếng giống như như thực chất sóng âm khuyết tán mà ra để cho người ta màng n h ĩ đều cơ hồ muốn bị nổ tung kia tanh hôi nước bọt phun tung t ó i mà ra rơi vào bung tàu bên trên lại ăn mòn đến bung tàu trở nên cháy đen toát ra trận trận b ạ c h khí cái này phải rơi vào trên thân người, sợ là da t h ị t đều muốn bị làm tan, là ba xà, lý thuần ngưng giọng nói, kiếm chỉ ngưng tụ, tu l à kiếm q u y ế t tái xuất, từng đạo kiếm khí từ đầu ngón tay hắn không ngừng chém ra, liên tiếp rơi vào ba xà trên đầu, âm vang âm vang, kiếm khí cùng ba xà lân phiến va chạm phát ra trận trận hỏa hoa, gặp ba xà đầu lân phiến bền bỉ như vậy, lý thuần ngược lại công hướng ba xà những bộ vị khác, nhưng ba xà cũng theo đó động, to lớn đầu hướng hắn đánh tới. lý thuần tránh khỏi, nhưng thần lâu nhận to lớn sung kích, bung tàu bị xô ra một cái cự đại lỗ thủng, cả con thuyền cũng lâm vào lay động, rất nhiều người ngay cả đứng đều đứng không vững, mà những cái kia tu vi đạt tới tiên thiên võ giả thì là từng cái bay lên không mà ra. không ngừng công k í c h tới ba xà, bất quá bọn hắn công k í c h đối với ba xà tổn thương có hạn, nhưng ba xà mỗi một lần công k í c h cho dù không đả thương được người cũng có thể đối thần lâu tạo thành ảnh hưởng to lớn, lại tiếp tục như thế, còn không có xếp chết ba xà, thần lâu liền muốn trước bị hủy, mà lúc này, thần lâu chỗ sâu trong một cái phòng truyền ra một cỗ mánh liệt chân khí ba động, một âm thanh lạnh lùng vang lên, nhiệt xúc, muốn chết, lưu đường vọt ra, tay cầm trường kiếm, ngang nhiên một chạm, mấy chục t r ư ờ n g chi cự huyết sắc kiếm quang gào thét mà ra, chém vào ba xà trên đầu, nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, ba xà đầu bị đánh đoạn hơn phân nửa, máu tươi phun ra ngoài, từ mấy chục t r ư ờ n g không trung rơi xuống như sau một trận huyết vũ, Lưu đường h ừ nhẹ một tiếng trên người sát khí tuôn ra, giống như ma thần. Hắn lại lần nữa chém ra một kiếm, đem ba xà đầu triệt để chém xuống. To lớn đầu rơi xuống trên bung thuyền, mà ba xà thân thể thì là rơi vào trên mặt biển nhấc lên to lớn bọt nước. nước biển rơi vào bung tàu sông lên soát lấy máu tươi. Ninh tu bọn người nhìn xem cặp chân g h i đạp phi kiếm, bay lên không mà đứng lưu đường. trong mắt mang theo kính sợ, đối phương chỉ dùng hai kiếm liền chém d i ế t ba xà, kiếm khí kia, v ẹ n v ẹ n dư uy đều cho bọn hắn một loại giống như thiên không sụp đổ cường đại cảm giác á p bách, vô cùng đơn giản luyện c á c h võ không bốn, chương một trăm linh một đến tu la tùng, thận lâu bên trên, ninh tu mấy người nhìn xem bung tàu bên trên ba xà đầu, đều hiếu kỳ xẹp tới, mà theo khoảng cách tới gần, đối ba xà bên trên kia cố kinh khủng hung sát chi khí cũng cảm thụ được càng sâu. diệp hoan, trương thanh mấy cái còn chưa tấn cấp tiên thiên cảnh tôn sư cũng không khỏi thân thể khẽ run. ánh mắt lộ ra kính sợ. nhất là ba xà cái kia còn chưa khép kín to lớn đồng tử còn tại gắt gao nhìn chằm chằm đám người. tựa như tiếp theo một cái trước mắt liền sẽ sống tới đem bọn hắn nuốt vào. lý thuần đi vào ninh tu mấy người bên cạnh. nói, đây là ba xà, chính là trong biển gì thú một loại, cái này ba xà nhất rõ rệt đặc điểm chính là thân thể khổng lồ, tuổi thọ kéo dài, sống được càng lâu, thân thể càng lớn, căn cứ điển tịch g i chép, từng có ba xà thân dài đạt tới ngàn dặm c h i c ử leo lên hậu thổ đại địa, chỗ đến, sơn hà văn liệt, có hủy diệt văn minh chi năng, sau bị người chém giết, Kỳ cốt b ấ t diệt, hóa thành dãy núi, s ư n g là ba sơn, đây cũng là ba xà chi danh tồn tại, nghe được c á c h này đám người không khỏi ngạc nhiên, ngàn r ặ m dài rắn, thật sự là khó có thể tưởng tượng không thể tưởng tượng, nhưng càng làm cho ninh tu hiếu kỳ chính là, có thể chém xếp ngàn r ặ m chi rắn người, tu vi võ đạo lại đạt đến kinh khủng mực nào tình trạng đâu, hắn hỏi thăm lý thuần, nhưng lý thuần cũng chỉ là lắc đầu ta biết đây đều là điển tịch ghi chép người nào giết ba xà ai biết được đón lấy hắn liền để cho người ta bắt đầu thu thập tàn cuộc ninh tu nhìn thấy mọi người cũng chưa đem kia ba xà thi thể bỏ mặt mà là đem nó mở ngực mổ bụng tại huyết nhục ở giữa tìm kiếm lấy cái gì ninh tu mấy người hiếu kỳ ở một bên nhìn xem đột nhiên một người đ ệ t ử từ huyết nhục ở giữa lấy ra một viên ngón út lớn nhỏ huyết sắc tinh thể. Ninh tu tò mò hỏi, đó là cái gì, huyết tinh. dì thú cùng võ g i ả lâu dài hấp thu thiên địa linh khí. nhưng dì thú không hiểu phương pháp tu hành, chỉ biết bản năng dùng linh khí rèn luyện thân thể. dân x i à thân thể thường thường dừng dục ra một chút linh uẩn bảo vật. trong đó phổ biến nhất chính là cái này huyết tinh. cái này huyết tinh là cái thứ tốt a. ẩm chứa gì thu khí huyết linh u ẩ n đem nó chít suất sau có thể dùng rèn luyện thân thể. tăng cao tu vi. nhưng các ngươi về sau nếu là gặp được cái này huyết tinh. không thể tùy tiện phục dụng. không có nói thuần qua huyết tinh là rất nguy hiểm. v õ giả tùy tiện luyện hóa. không cẩn thận liền sẽ bị hóa thú. Mặc dù hóa thú s a u khả năng thực lực tăng nhiều, nhưng càng lớn có thể là bị thú tính thôn phệ thần trí, biến thành thú nhân. lý thuần nhắc nhở. Thú nhân, ninh tu não hải không khỏi hiện ra miêu tai nương, tai thỏ nương loại hình hình tượng. Ta nhớ được lý thuần sư huyên trước ngươi nói qua nguyên tinh, không biết cái này nguyên tinh cùng huyết tinh khác nhau ở chỗ nào. Ninh tu hỏi. lý thuần nhìn hắn một cái. ngươi nhớ k ỹ ngược lại là rõ ràng. được rồi. vậy liền nói cho các ngươi một chút đi. huyết tinh chính là gì thú thai n g é ẽ n chi vật, mà nguyên tinh thì là đại địa linh mạch thai n g é ẽ n mà ra bảo vật. so với huyết tinh, nguyên tinh sử dụng đường tắt càng thêm rộng khắp, luyện khí làm thuốc bày trận, trong đó rất nhiều thiên công tạo vật đều sẽ dùng đến nguyên tinh. Tỉ như c á c h này thận lâu chính là lấy nguyên tinh làm động lực nguồn năng lượng. Mấu chốt nhất là, so với huyết tinh, nguyên tinh không cần chip ế suất liền có thể sử dụng. cho nên nguyên tinh ở một mức độ nào đó so huyết tinh muốn chân quý. bất quá cũng phải nhìn tình huống. có chút gì thú thể nổi huyết tinh có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tỉ như kỳ lân, thanh điều, long chi loại gì thú huyết tinh liền vô cùng chân quý. cái này mấy loại gì thú cũng được xưng là thủy thú bởi vì bọn chúng thể nổi huyết tinh có thể để cho người ta tỷ lệ nhất định bên trên trường sinh nghe được cái này đám người không khỏi trấn k i n h so với ninh tu bọn hắn vẫn là trước tiên biết được trường sinh sự tình lúc này bị trấn k i n h đến tột đỉnh trong mắt đều lộ ra lửa nóng kỳ lân ninh tu thì là nhớ tới mình tại đại chu liền gặp được họ kỳ lân Bất quá tại đại chu biển tịch ghi chép bên trên, lại chưa từng đề cập qua huyết tinh, mà lại lúc trước hắn giết chết gì xà trên thân cũng không có huyết tinh, xem ra hẳn là gì thú thực lực quá thấp nguyên nhân, lại cho hoa kỳ lân một chút thời gian trưởng thành, không biết sẽ có hay không có huyết tinh. Nếu không sau này mình trở về tìm xem, nếu có thể từ đối phương trên thân tìm tới huyết tinh, mình không cần tu hành cũng có thể trường sinh rồi đương nhiên hắn cũng chỉ là ngấm lại mình vẫn là trước thành thành thật thật tu hành đi h ỏ a kỳ lân chỉ có thể làm làm chuẩn bị tuyển phương án tốt hôm nay nói với các ngươi đến cũng đủ nhiều các ngươi nếu là muốn biết cái gì đến tu la tôn g sau có thể mình chậm rãi đi tìm hiểu lý thuần nói lập tức hắn cũng nhảy đến trên mặt biển kia ba xà trên thi thể cùng đám người cùng một chỗ đào móc huyết tinh. Ninh tu mấy người thấy thế cũng xuống dưới hỗ trợ. Ba xà thân thể khổng lồ tìm kiếm huyết tinh bỏ ra một chút thời gian. Sau hai canh giờ bọn hắn hết thảy tìm được ba mươi ba khỏa lớn nhỏ không đều huyết tinh cộng lại có chừng nặng hai cân. Hai cân huyết tinh cũng coi là không nhỏ thu hoạch. lý thuần nói đem huyết tinh cất kỹ nộp lên cho lưu đường. đi thuyền tiếp tục. mà tại gặp qua lưu đường chém giết ba xà kia h a i kiếm về sau, ninh tu đối với thực lực càng phát ra khát vọng, trở về l i ề n tiếp theo bế quan tu hành, lại là bảy ngày thời gian. trong khoảng thời gian này, ninh tu đã đem trên người dưỡng khí đan đất ăn xong, c h â n khí tăng lên không ít, c h â n khí vận chuyển tốc độ cũng đạt tới trước mắt bảy tám s ặ m là trước kia gấp hai nhiều, tin tưởng không được bao lâu liền có thể tấn cấp tiên thiên nhị trọng, mà cũng là ngày hôm đó, bọn hắn xa xa nhìn thấy một mảnh to lớn đại lục, đồng thời thần lâu c h ấ n động lại lần nữa đằng không mà lên, chúng ta đến hậu thổ. lý thuần nói, đám người hướng về nhìn xem phía dưới đại địa, thần lâu tại tầng mây bên trong phi hành, đột nhiên nơi xa truyền đến một trận khí tức, một âm thanh lạnh lùng vang lên, phía trước thần lâu mời dừng lại, các ngươi sắp tiến vào ta thất huyết t ô n g lãnh địa, còn xin các ngươi cho thấy ý đồ đến, s ư một thân ảnh ngự kiếm mà đến, đây là một cái lão g i ả tóc trắng, tại ninh tu cảm giác bên trong, đối phương tán phát cảm giác át bách không chút nào thấp hơn lưu đường, mà lưu đường cũng ngự kiếm đến lão g i ả kia trước mặt, chắp tay nói, tại hạ tu la t ô n g lưu đường, Lần này từ hải ngoại về tung, trải qua quý tung không phận. đây là ba mươi khỏa hàng cao cấp thượng thanh đan, mời quý tung tạo thuận lợi. nói xong hắn lấy ra một cái t ú i gấm đưa cho lão g i ả tóc trắng. lão g i ả tiếp nhận nhìn thoáng qua, nói, trải qua có thể, nhưng không thể lưu lại quá lâu, không có vấn đề, lưu đường trở lại thận lâu, sai người mau mau rời đi. Ninh tu nhìn xem kia rời đi ông lão mặc áo trắng, biết tu la tôn g tại cái này hậu thổ xa không tính là bá chủ, mà cái này hậu thổ cũng không phải khắp nơi hòa bình c h i địa, các môn các phái chiếm cứ một phương, chiếm trước tài nguyên, thậm chí còn có không phận quyền, trải qua thế lực khác không phận, bị phát hiện còn muốn giao nạp nhất định phí qua đường dùng, đây hết t h ả y cùng đại chu giang hồ không khác nhiều, nơi này bất quá là một mảnh càng lớn giang hồ thôi đám người đối với hậu thổ lòng kính sợ ít một chút hậu thổ nam vực tu la tùng một chiếc thần lâu chậm rãi giáng lâm dừng sát ở một chỗ bến càng phía trên mà ở trong đó chí ít đỗ lấy một trăm chiếc lớn nhỏ không đều thần lâu bến càng bên cạnh người đến người đi náo nhiệt bất phàm có chừa lấy c ầ m y một thân kim ngọc bên người mang theo mấy cái võ giả thương nhân, có phong trần mệt mỏi giang hồ du hiệp, còn có vất vả bận rộn công nhân bến tàu, ninh tu bọn người từ thần lâu xuống tới, nhìn thấy cách đó không xa có một tòa rộng rãi thành trì, mà tại càng xa xôi, thì có từng tòa thẳng nhập đám mây sơn phong, nơi này chính là tu la tôn g sao, đám người đánh giá bốn phía, nhìn trước mắt Tu La t ô n g cùng bọn Hắn trong ấ m tượng có một chút khác biệt. theo bọn Hắn nghĩ, Tu La t ô n g hẳn là cao thủ nhiều như mây, khắp nơi có thể thấy được có người ngự kiếm phi hành. chỗ cư trú cũng nên là tiên gia phúc địa, linh sơn đại xuyên. nhưng cái này bến c ả n g lại là một mảnh yên hỏa khí tức, nhân gian muôn màu. không cần hoài nghi, nơi này chính là Tu La t ô n g lý thuần nói, Tu la tông địa giới rộng lớn, hết sức ngoại môn, nội môn, hạc tâm ba mảnh khu vực, mà chúng ta bây giờ chính là tại tu la tông ngoại môn khu vực bên trong ngọc la thành, vô cùng đơn giản luyện c á c h võ không bốn, chương một trăm linh hai hắn tất phải giết, lý thuần, ngươi dẫn bọn hắn đi đăng ký một chút, về phần tuyết bất nhiễm, ngươi theo ta đi, đi gặp mấy vị chân truyền trưởng lão đi, Lưu đường nói với tuyết bất nhiễm. tuyết bất nhiễm thì là nhìn một chút ninh tu. mà lưu đường tiếp tục nói. hắn chỉ là ngoại môn đệ tử. không có quyền tiến vào khu hạc h tâm. có thể dẫn hắn tới đây đ ắ t là ta lớn nhất nhượng bộ. có thể đi tới một bước nào. liền xem bản thân hắn tạo hóa. tuyết tỉ tỉ, ngươi đi trước đi. một ngày nào đó ta sẽ đi tìm ngươi. ninh tu cười nói. U, v, q, q, mơ, vậy ta chở ngươi. tuyết bất nhiễm gật gật đầu. m à còn lại tu la t ô n g để tử nghe được ninh tu. Mặc dù không có nói cái gì. nhưng bọn hắn ánh mắt vẫn mơ hồ lộ ra mấy phần khinh thường. n g o ạ i môn để tử muốn đi vào thu hạc tâm. trở thành chân truyền. đơn giản chính là khó như lên trời. chớ nói chi là, ninh tu vẫn là một cái loại kém căn cốt. tuyết bất nhiễm cùng lưu đường rời đi về sau. lý thuần liền dẫn từ đại chu tới ninh tu bọn người tiến vào ngọc la thành, tiến về trong thành để t ử chỗ ghi danh. trên đường, lý thuần nhìn xem ninh tu, nói, ninh sư đệ, muốn đi vào khu hạc tâm cũng không dễ dàng, không biết bao nhiêu ngoại môn để tử bận rộn cả một đời, tối đa cũng chỉ là tại nội môn khu vực lăn lộn một c á c huyền cư ngụ. Ta sẽ cố gắng. n i n h Tu thản nhiên nói. U, V, Q, Q, mơ có trí khí, ta xem trọng ngươi. lý thuần cười nói. Mặc dù nội tâm của h ắ n cũng không cho rằng n i n h Tu có thể làm được. nhưng miệng cổ v ũ một chút. kết một thiện duyên cũng không có gì tổn thất. m à lại đối phương t ỷ t ỷ vẫn là một thiên tài võ g i ả Ai biết tương lai sẽ trưởng thành đến mức nào. đúng rồi lý sư huyên trong thành này người đều là tu la t ô n g đ ệ tử sao ninh tu nhìn xem bốn phía người đến người đi nhân đạo cũng không đều là bọn hắn có là tạp d ị c h công nhân có là du hiệp tán tu cũng có là tới đây làm ăn bất quá bất kể là ai bọn hắn ở chỗ này chỉ có quyền cư ngụ mảnh đất này là thuộc về tu la t ô n g c h o nên bọn hắn mỗi cách một đoạn thời gian đều muốn hướng tu la t ô n giao g nạp số lượng nhất định tiền tài. đ a n dược lại hoặc là bí ngân tinh kim. lý thuần t ử tốn nói. Bí ngân tinh kim. đ a n dược. đúng. hậu thổ không giống với các ngươi đại chu. vàng bạc mặc dù cũng có thể làm tiền tệ sử dụng. nhưng là cấp thấp nhất tiền tệ. cao hơn nữa một cấp tiền tệ thì là bí ngân tinh kim cùng đan dược. hai cái trước chính là một loại cứng còi m ỏ kim loại vật, có thể dùng đến chế tạo thần binh l ợ i khí. cái sau có thể dùng tới tu hành. trong đó, đan dược cũng chia là dưỡng khí đan, thượng thanh đan, ngọc thanh đan còn có thái thanh đan, bất quá ngọc thanh đan, thái thanh đan tương đối chân quý. tại cái này bên ngoài khu, phần lớn giao dịch đều chỉ dùng đến vàng bạc cùng dưỡng khí đan. có thể dùng đến thượng thanh đan còn có bí ngân tinh kim giao dịch đã coi là lớn chán giao dịch. lý thuần êm tai nói, ninh tu mấy người nghe được liếu lưới, đem dưỡng khí đan xem như lưu thông tiền tệ. cái này đặt ở đại chu là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình a. tại lý thuần dẫn đầu dưới, mọi người đi tới ngọc la trong thành tu la tôn g để t ử chỗ ghi danh, tiếp đãi bọn hắn, chính là một vị lão già. Hắn cho đám người phát một bộ phục sức, một b ả n công pháp, một tấm lệnh bài. công pháp là tu la tông n g o ạ i môn công pháp, tên gọi tu la quyết. về phần lệnh bài là tu la tông đ ệ tử biểu tượng, phía trên còn khắc lấy tên của bọn Hắn. Ninh tu trên người trần phong cũng đã gặp một khối. nhớ kỹ, đ ệ tử này lệnh bài chính là các ngươi thân là tu la tông đ ệ tử tín vật. mười phần trọng yếu. ngoài ra, l ệ n h bài này cũng sẽ biểu hiện các ngươi điểm cống hiến mức, các ngươi đem chân khí đưa vào trong đó thử một chút. Lão g i ả thản nhiên nói, đám người theo lời làm theo, chỉ gặp l ệ n h bài phát ra một đạo ánh sáng nhạt, từng cái lếu i ớt điểm sáng tải trên l ệ n h bài ngưng tụ thành một cái một trăm chỉ số. nghĩ đến đây chính là lão g i ả nói điểm cống hiến, cái này điểm cống hiến có chỗ lời gì, cái này điểm cống hiến, các ngươi có thể làm thành là tu la tông nội bộ lưu thông một loại đặc thù tiền tệ. chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm cống hiến. ngươi có thể tại tu la tông bên trong hối đoái thứ ngươi muốn. đan dược, công pháp, thần binh, nội môn thậm chí khu h ạ c h tâm quyền cư ngụ hạn. chờ một chút, ta sẽ dạy các ngươi như thế nào sử dụng điểm cống hiến giao dịch, đồng thời an bài cho các ngươi có thể thu hoạch điểm cống hiến công việc. Lão già nói xong, liền ở trước mặt mọi người làm mẫu đ ệ tử lệnh bài sử dụng biện pháp, cũng không phải là rất khó. Mẫu chốt ở chỗ chân khí vận dụng, đám người rất nhanh liền học xong, bởi vì bọn họ chỉ là vừa gia nhập tu la tôm đ ệ tử, mỗi người trên thân chỉ có một trăm điểm cống hiến, bất quá cho dù là dạng này điểm cống hiến, cũng đầy đủ bọn hắn tại tu la tông hối đoái một viên tại đại chu không cách nào đạt được thượng thanh đan dạy xong chúng đệ tử như thế nào sử dụng điểm cống hiến về sau lão giả vào nhà chỉ c h ố c lát tay lấy ra chương nhậm mệnh sách cho đám người nói từ hôm nay trở đi các ngươi chính là tu la tông n g o ạ i môn đệ tử v ị này mệnh trên sách là các ngươi sau này muốn đợi bộ môn Mấy ngày nay các ngươi mau chóng đi đưa tin đi. Ninh tu nhìn xem trong tay nhị định bổ nhiệm. Hắn bị điều động đi bộ môn là đồng dạng tên gọi tập hung ti địa phương. mà chỗ kia ngay tại c á c h này ngọc la thành. Ninh huyên ngươi muốn đi đâu tiền nhiệm. tập hung ti. quá tốt rồi. ta cũng là tập hung ti. kia tập hung ti tại bích huyết thành. c h ú n g ta ở đây nghỉ ngơi một đêm. ngày mai lên đường đi. Trương thanh hai mắt tỏa sáng. Ninh tu sưởng sốt một chút tập hung ti không phải tại ngọc la thành sao. ngoài môn mười thành, mỗi một thành đều có một cách tập hung ti. lý thuần nhắc nhở, thì ra là thế. đón lấy, Ninh tu lại nhìn một chút diệp hoan, mồ dung thu thủy, tô tuyết mi đám người chỗ, mọi người đều bị phân phối đến khác biệt bộ môn. Diệp hoan Trương thanh là bích huyết thành tập hung ti. m ộ dung thu thủy thì là vân nguyệt thành thành phòng ti. tô tuyết mi cùng trần vô thượng thì là bị phát đi làm công tác tình báo. tất cả mọi người có mấy chỗ, không thể tập hợp một chỗ. ninh huyên sau này còn gặp lại. trương thanh chắp tay nói. ninh công tử cái này về sau nếu là phát đạt cũng đừng quên c h ú n g ta. tô tuyết mi nửa đùa nửa thật nói. ta còn thiếu ngươi ăn tình ta yêu nguyên chắc chắn ngươi nếu là muốn giết người tùy thời tới tìm ta mổ dung thu thủy thản nhiên nói ta nhớ k ỹ ta tại c á c h này chúc các vị tiền đổ như gấm ninh tu cùng đám người từng c á c h tạm biệt đưa tiến đám người về sau hắn thân ảnh lói lên vượt lên nóc nhà con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m nơi xa một c á c h trong đám người đằng chuyện na di thân ảnh người kia chính là Vũ thanh phong, ninh tu không nhanh không chậm đi theo phía sau đối phương. Hắn bây giờ khoảng cách tiên thiên nhị trọng cũng bất quá khoảng cách nửa bước. đ ố i phương cho dù khinh công thân pháp lại cao hơn tuyệt cũng không vung được hắn. m à lại hắn không muốn để cho đối phương phát hiện. đ ố i phương đại khái s u ố t cũng không phát hiện được. nhưng hiển nhiên, Vũ thanh phong mặc dù không có phát giác được hắn. nhưng lại khả năng đoán được hắn theo. cho nên không ngừng trong đám người biến hóa phương vị tại thần lâu bên trên ta không giết ngươi bởi vì có lưu đường tại t ù y ý giết chóc sợ bị mầm tai và nhưng lúc này đã đến tu la t ô n g lý thuần từng nói qua tu la t ô n g không cấm chém giết chỉ cần không bị phát hiện t ô n g môn liền một mắt nhắm một mắt mở vũ thanh phong tại cái này giết ngươi không còn gì tốt hơn Ninh Tu nhìn xem vũ thanh phong bóng lưng trong mắt mang theo lạnh lẽo chi ý. Hắn cùng vũ thanh phong sớm đã kết xuống cửu oán. Mặc kệ là vì hoàn thành cùng tề bách xuyên hứa hẹn. Vẫn là vì mình, vũ thanh phong. Hắn tất phải giết. Vô cùng đơn giản luyện c á c h võ không bốn. Chương một trăm linh ba hóa t h ú chi lực chạm vũ thanh phong. Vũ thanh phong thân ảnh trong đám người biến hóa hướng phía n g ọ c la ngoài thành lao đi. Hắn mặc dù cảm giác không đến ninh tu khí tức, nhưng Hắn c h í ít có bảy thành nắm chắc khẳng định ninh tu nhất định liền đi theo phía sau mình. Kẻ này mặc dù tuổi trẻ, nhưng tác phong làm việc lại là sát phạt quả đoán, có thù tất báo, mặc dù không có chứng cứ, nhưng diệt kinh trần vô cùng có khả năng chính là chết ở trong tay của Hắn. Bây giờ, Hắn cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. ta vũ thanh phong tại đại chu tung hoành hơn mười năm, bây giờ thật vất vả mới tìm tìm được tôn sư phía trên cảnh giới, đi vào hậu thổ, còn chưa đại triển thân thủ, há có thể như thế biệt khuất chết ở chỗ này, vũ thanh phong thầm nghĩ tốc độ lại nhanh mấy phần, đột nhiên, ngay tại hắn xông ra ngoài thành trong nháy mắt đó, một đảo đao khí từ phía sau hắn phá không mà đến, uy lực mạnh, để hắn lưng phát lạnh, trên người hắn cương khí toàn bộ bộc phát, hóa thành tầng tầng bích trướng. nhưng ở va chạm trong nháy mắt, lực lượng cường đại vẫn là đem hắn đánh bay ra mấy chục trượng. A, ngươi đà thông nhâm mạch, ninh tu từ ngọc la thành nội đi ra, nhìn thoáng qua vũ thanh phong nói, một đao kia, hắn dù chưa dùng toàn lực, nhưng cũng đủ để giết chết trước đó vũ thanh phong. mà đối phương đón hắn một đao bất tử, hiển nhiên thực lực so với mấy tháng trước tăng lên không ít, hẳn là trong khoảng thời gian này tại thần lâu bên trên tu hành tới, ninh tu, ngươi quả nhiên sẽ không bỏ qua ta, nhưng cũng tiếc, ta cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Vũ thanh phong xóa đi khói miệng máu tươi nói, chỉ gặp có hai thân ảnh ngự kiếm mà đến, bọn hắn đứng tại ninh tu trước mặt, Đem vũ thanh phong bảo hộ ở sau lưng. Hai người này. Ninh tu tải thần lâu bên trên gặp qua. Ninh sư để tìm chỗ khoan dung mà độ lượng buông tha vũ thanh phong đi. trong đó một thanh niên g ầ n sóng nói trên người hắn cũng lập tức chầm rãi phóng xuất ra thuộc về tiên thiên cảnh cảm giác áp bách. một người khác mặc dù không có mở miệng vừa vặn bên trên khí tức cũng đang không ngừng tăng lên. Ninh tu ánh mắt lộ ra một vòng giật mình. thì ra là thế, ngươi tại thần lâu bên trên mua được hai cái tiên thiên đệ tử, để bọn hắn hộ ngươi đoạn đường a. Vũ thanh phong từng tại đại chu cất chứa không ít bảo vật, mặc dù thiên vũ bảo khố bị hủy, vừa vặn bên trên cũng có thể là cất dấu còn lại bảo vật. Hắn có thể mua được hai cái tiên thiên đệ tử, cũng là chẳng có gì lạ. đối phương hiển nhiên đã sớm đoán được nếu đến tu la t ô n g Ninh Tu khả năng liền sẽ giết mình. Hai vị đây là ta cùng vũ thanh phong sự tình các ngươi thật muốn n h ú c tay. Ninh Tu đối mặt hai cái tiên thiên đệ tử. cũng không nhượng bộ. vừa sải bước ra. trên thân kia cố tiếp cận tiên thiên nhị trọng cảm giác áp bách phóng thích ra ngoài. so với hai cái này tiên thiên đệ tử cũng không kém bao nhiêu. hai người này ánh mắt lộ ra kinh ngạc. không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian. một cách trong mắt bọn họ loại kém căn cốt người có thể tăng lên tới mức này. cái này muốn đánh nhau chỉ sợ thắng bại khó liệu. hai v ị hẳn phải biết ta tuyết tỉ tỉ bây giờ đã tiến vào khu hạc tâm, lấy nàng dung nhăn. tương lai chưa hẳn không thể thành tu la t ô n chủ cột vững vàng, mà ta là nàng thương yêu nhất đ ệ đệ, các ngươi nhất định phải bởi vì vũ thanh phong đối địch với ta sao. ninh tu tiếp tục nói, nhìn thấy hai cái này tiên thiên đ ệ t ử trên mặt lộ ra vẻ trần trờ về sau, ninh tu xèn sắt khi còn nóng nói, như vậy đi, giết vũ thanh phong về sau, trên người hắn điểm cống hiến ta không muốn, cho hai vị chia đều, liền xem như hai vị tạo thuận lời t ạ lễ, lại là uy hiếp lại là cho điểm cống hiến, ninh tu những lời này xuống tới, hai người này bảo hộ vũ thanh phong thái độ đã buông lỏng hơn phân nửa mà vũ thanh phong thấy cảnh này áng đạo không ổn hắn không do dự nhanh chóng hướng nơi xa lao đi ninh tu trong mắt hàn quang lói lên vừa x ả i bước ra đuổi theo kia hai cái tiên thiên để tử tùy theo xuất thủ còn không chờ ninh tu xuất thủ bọn hắn liền mình bay ngược ra ngoài nằm ở trên mặt đất thật là lợi hại chúng ta đánh không lại hắn chúng ta đã thực hiện hứa hẹn nhưng ninh sư để thực lực quá mạnh chúng ta không phải là đối thủ vũ thanh phong ngươi tự giải quyết cho tốt đi hai người nằm trên mặt đất lông tóc không hao tổn nói ninh tu khói miệng co giật một chút xin nhờ hai vị diễn kịch phiền phức chăm chú bắt lính theo danh sách sao tốt xấu phun ngụm máu cũng được các ngươi cái này lông tóc không hao tổn bộ dáng ai mà tin a nhưng ninh tu cũng không lý tới biết cái này hai người từ phía sau đuổi h ị c h vũ thanh phong mà đối phương trong lòng biết tốc độ không có ninh tu nhanh nổi giận gầm lên một tiếng trên thân cương khí vận chuyển đến cực hạn bàn tay nổi lên một t ầ m kim sắc quang mang hướng ninh tu đánh tới Nếu là còn chưa tấn cấp tiên thiên, ninh tu muốn ngăn lại một trưởng này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. nhưng bây giờ không đồng d ạ n g chỉ gặp hắn năm ngón tay khẽ nhích. một bước đ á t lui. trực tiếp đem vũ thanh phong một trưởng này vững vàng đón lấy. sau đó trở tay đem cổ tay của đối phương chế trụ. vũ thanh phong chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể không bị khống chế hướng ninh tu d ũ n g mánh lao tới. sắc mặt hắn hoàng hốt. đây là t ề mách xuyên h ấ p công đại pháp không tệ t ề mách xuyên ngay tại dưới cửa tuyền chở ngươi ninh tu g ầ n sóng nói theo vũ thanh phong một thân công lực không ngừng bị hắn hút đi sắc mặt của đối phương dần dần trở nên tái nhợt ẩ m ẩ m lộ ra hoàng sợ chi ý không ta không thể cứ như vậy chết trong tay ngươi vũ thanh phong lớn tiếng nói chỉ gặp hắn ánh mắt lộ ra kiên quyết chi sắc mãnh nhưng lấy ra một viên huyết sắc tinh thể đem nó hướng ngực lấp đầy. Lập tức, huyết sắc tinh thể đâm rách huyết nhục, bị nhét vào vũ thanh phong thể nội. một cố lực lượng cuồng bạo từ hắn trên người bộc phát, ninh tu hấp công đại pháp cũng không nhìn được bị đánh gãy. hắn kinh ngạc nhìn đối phương nói cái đó là ba xà huyết tinh. không tệ, vũ thanh phong dùng chính là ba xà huyết tinh. tại thần lâu bên trên khai thác ba xà huyết tinh lúc, đối phương cũng có hỗ trợ, không nghĩ tới lại vùng trộm ẩm i ấ u một khối, ninh tụ, ngươi sẽ không cho là ta thật đem tất cả hy vọng đều thả trên người người khác đi, cái này ba xà huyết tinh mới là ta chân chính bảo mệnh áp chủ bài, vũ thanh phong thanh âm khàn dọn quát, huyết tinh nhập thể, trên mặt của hắn dần dần có vảy rắn trạng đường vân h i ệ n hiện, hiện. một đôi mắt cũng dần dần biến thành rắn đồng, âm lãnh mà tàn bạo, đây chính là hóa thú sao. Ninh tu nhớ k ỹ lý thuần nói qua, chưa nói thuần qua huyết tinh vô cùng nguy hiểm, tùy tiện sử dụng có rất lớn tỷ lệ bị hóa thú, thần trí cũng sẽ dần dần bị thú tính ăn mòn, bất quá hóa thú về sau thực lực cũng sẽ có to lớn đề cao, t ỷ như hiện tại vũ thanh phong, giờ phút này tu vi của hắn vẫn là hậu thiên, nhưng tản r a khí tức lại không thể so với tiên thiên tam trọng trần phong kém bao nhiêu, hóa thu chi lực kinh khủng như vậy, ninh tu chết đi cho ta, vũ thanh phong gào thét một tiếng, thân ảnh hướng ninh tu khích xạ mà đi, thân hình di động ở giữa đúng là ốn l ư ợ n khúc c h ế t giống như linh xà. hình rắn tẩu vị lại thêm hắn giờ phút này trên thân t ả n ra hung sát chi khí bình thường tiên thiên đều sẽ bị c h ấ n n h í t nhưng ninh tu đứng tại chỗ lăng hàn đao ra khỏi vỏ ánh mắt ngưng tụ tinh khí thần bị trong nháy mắt điều động vô hình đao é p khuyết tán mà ra chém ninh tu chém ra một đao xích diếm cuồng đao bộc phát đao khí x e m lẫn hóa thành biển lửa vô biên tại đao ý r a chỉ phía dưới, một đao kia uy lực không thể coi thường, oanh, vũ thanh phong bị đao khí quét t r ú n g cương khí trên người tầng tầng bạo liệt, thân thể lần nóng rực đao khí bao phủ, huyết nhục bị xé nứt, bị thiêu đốt, hô hấp ở giữa đối phương liền hóa thành một bộ xác chết cháy nằm ở trên mặt đất, đại chu nhất đại võ học tôn sư, cứ như vậy lấy người không ra người thú không thú trạng thái chết đi, Ninh Tu thu hồi lăng hàn đao, ánh mắt đạm mạc nhìn xem kia s á c chết cháy, đưa tay đem trên người đối phương để tử lệnh bài cách không mang tới. Lệnh bài này chất liệu đặc thù tại đao khí của hắn hạ đúng là hoàn hảo không chút tổn hại. Hai vị sư huyên cái này một trăm điểm cống hiến là của các ngươi. Ninh Tu tuân thủ hứa hẹn đem vũ thanh phong lệnh bài ném cho sau lưng hai người. Hai n g ư ờ i tiếp nhận, chắp tay nói, Ninh tu sư để đao pháp như thần, bội phục bội phục, c á c h này điểm cống hiến, chúng ta vẫn là ba người cùng một chỗ điểm đi. Ninh tu nghĩ nghĩ được, ba người riêng phần mình lấy ra để tử lệnh bài, chỉ gặp Ninh tu vận chuyển chân khí r ó t vào vũ thanh phong lệnh bài bên trong, chỉ thấy phía trên có từng cái điểm sáng tràn ngập, hóa thành ba đạo lưu quang phân biệt r ó t vào ba người lệnh bài ở trong. Ninh Tu trong tay trên lệnh bài điểm cống hiến số lượng cũng thay đổi thành một trăm ba mươi ba. Chia xong điểm cống hiến về sau, Ninh Tu liền rời đi. nhìn xem bóng lưng h ắ n rời đi. hai người kia liếc nhau. trong mắt cũng không khỏi toát ra vẻ mặt ngưng trọng. tuổi còn trẻ liền lính ngộ đao ý. dù là đặt ở toàn bộ tu la t ô n g cũng là tương đương hiếm thấy. người này tuyệt đối không phải loại kém căn cốt đơn giản như vậy. May mắn chúng ta không cùng Hắn liều mạng. không phải đất này bên trên xác chết cháy chỉ sợ muốn bao nhiêu hai cỗ. người này tự thân không tầm thường. tỉ lại tiến vào khu hạc tâm. trở thành chân truyền đ ệ tử. về sau gặp được người này. có thể giao h ả o liền giao h ả o dầu gì. cũng không thể cùng Hắn trở mặt. vô cùng đơn giản luyện cái võ không bốn. chương một trăm linh bốn tập hung ti. Rết hết vũ thanh phong về sau, ninh tu tâm tình không tệ. Diệp kinh trần, vũ thanh phong đều đã chết. Hắn cũng cảm giác nhổ xong trong lòng hai cây đâm, dễ dàng rất nhiều. đi tải trên đường cái, thưởng thức cái này ngọc la thành phong thổ. lập tức Hắn dừng bước, đứng trước một nan đề. mình cái này tiếp xuống ở đây. tu la t ô n g cho Hắn phân phối công việc, nhưng lại chưa phân phối chỗ ở a. trước tìm khách sạn ở một đêm ngày mai đi báo cáo thời điểm nhìn nhìn lại tình huống đi ninh tu thầm nghĩ rất nhanh hắn liền tìm được cư trú khách sạn bất quá khách sạn này trào giá quý giò người ở lại đây bên trên một đêm thế mà cần hai cái đồng bạc đồng bạc tương đương với đại trô ngân lượng tại đồng bạc phía trên còn có kim nguyên đều là từ vàng bạc đúc thành Ninh Tu trên thân tất cả vàng bạc cộng lại cũng bất quá mới mười ba mai đồng bạc. Hai cái kim nguyên. những này chỉ đủ hắn tại khách sạn ở lại nửa tháng. như lại thêm vấn đề ăn cơm có thể ở lại thời gian ngắn hơn. Tu la t ô n g điểm cống hiến ngược lại là có thể dùng đến hối đoái đồng bạc. xem ra cần phải mau chóng đi cái này tập hung ti đưa tin. không phải liền muốn ngủ đầu đường. Ninh Tu âm thầm nghĩ tới ngồi s h i t bằng. h Ở nguyên n nhất khí tự động vận chuyển, chân khí hai, chân khí ba, ninh tu dùng h ấ p công đại pháp hấp thu v ũ thanh phong bộ phận công lực, bị hỗn nguyên chân khí đồng hóa về sau, chân khí tăng lên không ít, nhưng cũng tiếc chính là, loại này tăng lên chỉ là lượng tăng lên, mà không có chất bên trên tăng lên. xem ra, h ấ p công đại pháp hút tới chân khí chỉ có thể dùng để tăng lên lượng, Muốn tăng lên chất, còn phải mình không ngừng tu hành c á c h khác nội công tâm pháp, hỗn nguyên nhất khí đồng hóa sau mới có thể thu hoạch được tăng lên. nghĩ đến c á c h này, hắn lấy ra hôm nay lúc báo danh lấy được tu la t ô n g ngoại môn công pháp tu la quyết, kiểm chắc đến tu la quyết phải trăng tốn hao ba trăm điểm năng lượng đơn giản hóa. vâng, ninh tu lập tức liền giản hóa, trải qua mấy lần chiến đấu, Thậm chí còn giết trần phong như thế một cách tiên thiên. Hắn lúc này điểm năng lượng sớm đã cao tới năm n g h n sáu trăm điểm. Hoa ba trăm đơn giản hóa tu la quyết cũng không đau lòng. Tu la quyết đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa thành công. Tu la quyết sinh khí. sinh khí. làm sao cái sinh khí pháp. ninh tô nghĩ nghĩ. Hắn nếm thử sinh khí. nhưng có chút khó. Hắn vừa giết hết vũ thanh phong. tâm tình cũng không tệ lắm. s a o có thể nói sinh khí liền tức giận. Hắn bắt đầu huyễn tưởng. Vũ thanh phong kiếm vô song mấy người không chết. ngay tại trước mặt mình cười đùa tí tưởng. cười nhạo mình là loại kém căn cốt. có chút cảm giác. chân khí ba. Hắn lại huyễn tưởng thôn của chính mình nhiều người như vậy bị tàn sát. mà mình vô năng giúp bọn hắn báo thù. để liệt hỏa môn chủ bỏ trốn mất dạng, moa càng tức giận hơn. chân khí bốn, chân khí sáu, chân khí mười hai, ở trong cơ thể hắn, một cố thuộc về tu la q u y ế t chân khí bắt đầu sinh sôi, hỗn nguyên nhất khí lập tức nhào tới, đem nó thôn phệ đồng hóa, mà thôn phệ tu la q u y ế t chân khí sau hỗn nguyên nhất khí tại thể nội vận chuyển tốc độ tăng nhanh một chút. lại thêm hắn vừa hấp thu vũ thanh phong chân khí đúng là để hắn nhất cử đột phá đến tiên thiên nhị trọng cảnh chân khí tại thể nội vận chuyển đã có thể đạt tới trước mắt mười dặm ninh tu tại giường sinh một hồi lâu khí tu hành tu la quyết nhưng thời gian dần trôi qua hiệu quả càng ngày càng kém dù sao dùng huyễn tưởng tới mà tức giận cuối cùng chỉ là huyễn tưởng vũ thanh phong chết rồi kiếm vô song chết rồi liệt hỏa môn chủ cũng đã chết đây đều là sự thật hắn là biết đến đối với mấy cái này sự tình là vui vẻ đến huyễn tưởng bọn hắn còn sống để cho mình sinh khí tác dụng không lớn bất quá tu la quyết chân khí hoàn toàn chính xác rất mạnh để hồi lâu chưa từng biến hóa bao giờ h ố n nguyên chân khí đều tăng lên một chút ninh tu lý thuần nói qua tại hậu thổ công pháp bị chia làm thiên địa huyền hoàng bốn đẳng cấp. mỗi một đẳng cấp lại có thượng trung hạ ba cấp độ. tu la quyết chỉ là hoàng cấp thượng phẩm. là tu la tôn g n g o ạ i môn nội t ô n g tu la tôn g chân chính hạch tâm công pháp chính là địa cấp. đó mới là tu la tôn g đặt chân hậu thổ trọng yếu ý vào. cũng không biết mình h ố n nguyên nhất khí thuộc về đẳng cấp gì. bất quá cái này h ố n nguyên nhất khí nhưng kim ê dung cũng xúc. có thể trưởng thành, nghĩ đến hẳn là sẽ không so địa cấp thiên cấp phải kém, tương lai thậm chí sẽ càng mạnh. Ninh Tu thầm nghĩ, hắn tu hành một đêm, ngày thứ hai, hắn cầm nhị định b ổ nhiệm tiến về ngọc la thành tập hung ti, nhưng ở trên đường phố lại là đột nhiên gặp một trận không nhỏ rối loạn, chỉ gặp cách đó không xa có ba đạo thân ảnh đang theo lấy Ninh Tu phương hướng kích xạ mà đến, ba người này, hai người ở phía sau truy, một người ở phía trước trốn, kia chạy trốn người là một đại hán, mang trên mặt hung áp chi ý, trên thân chân khí bừng bừng phấn chấn, đem dọc theo đường tiểu phiến quầy hàng tất cả đều đụng đổ, gà bay chó chạy, trừ ngoài ra, đại hán này tu vi không tầm thường, khí tức cũng rất cường đại, so với hiện tại ninh tu còn mạnh hơn ra một bậc, lăn đi, đại hán kia nhìn thấy phía trước vừa vặn rừng ở giữa đường ninh tu. Trong mắt nổ bắn ra một đảo hung quang. nhìn đối phương tuổi còn nhỏ. coi là tu vi không thế nào. đưa tay chính là một trưởng. bá đảo trưởng kình khiến trên đường phố địa gạc h đều bị nhấc lên. ninh tu thấy cảnh này ánh mắt lạnh lẽo có chút tức giận. chân khí tám. chân khí chín. không có quá nhiều do dự. ninh tu quyết định xuất thủ. vừa đến, hắn cùng đại h ắ n không oán không cửu đối phương lại muốn giết hắn. thứ hai, kia hai c á i truy h í c h người trên người tán phát ra khí tức là tô la quyết ba động, hiển nhiên là tô la t ô n g người, mà nơi đây khoảng cách tập hung ti không xa, đối phương thậm chí khả năng chính là tập hung ti, cũng coi là mình sau này đồng liêu, giúp một chút góp nhặt một chút thiện duyên, hắn năm ngón tay nắm chắc thành quyền, đấm ra một quyền, trên thân bộc phát ra một đạo hư ảo màu trắng sát thần hư ảnh, kinh khủng sát khí giống như để thiên địa đều muốn đông k ế t bách bộ sát quyền, mà lại là đã bị hắn tu hành đến s u ố t thần nhập hóa, sinh ra dị t ư ợ n g sát quyền, màu trắng quyền kình giống như dao long phá không hung hăng đánh nát đại hán trưởng kình, đánh vào trên người đối phương, đem nó đánh cho rút lui mấy trượng, miệng phun máu tươi, Hắn có chút hoảng sợ nhìn xem ninh tu. không nghĩ tới như thế một thiếu niên lại có thể bộc phát ra kinh người như thế lực lượng. t ặ p nhân quỳ xuống cho ta. đại hán sau lưng hai đạo thân ảnh kia cũng lập tức đi vào. đây là một nam một nữ hai võ giả. tuổi không lớn lắm. chừng hai mươi. trong đó thanh niên kia nam tử đi vào sau rút ra trường kiếm. kiếm quang hiện lên. đem đất thổ huyết bị thương đại hán gân chân gân tay chặt đứt, hốn, hốn c h ứ n g đại hán kêu thảm nằm dạp trên mặt đất, đón lấy, hai người kia nhìn về phía ninh tu, cũng không cảm tạ, mà là ánh mắt lộ ra một vòng đề phòng, nữ tử hờ hưng nói, ngươi là ai, tại hạ tu la tông n g o ạ i môn đệ tử ninh tu, a n g o ạ i môn đệ tử, c á c h nào bộ môn, đang muốn đi tập hung ti đưa tin ninh tu lấy ra nghị định bổ nhiệm đạo nữ từ kia tiếp nhận xem xét lập tức trên mặt lạnh lùng nhanh chóng hóa tan nở rộ nét mặt tươi cười nguyên lai、like、là mới tới đồng liêu a ta là nhan ngọc vị này là lâm thiên c h ú n g ta cũng là tập hung ti gặp qua sư huyên sư tỉ không biết đại hán này là nâng lên đại hán nhan ngọc sắc mặt lạnh lẽo Ừ. cái này tặc nhân tại ngọc la thành giết ta tu la t ô n g đệ tử, cướp đi bọn hắn thượng thanh đan, tội đáng chết vạn lần. Tu la t ô n g mặc dù không cấm đồng môn chém giết, nhưng nếu là có tu la t ô n g bên ngoài người sát hại tu la t ô n g đệ tử, tu la t ô n g cũng sẽ không dễ dàng tha thứ, trong chúng ta đâu có thể, nhưng ngoại nhân dám can đảm phạm tu la t ô n g tất phải giết. Tập hung ti tồn tại ý nghĩa một trong, chính là bắt thẩm phán những này tổn hại tu la công ngoại lai võ g i ả đây cũng là ninh tu sau này công việc. đi, ninh sư để mới đến, ta dẫn ngươi đi đưa tin đi. nhan ngọc nói, nhìn trước mắt tuổi trẻ t u ấ n giật ninh tu càng xem càng thuận mắt. mấy người đi vào ở vào ngọc la trong thành phồn hoa khu vực tập hung ti. đi vào, đập vào mặt chính là từng đợt bận rộn khí tức Ta làm sao làm nói ngươi. với các Bộ ắ t thời điểm, không muốn nhân tử nương tay trong lúc nguy cấp có thể giết thế trốn. tức chết ta hung nhân không nhân chi. cho chạy muốn nguy muốn nương ngươi nàng nữ nàng ngươi đây điểm bởi cái để mà mỹ mà lúc là là cấp có Các Các à. b vì đầu chúng ta vừa tiếp vào tuyến nhân tin tức nói là tại đông khu ba mươi một đường phố phát hiện lửa v ả y đạo tặc tung tích b ộ đầu kia tặc nhân rốt cuộc chiêu bọn hắn đem hàng giấu ở ngoài thành một cái bến tàu bên trong đêm nay liền định trở đi lập tức xuất phát đem hàng mang về rõ từng cái thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến ninh tu nhìn trước mắt từng màn biết mình tiếp xuống khả năng có đoạn thời gian muốn bình tĩnh không được nữa vô cùng đơn giản luyện cái võ không bốn chương một trăm linh năm chứng minh mình ninh sư đ ệ chúng ta tập hung ti bên trong bộ khoái từ trên xuống dưới, chia làm tổng bộ đầu, bộ đầu, bộ khoái ba loại. hiện tại, tại tập hung ti bên trong tổng tổng có bộ đầu một ư ơ i hai tên, mỗi một cái bộ đầu phụ trách dẫn đầu một số bộ khoái, ta trước dẫn ngươi đi gặp qua tổng bộ đầu đi, đi vào tập hung ti về sau, lâm thiên mang theo cái kia bị bọn hắn bắt tráng hắn tiến đến giao nộp. m à nhăn ngọc thì là mang theo ninh tu hướng tập hung ti chỗ sâu đi đến. Bọn hắn đi tới một gian thư phòng. Trong thư phòng có một cái áo bào s á m trung niên đang xem lấy văn kiện. Tại chú ý tới ninh tu hai người về sau. ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn. Trong nháy mắt đó, ninh tu có một loại bị mãnh thú để mắt tới cảm giác. một c ỗ nồng đậm cảm giác áp bách. để hắn lông tơ đều nhanh d ự n g lên. Thân thể của Hắn theo bản năng thẳng băng, lộ ra tình trạng giới bị, nhưng đón lấy kia cố cảm giác áp bách tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chỉ là ninh tu cũng không buông l ỏ n g trước mắt người trung niên này thực lực phi thường cường đại, Hắn biết, hiện nay mình tuyệt không phải đối thủ, tổng bộ đầu vị này là mới tới báo cáo, gọi ninh tu đây là Hắn nghị định bổ nhiệm, nhan ngọc thay ninh tu đem nghị định bổ nhiệm nộp lên, Toàn bộ quá trình, nàng đều biểu hiện được cực kỳ cung kính, không dám có chút vượt qua. U, vn, i quy, quy, mơ, ta đã biết, các ngươi sáu đội trước đó vì bắt tội phạm t ổ n thất mấy người đi, vậy liền để hắn đi các ngươi sáu đội đi, tổng bộ đầu gợn sóng nói, vâng, rời đi về sau, nhăn ngọc nhẹ nhàng thở ra, tại tổng bộ đầu trước mặt, luôn có loài t h ở không nổi cảm giác, cảm giác á c bách quá mạnh, tổng bộ đầu tu vi như thế nào, ninh tu hiếu kỳ hỏi, tiên thiên cửu trọng, nghe nói chân khí hóa dịch cũng liền trong khoảng thời gian này đến lúc đó hắn liền sẽ bị điều đến nội môn khu vực, nhăn ngọc trên mặt lộ ra hâm mộ, nội môn khu vực, mặc kệ là linh khí r ồ i r à o trình độ vẫn là các loài tu hành tài nguyên đều ở xa ngoài môn phía trên đâu, đời ta nếu là có thể đi nội môn đi một lần, cũng coi như không uổng công đời này. Kia khu hạc tâm đâu, thá h a khu hạc tâm, nơi đó nhưng là chân chính thiên c h i h i ê u tử cùng các đại trưởng lão đời địa phương, từ tu la t ô n g thành lập đến nay, có thể từng bước một từ ngoại môn để tử trà trộn vào khu hạc tâm, ít càng thêm ít, bất quá nếu thật có thể làm được một bước kia, liền có thể trở thành tu la t ô n g lợi ích phân phối người một trong, hưởng thụ lấy chúng ta không cách nào tưởng tượng các loại tài nguyên. n h ă n n g ọ c cười cười, lập tức hướng về nói. Ninh tu lộ ra suy tư, căn cứ quan sát của hắn nhìn. Tu la t ô n g cùng nói là một môn phái, chẳng bằng nói là một cái c ử đại tập đoàn lợi ích, từ khu hạch tâm, nội môn k h u n g o ạ i môn k h u các loại tài nguyên bị tầng tầng chia cắt, địa vị càng cao, lợi ích càng lớn, nhất là khu vực hạc tâm nhất, những tôn chủ kia cùng trưởng lão có được phân phối lợi ích to lớn quyền hạn, mà phổ thông ngoại m ô n đệ tử muốn từng bước một đi vào khu hạc tâm, liền cùng một cách bình thường làm công người trở thành đưa ra thị trường công ty cổ đông đồng dạng khó khăn. đúng rồi, nhan sư tỷ, chúng ta sáu đội có bao nhiêu người, hiện tại tăng thêm ngươi hết thầy sáu người, đoạn thời gian trước, chúng ta bộ đầu tại bắt bắt hung phạm lúc thổ thương, bây giờ còn đang tính dưỡng, mấy ngày nay không đến, ta trước dẫn ngươi đi nhìn một chút sáu đội những người khác đi. nhan ngọc nói, hai người tới sáu đội chuyên môn khu vực, nơi này có mấy người, hoặc là đang t ra xem văn kiện, hoặc là trong sân luyện công, ninh tu lúc đến gặp phải lâm thiên cũng ở nơi đây, tất cả mọi người tới đây một chút, ta giới thiệu cho các ngươi một chút người mới. nhan n g ọ c đem đám người chào hỏi tới. ninh tu nhìn lướt qua, ngoại trừ nhan n g ọ c lâm thiên bên ngoài, còn có hai người, đều là nam, một cái đại hán sâu q u a i nón, một thân cơ b ắ p đem quần áo trống phình lên, cõng ở sau lưng một thanh tay cầm cái cửa cự cử kiếm, còn có một người, thân hình hắn không mập không ốm, mặt tay áo lớn trường bào thần sắc đạm mạc nhìn xem ninh t u trong mắt ẩm ẩm mang theo xem ký ý vị vì... ninh t u ta cùng lâm thiên ngươi cũng nhận biết hai vị này là man long còn có giả giật man long an hiểu dùng đại kiếm còn có khổ luyện công phu chiến lược tại tiểu đội chúng ta bên trong gần với bộ đầu giả giật thì là an hiểu thân pháp còn có ám khí bình thường thời điểm đối địch đều là ở phía xa phụ trách kiềm chế. ta cùng lâm thiên an hiểu dùng kiếm. ngoài ra ta còn hiểu sơ y thuật. tốt. hiện tại giới thiệu một chút chính ngươi. nhan ngọc nói. sư huyên sư tỷ tốt. ta gọi ninh tu. tu vi tiên thiên nhị trọng. an hiểu đao pháp quyền pháp. thân pháp cũng hiểu sơ một hay. ninh tu nói. Ha ha, bộ đầu cũng a n hiểu đao pháp có sành để hắn chỉ điểm một chút ngươi. Man long cười ha ha nói. Tiên thiên nhị trọng. Mặc dù kém một chút nhưng đừng c ả n là được. giả giật đạm mạc nói. nhan ngọc ở bên lông mi c a o lại giả giật khách khí một chút. ta chỉ đối c ư ờ n g giả khách khí. hắn nếu không phục liền cùng ta đánh một trận ngươi cái tên này. nhan ngọc còn muốn nói điều gì. Ninh tu thì là cười cười tốt. Hắn mới đến. tăng thêm tuổi còn nhỏ. khó tránh khỏi có người xem thường hắn. cái này về sau đều là muốn cùng một chỗ công tác người. Hắn cũng không muốn công tác thời điểm một mực bị người khác xem thường thậm chí là c u ơ tay múa chân. cho nên lúc này hắn không có ý định giấu r ố t mà là phải dùng thực lực thu hoạch được tôn trọng. có ý tứ. mới tới. Ta Tuvi là tiên thiên tứ trọng, cao hơn ngươi bên trên hai cấp độ, ngươi nhất định phải cùng ta so. Sư huyên không cần khách khí, xuất thủ là được, kia thủ thương liền đừng trách ta, Dạ giật gợn sóng nói, nói xong, hắn thân ảnh lói lên đi vào viện tử, tốc độ nhanh chóng, đúng là nguyên địa lưu lại một đảo như có như không tàn ảnh. Ninh Tu đồng d ạ n g lách mình đi vào viện tử tốc độ không hề yếu đối phương. Dạ giật thấy thế trong mắt lúc này mới lộ ra một vòng chăm chú. đón lấy hai tay của hắn hướng Ninh Tu đánh tới trưởng thế như hồng khí thế kinh người. Ninh Tu bát cực trưởng đồng d ạ n g thi triển. môn võ học này tại hậu thổ. nhiều lắm là chính là hoàng cấp hạ phẩm. nhưng ở Ninh Tu trong tay lại b ộ t phát ra uy lực cường đại. tám tay dị tượng hiền hóa, phanh, phanh ầm. Hai người s o n g trưởng va chạm, không ngừng sung kích xem ra bất phân thắng bại. đón lấy, dạ g i ậ t thân ảnh rút lui ra mấy trưởng, thân ảnh giống như ruột mịt, ạ i ninh tu quanh thân du t ẩ u cùng lúc đó, từng đạo ám khí bắn ra, ninh tu đứng tại chỗ bất động cương khí thấu thể mà ra. đây không phải tôn sư cương khí, mà là tiên thiên cương khí, âm vang âm vang. á m khí cùng cương khí liên tiếp va chạm cỏ sát ra hỏa hoa. đứng ngoài quan sát mấy người có chút kinh ngạc. cái này ninh sư để không phải tiên thiên nhị trọng. hắn hộ thể cương khí lại có thể phòng bị d i ả giật á m khí. không đơn giản à. man long tấm tắc lấy làm kỳ lạ. người sư đ ệ này không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy đâu. vậy cái này á m khí kia chống đỡ được sao. không trung truyền đến giả giật thanh âm, tiếp lấy một thanh lá l i ễ u phi đao đột nhiên bắn ra, âm vang một tiếng, ninh tu cương khí bị xuyên thấu, nguy cơ lúc ninh tu giơ lên lăng hàn đao chặn lại, một cố cử lực truyền đến, hắn lăng hàn đao đúng là đánh ra một vết n ư ớ c ninh tu trong mắt kinh ngạc nhìn xem cái kia thanh phi đao, phi đao lưới đao dưới ánh mặt trời l ó e hàn quang, tiếp theo t à i giả giật thao túng hạ lại lần nữa bay lên hướng ninh tu lao đi là bí ngân đao cái kia thanh phi đao trộn lẫn hai thành bí ngân t à i giả giật trong tay cho dù là tiên thiên ngũ trọng cương khí cũng có thể phá vỡ man long nói mà ninh tu cũng nhìn thấy phi đao bất phàm đối mặt cực t ố t lướt đến phi đao hắn không còn phòng thủ thất huyến thân pháp thi triển Sách nhỏ đình. Trong chốc lát từng đạo huyến ảnh xuất hiện trong sân. Giả g i ậ t sắc mặt biến hóa thật là l ợ i hại thân pháp. Thất huyến thân pháp đ ẳ n g cấp tại hậu thổ cũng không tính cao. nhưng làm sao, ninh tu đã xem tu hành đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Giả g i ậ t tự nhận thân pháp không kém. nhưng giờ phút này cũng không nhìn được thán phục. nội tâm đối ninh tu đ a n mất k h i n h thường. đã hoàn toàn công nhận cái này đồng l i u nhưng chiến đấu vẫn là phải tiếp tục hắn thao túng bí ngân phi đao không ngừng đánh về phía ninh tu nhưng phá đều là tàn ảnh không đả thương được ninh tu bàn thể đột nhiên hắn sau lưng phát lạnh theo bản năng thao túng phi đao đánh về phía sau lưng nhưng lăng hàn đao phá không mà đến phía trên ẩm chứa nồng đậm chân khí đem phi đao đánh bay băng lãnh lưới đao g á n tải dạ dật trên cổ hắn giơ hai tay lên nói ta thua đã nhường ninh tu thu đao vào vỏ đám người đi tới tán thường không thôi ninh tu đã dùng thực lực đã chứng minh mình thu hoạch được tập hung ti sáu đội đám người tôn trọng vô cùng đơn giản luyện cái võ không bốn chương một trăm linh sáu phòng cho thuê phong ba thá <cười> hạ Ninh sư đ ệ thật là l ợ i hại a. Lần này chúng ta sáu đội xem như tới một cái cường lực đội viên. cái này về sau có thể tiết kiệm không ít chuyện. đúng vậy a. Ninh sư đ ệ ngươi thân pháp này không tệ lắm. Ninh sư đ ệ tốt. nhan n g ọ c man long. lâm thiên sẹp tới. tán thường liên tục. Ninh tu cùng mấy người trao đổi một p h e n hỏi thăm một chút ngày bình thường tập hung ti công việc quá trình. n h a n ngọc nói, đừng nhìn chúng ta tập hung ti nhìn bề bộn nhiều việc, nhưng trên thực tế độ tự do vẫn còn rất cao. chúng ta mỗi cái tiểu đội mỗi tháng chỉ cần hoàn thành bắt một cái tội phạm công trạng liền có thể, mà thời gian còn lại, ngươi có thể tự do phân phối, luyện c ô n g sống phóng túng lại hoặc là đợi trong nhà, không ai quản ngươi, như thế để ninh tu ngoài ý muốn. Kia tập hung ti thế nào thấy bận rộn như vậy, chẳng lẽ bọn hắn đều hoàn thành không được công trạng sao. Ha <cười> ha, đó cũng không phải. Sở dĩ có thể như vậy, đó là bởi vì tất cả mọi người đang mà sống sống bôn ba a, muốn tại tu la t ô n g sinh tồn được cũng không dễ dàng. ăn uống ngủ nhì, ăn ở những này điều kiện cơ bản cũng không cần nói. gia nhập tu la tôm võ giả c á c h nào không muốn đến bên trên bò ngoại trừ thỏa mãn sinh hoạt nhu cầu cơ bản bên ngoài mọi người còn phải tu hành muốn trên võ đạo tiến thêm một bước đây hết t h ầ y đều không thể thiếu tài nguyên ủng hộ mà tài nguyên từ chỗ nào đến điểm cống hiến a bắt phạm nhân có thể thu hoạch được điểm cống hiến thân phận càng cao liền càng có thu hoạch điểm cống hiến cơ hội mà điểm cống hiến có thể dùng đến hối đoái tài nguyên, cho nên tập hung ti nhìn mới có thể bận rộn như vậy, bởi vì tất cả mọi người muốn thông qua bắt phạm nhân thu hoạch điểm cống hiến, thu hoạch được tài nguyên để cầu tiến thêm một bước, nghe hoàn nhan ngọc nói, ninh tu như có điều suy nghĩ, cùng những võ g i ả khác, hắn cũng nghĩ tiến thêm một bước, như thế nói đến, cái này điểm cống hiến chính là ớt không thể thiếu, Hắn cùng nhan ngọc cầm một chút văn kiện. Phía trên đại bộ phận đều là liên quan tới các lộ tội phạm truy nã tin tức. Hắn c ẩ n t h ậ n quét một lần. Hoàng hôn lúc, đến xuống ban thời gian, đám người liền riêng phần mình rời đi. có về nhà tu hành, có ba lượng thành đàn đi tử quán uống rượu. Ninh tu lúc đầu cũng dự định về khách sạn. nhưng Hắn tưởng tượng, trên người mình tiền tài không nhiều. cũng không thể một mực ở tại khách sạn đi. thế là hắn hỏi nhan ngọc có cái gì chỗ ở có thể giới thiệu. đúng rồi. tại đông khu m ộ ư ơ i sáu đường phố có một nhà xử lý nơi ở thuê sự tình đưa nghiệp phường. ngươi đến đó hỏi một chút. có lẽ sẽ có thu hoạch. nhan ngọc nói. được rồi đa tạ. ninh tu rời đi về sau. theo nhan ngọc nói đi vào đông khu m ộ ư ơ i sáu đường phố. một đường bên đường tìm. chỉ chốc lát liền tìm được đưa nghiệp phường chỗ, phường h ắ c lấy từng chương b ả n g hiệu, trên đó viết các loại nơi ở thuê tin tức, lên tới dựa vào núi, ở cạnh sông biệt viện hào c h ạ c h xuống đến g i á ngoại hoang vu rách dưới nhà gỗ, cái gì cần có đều có, giá cả cũng là từ cao tới thấp, ninh tu chỉ là nhìn thoáng qua liền có mấy người sông tới, vì công tử này muốn tìm tìm chỗ ở sao, công tử không biết ngài là một người ở vẫn là toàn g i a ở. Ninh tu đánh giá một chút mình hiện nay tài lực. gợn sóng nói. ta một người ở. tiền thuê tốt nhất tại mười cái đồng bạc bên trong. kém chút không quan hệ. nghe được cái này mấy người lập tức có chút không hứng thú lắm. mười cái đồng bạc. tại một chút khách sạn quán rượu ở lại mấy đêm rồi đều có thể không chỉ số này. ngược lại là có một cái nhỏ gầy thanh niên nghe được ninh tu yêu cầu về sau hai mắt tỏa sáng nói vì công tử này trong tay của ta ngược lại là có mấy bộ phòng nguyên phù hợp yêu cầu của ngươi ngươi bây giờ nếu có thì giờ rãnh ta mang ngài đi xem một chút được ninh tu gật gật đầu mời trên đường đi cái này nhỏ gầy thanh niên lộ ra có chút khách khí cùng hắn nói chuyện phiếm hỏi hắn đến tu la thành làm cái gì, xử lý công việc gì loại hình. Ninh tu thật cũng không nhiều lời, nhìn ra hắn không có nhiều hào hứng, cái này nhỏ gầy thanh niên cũng không nói thêm lời, chỉ là mang theo hắn đi vào một chỗ tương đối vắng vẻ trong ngõ nhỏ, nhìn xem mờ tối ngõ nhỏ, Ninh tu lông mi cau lại, cái này hoàn cảnh có chút chinh lịch. nhưng nghĩ tới trên người mình điểm này vàng bạc cũng thuê không là cái gì tốt phòng ở cũng không có so đ o quá nhiều dự định xem trước một chút lại nói rất nhanh nhỏ gầy thanh niên đi tới cối ngõ hẻm trước một cánh cửa công tử chính là cái này hắn mở cửa ra bên trong một mảnh đen kịt ninh tu đi vào về sau một trận phảng phất gỗ mục đồng d ạ n g mục nát khí tức đập vào mặt không chỉ có như thế, bốn phía càng truyền đến một trận chói tai quái gì tiếng kêu, mục nát khí tức tiếng kêu chói tai. hai cái này cực lớn mê hoặc ninh tu cảm giác, lại thêm sau khi vào nhà thanh niên kia liền cấp tốt đóng cửa lại, khiến cho trong phòng trở nên một mảnh đen kịp, đưa tay không thấy được năm ngón. đây hết t h ả y đều để ninh tu trong nháy mắt cảnh giác, đối phương không có h ả o ý, ninh tu ánh mắt ngưng tụ, trong bóng tối, cặp mắt của hắn sáng người có thần, giống như hai ngọn ánh nến, bị kỳ lân huyết đổ vào qua hai mắt tại cái này hắc áng bên trong lại là thấy rõ, hắc áng cùng ban ngày với hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu khác nhau. trong bóng tối, ninh tu rất nhanh liền thấy rõ trong phòng bài trí, một chương bàn vuông, một cái giường, một chỗ đặt sắn vật tủ, mà tại trên xà nhà, Mấy cái con rơi dựng ngược, kia n h u loạn thính giác chói tai quái gì tiếng thép chói tai bắt đầu từ cái này mấy cái trên thân biến bức truyền đến. Trừ ngoài ra, ninh tu còn chứng kiến trong góc có một cái tai nhọn tóc dài, thân hình khô gầy nam tử ngay tại từng bước một hướng mình tới gần. đối phương nhịp tim, khí tức, thậm chí bộ pháp đều thu liếm đến cực hạn, cơ hồ vô thanh vô tức. lại thêm trong phòng gây mũi khí tức cùng con rơi thanh âm cho dù là tiên thiên võ giả thân ở cái này hắc áng bên trong cũng khó có thể phát giác được đối phương tồn tại đáng tiếc hắn gặp có thị lực siêu phàm ninh tu mặc dù phát giác được kia khô gầy nam tử tồn tại nhưng ninh tu cũng không có trước tiên xuất thủ mà là làm bộ không có phát hiện nói ra đen như vậy cái nhà này ánh nến ở nơi nào còn không nhanh điểm dễ ngọn nến, công tử chờ một lát, kia đưa nghiệp phường thanh niên nói, hắn làm bộ trong phòng trong góc lấy ra một chiếc ánh nến, mà kia khô gầy nam tử lúc này đã đi tới ninh tu trước người ba bước, thân hình bỗng nhiên bảo khởi, nhanh như ruột mịt, càng là hé miệng lộ ra hai cây bén nhọn răng nanh, mắt thấy một màn này ninh tu ánh mắt ngưng tụ, Ngay như l ôm, i điện cấp tốt nhô ra bóp lấy cổ của đối tới đất đập nhô phương lập tức hung hăng hướng xuống cấp cổ của tức lấy bóp Lập tốt ra khu gầy nam t ử đồng lỗ co rụt lại, có chút hãi nhiên, lập tức há mồm phát ra tiếng gào chát chúa, cái này sóng âm giống như thực chất, đâm rách màng nhĩ, ninh tu cũng không nhìn được chịu ảnh hưởng lực đạo trên tay yếu đi mấy phần, không chỉ có như thế, trên xà nhà mấy cái con rơi cũng phảng phất nhận được cái gì mệnh lệnh, hướng phía ninh tu bay nhào mà đi, mấy cái con rơi tự nhiên đối ninh tu không tạo được cái uy hiếp gì, nhưng vì để phòng vạn nhất, hắn vẫn là thôi động tiên thiên cương khí, mà kia con rơi đâm vào cương khí bên trên lại vang lên tiếng kim loại, hiển nhiên những này con rơi thân thể cứng rắn vô cùng thậm chí nhưng so sánh kim thiết, đây là gì thú, Ninh tu ánh mắt ngưng tụ, may mắn mình không có chủ quan. tiếp lấy hắn lăng hàn đao ra khỏi vỏ. trên mặt đất kia khô gầy nam tử còn muốn tiếp tục phản kháng thời điểm. bao hàm tiên thiên chân khí lăng hàn đao chém ra. đem cổ của đối phương cho trực tiếp chặt đứt. kia c h ó i tai thanh âm lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. đừng có xếp ta, công tử đừng có xếp ta, ta là bị buộc. Kia đưa nghiệp phường nam tử ở một bên tựa hồ mắt thấy hết thảy lúc này quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ mà ninh tu nhìn hắn một cái gợn sóng nói thành thật khai báo ngươi cùng người này là quan hệ như thế nào hồi công tử người này là huyết biên bức bởi vì tu hành tà công mà tẩu hỏa nhập ma cần hút máu người mà sống đoạn thời gian trước Hắn bị thương trốn đến nơi này, ta là nhận hắn bức hiếp mới có thể mang một chút muốn đưa nghiệp người tới này để hắn hút máu. Bằng không, hắn, hắn liền muốn giết ta à, đưa nghiệp phường thanh niên nói. nhưng đột nhiên, trong bóng tối một vòng hàn quang trợt hiện, mo cây truy thủ lấy cực nhanh tốc độ hướng phía ninh tu cái cổ kích xả mà đi. Ninh tu đã sớm chuẩn bị, dùng lăng hàn đao bắn ra truy thủ. Lập tức năm ngón tay t r ộ p vào thanh niên kia trên đầu, hấp công đại pháp vận chuyển. Chỉ chốc lát thanh niên một thân công lực liền bị hắn hút đến không còn một mảnh, vô cùng đơn giản luyện cái võ không bốn, chương một trăm linh bảy uy danh sơ dương đoạt công hiểm nghi, hừ còn muốn g ặ p ta, ninh tu nhích miệng, tại hắn giết khô gầy nam t ử trước tiên, thanh niên này liền quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng vấn đề là, khi đó ánh nến chưa nhóm lửa, một người bình thường làm sao có thể thấy rõ ràng hắn giết người. đối phương tất nhiên là có tu vi mang theo mới có thể cảm ứng được. mặt khác, như đối phương thật sự là nhận bức hiếp, vì sao không đi bẩm báo tập hung ti người, mà là lựa chọn nối giáo cho giặc. đương nhiên đối phương có khả năng bị khống chế tỉ như bị hạ độc loại hình. nhưng mấu chốt nhất là, ninh tu chưa hề tin vào hắn. tại đưa nghiệp ti, hắn báo giá mười cái đồng bạc lúc, những người khác là không hứng thú lắm, chẳng thèm ngó tới, chỉ có đối phương biểu hiện được mười phần nhiệt tình, hút xong công lực về sau, ninh tu trở tay một trưởng vỗ tại thanh niên trên thân, đem nó đánh chết, mà kia mấy cái con rơi cũng bị ninh tu từng cái chém rớt, cái này con rơi mặc dù thân thể cứng còi nhưng cũng khó c ả n lăng hàn chi lợi bất quá ninh tu nhìn xem lăng hàn đao trên thân đao kia vừa đến nhỏ bé vết sách có chút đau lòng đây là tại cùng dạ i ậ t lúc giao thủ đối phương bí ngân đao lưu lại lăng hàn đao đặt ở đại chu xem như thần binh lợi khí nhưng để ở hậu thổ nhiều lắm là liền xem như hơi tốt một chút binh khí thôi So với những cái kia dùng bí ngân tinh kim chế tạo binh khí phải kém không ít. Nếu là ta cũng có một thanh bí ngân chế tạo đao liền tốt, ninh tu có chút hướng tới thầm nghĩ. tại hậu thổ công nhận binh khí tốt có hai loại. Bí ngân binh khí, tinh kim binh khí. mà bí ngân tinh kim có thể làm làm kích d ù tiền tệ sử dụng. ở mức độ rất lớn chính là bởi vì hai loại kim loại là chế tạo binh khí thượng đẳng vật liệu. Thanh đao cất ký về sau. Ninh tu bắt đầu tuần sát trong phòng. cái nhà này không lớn. rất nhanh liền để hắn tra xét lượt. tìm được một cái bao. mở ra bao khỏa về sau. mấy chục mai đồng bạc kim nguyên còn có một cái bình nhỏ đập vào mi mắt. lại mở ra cái bình. bên trong chứa chính là thượng thanh đan. cẩn thận khẽ đếm chung mười ba viên. lại thêm cái này mấy chục mai đồng bạc kim nguyên. Đối ninh tu tới nói cũng coi là một cách thu hoạch không nhỏ. m à đột nhiên, tại một đống đồng bạc bên trong, một khối ngón út đầu lớn nhỏ, ngân bên trong thấu hắc bất quy t ắ c khối kim khí hấp dẫn ninh tu chú ý, cầm lên ước lượng một chút, ước chừng hai mươi khắc t ả h ữ u cùng một đống đồng bạc thả một khối, hẳn là sẽ không là vật vô dụng kim loại vật chất ngân bên trong thấu hắc, chẳng lẽ là bí ngân, Ninh Tu cầm lấy lăng hàn đao chém vào kia khối kim khí bên trên. â m vang một tiếng. kia khối kim khí lung tóc không tổn hao gì. vô cùng cứng rắn. đây càng để Ninh Tu xác nhận đây cũng là bí ngân. không nghĩ tới thế mà có thể thu lấy được một khối bí ngân. cái này một khối nhỏ bí ngân giá trị nên có mấy ngàn mai đồng bạc đi. Ninh Tu mừng rỡ thầm nghĩ. bí ngân giá trị rất lớn. một khắc bí ngân tương đương trên trăm mai đồng bạc trong tay hắn khối này chỉ ít hai mươi khắc hắn đem cái này bí ngân cất kỹ mặc dù không nhiều nhưng góp gió thành bão một ngày nào đó hắn sẽ thu thập đầy đủ bí ngân chế tạo một thanh thuộc về mình bí ngân đao về phần tinh gim đao nghe nói toàn bộ tu la tôm cũng không có mấy người có tinh gim binh khí hắn liền tạm thời không thèm nghĩ nữa Ninh tu tại c á c h này bên trong nhà gỗ cùng mấy cố thi thể cùng chung một đêm. ngày thứ hai, hắn kéo lấy hai cố thi thể rời đi. người dọc theo đường nhìn thấy, cũng không kinh ngạc. tại c á c h này tu la tông tương tự sự tình thỉnh thoảng đều có phát sinh. chỉ bất quá có người nhận ra huyết biên bức thi thể giật này cả mình. là huyết biên bức, tội phạm truy nã huyết biên bức. nghe nói người này luyện tông t ẩ u hỏa nhập ma. còn hấp thu còn chưa chết xuất con rơi huyết tinh. từ đây muốn dựa vào hút máu người mà sống. không biết đã xếp hại nhiều ít người. nhưng một mực không có bị bắt được. không nghĩ tới hôm nay ngược lại là đưa tải như thế một thiếu niên trong tay. huyết biên bức là tiên thiên ngũ trọng tu sĩ đi. chẳng lẽ thiếu niên này tu vi cũng đạt tới tiên thiên ngũ trọng cảnh. cái này khó tránh khỏi có chút kinh người. bên đường người nhìn xem huyết biên bức nhị luận ẩ m ý nhìn nhìn lại kéo lấy huyết biên bức ninh tu trong mắt dần dần mang tới một chút kính sợ bởi vì chuyện này ninh tu tại cái này ngọc la trong thành cũng coi là có chút uy danh kéo lấy huyết biên bức thi thể ninh tu đi tới tập hung ti cổng hắn hôm qua báo cáo thời điểm nhìn qua một chút tội phạm truy nã tư liệu ở trong đó vừa vặn liền có cái này huyết biên bức Hắn nhớ kỹ đối phương giống như giá trị, một trăm tám mươi cái điểm t ố n g hiến, mặc dù không coi là nhiều, nhưng đối với một c á c h vừa mới gia nhập tập hung ti người mới tới nói tuyệt đối xem như một khoản tiền lớn. A, ninh sư đệ, vừa tới tập hung ti cổng ninh tu gặp ngắp một c á c h tới làm n h a n n g ọ c đối phương lên tiếng chào, lập tức liền chú ý đến trên người đối phương mùi máu tanh cùng phía sau hắn kéo lấy huyết biên bức Nàng ánh mắt ngưng tụ, trên mặt buồn ngủ chi ý lập tức hoàn toàn không có, là huyết biên bức, ninh sư đ ệ đây là chuyện gì xảy ra, ta hôm qua tại đưa nghiệp phường lúc, ninh tu đơn giản bàn giao một lần chuyện đã xảy ra, nhăn n g ọ c tấm t ắ c lấy làm kỳ lạ, ninh sư đ ệ ngươi c á c h này không được a, lúc này mới vừa tới đưa tin ngày thứ hai liền bắt cách truy nã trọng phạm, vận khí vận khí. Ninh Tu khiêm tốn nói. À cái này cũng không tính vận khí. cái này huyết biên bức giúp đỡ giấu ở đưa nghiệp phường chính là bởi vì tiến đến đưa nghiệp phường tìm chỗ ở người phần lớn là tại cái này ngọc la thành không có nhân mạch bối cảnh. mà người tuổi còn nhỏ. đồng bạc ít. tìm địa phương lại là một người ở. theo huyết biên bức chính là tốt nhất ra tay đối tượng. Ninh Tu nghĩ nghĩ đúng là như thế. chỉ là huyết biên bức tuyệt đối không ngờ rằng hắn cho rằng dễ khi dễ người thiếu niên nhưng lại có phản xác năng lực của hắn nhan ngọc tiếp tục nói a vậy liền không tính vận khí ta tốt là hắn không may gặp ta ninh tu k h ẽ cười nói đúng vậy nói nhan ngọc lại có chút tự trách nhắc tới cũng là trách ta cho ngươi đi kia đưa nghiệp phường bằng không thì cũng sẽ không gặp phải cái này nguy hiểm t r á c h k h ô n g được sư tỉ. n n i h tu cũng không phải là không phải không phân. Kia đưa nghiệp phường rất nhiều người đều đi. n h a n ngọc giới thiệu cho hắn. cũng chỉ là muốn giúp hắn mau chóng tìm tới chỗ ở. không ngờ tới đưa nghiệp trong phường cất dấu huyết biên bức giúp đỡ. mà lại, hắn hiện tại còn kiếm lời đâu. tiến vào tập hung ti, n h a n ngọc mang theo ninh tu đi vào tập hung ti lính thưởng chỗ. một cái lão già cẩn thận kiểm tra một hồi huyết biên bức thi thể về sau nhẹ gật đầu đích thật là huyết biên bức người mới người làm rất tốt nói xong hắn xuất ra một tấm lệnh bài cho ninh tu truyền một trăm tám mươi cái điểm cống hiến tăng thêm vốn có trên người hắn đã có hai trăm tám mươi cái điểm cống hiến hắn hỏi thăm một chút c á c h này hai trăm điểm cống hiến có thể đổi thứ gì Lão già trực tiếp cho hắn một cái sách nhỏ. trên đó viết tu la t ô n g có các loại tài nguyên cùng hối đoái cần thiết điểm cống hiến. Ninh tu cất ký dự định sau khi trở về xem thật ký một chút. đi vào sáu đội chuyên môn khu vực. man lòng. giả giật. lâm thiên đều nghe nói Ninh tu bắt được huyết biên bức sự tình. không khỏi mọi người tán thường. chỉ là giả giật trầm ngâm một chút hỏi. Ninh sư đệ. ngươi giết chết huyết biên bức lúc nhưng có phát hiện cái gì không đúng t ỷ như đối phương có phải hay không thổ thương rồi ninh tu nghĩ nghĩ đối phương đích thật là thổ thương trạng thái trong lệnh truy nã nói huyết biên bức chính là tiên thiên ngũ trọng nhưng hắn giết chết đối phương thời điểm đối phương lại ngay cả tiên thiên nhị trọng thực lực đều không có phát huy ra không phải hắn cũng không dễ dàng như vậy đem đối phương giết chết quả nhiên ta nghe nói một tháng trước, c á c h này huyết biên bức từng cùng bảy đội bộ đầu từng có một lần giao thủ, nhưng lại làm cho đối phương chạy trốn. một tháng qua, bảy đội bộ đầu vẫn luôn đang tìm đối phương hạ lạc, huyết biên bức tổn thương khả năng chính là đối phương lưu lại, mà lần này ngươi lại vượt lên trước một bước xếp huyết biên bức, giả giật không có tiếp tục nói hết, nhưng ninh tu đã hiểu, kiểu nói này mình đích thật là có đoạt công h i ể m nghi, cái này có cái gì. bảy đội bộ đầu vương kỳ nhiều ngày như vậy đều không tìm được cái này huyết biên bức, để ninh sư để đụng phải trách được ai đâu. chẳng lẽ lại còn muốn cho ninh sư để đem điểm cống hiến hai tay dâng lên cho hắn hay sao. nhăn ngọc nhích miệng nói, hắn nếu là làm như vậy, ta ngược lại thật ra có thể miễn cưỡng tiếp nhận. đồng thời tha thứ hắn lần này đoạt công hành vi. một âm thanh lạnh lùng từ đại đường ngoài chuyện đến chỉ gặp một cái lông mi hẹp dài nam t ử trung niên chậm rãi đi đến. bên hông hắn bên trái phối thêm một thanh loan đao bên phải bung t h ó á n g một khối ngọc. tiến vào đại đường về sau, hắn liếc nhìn một vòng, lập tức ánh mắt rơi vào ninh tu trên thân gợn sóng nói. ngươi chính là ninh tu. cái kia r ế t huyết biên bức. đoạt ta điểm cống hiến người mới. tuy là hỏi thăm, nhưng ngữ khí lại là chắc chắn. vô cùng đơn giản luyện cái võ không bốn, chương một trăm linh tám sáu đội bộ đầu phong tửu. nếu như cái này tập hung ti bên trong không có cái thứ hai gọi ninh tu cái kia hẳn là chính là ta. ninh tu nhìn xem vương kỳ gợn sóng nói. hắn không thèn với lương tâm, mà lại nơi này là tập hung ti. Mặc dù tu la t ô n g không cấm chém giết, nhưng tại cái này quang minh chính đại giết người, cái này đã coi như là đang gây hấn với tu la t ô n g càng là đang gây hấn với tập hung ti tổng bộ đầu, tin tưởng vương kỳ không dám làm như thế. À như thế vẻ không có gì sợ, xem ra là chắc chắn ta tại cái này tập hung ti không dám đối ngươi làm cái gì, ngươi nghĩ không tệ, tại cái này tập hung ti, ta là không thể đối ngươi làm cái gì nhưng ngươi có thể vĩnh viễn đ ợ i tại c á c h này sao vương kỳ đầu tiên là cười một tiếng lập tức trên thân nổ bắn ra một đạo sát ý lạnh như băng một thân tiên thiên tu vi b ộ t phát trên người tán phát ra cảm giác á c bách phi thường cường liệt theo ninh tu đối phương tu vi ít nhất là tiên thiên thất trọng vương kỳ bộ đầu mời ngươi tự trọng nơi này là ta sáu đội địa bàn không tới phiên ngươi làm loạn, man long giả giật mấy người đều đứng lên, nhất là man long. trên người hắn đồng d ạ n g bộ t phát ra một c ố cường đại khí tức cùng vương kỳ đối kháng, mặc dù hơi ghém một chút, nhưng cũng đạt tới tiên thiên ngũ trọng. n h a n h a như thế quang minh chính đại uy hiếp ta đ ổ i viên, vương kỳ bộ đầu ngươi đây là làm ta chết sao. một thanh âm truyền vào, chỉ gặp một cái trong tay dẫn theo một bầu rượu tuổi trẻ nam tử đi đến. Nam tử có một đầu tóc đen dày đặc, thắt cao đuôi ngựa, bên h ô n g treo một thanh trực đao, tay cầm bầu rượu, khuôn mặt tuấn lang, một bộ không bị trói buộc bộ dáng, dạ g i ậ t n h a n ngọc mấy người nhìn thấy hắn đến cũng không khỏi sắc mặt vui mừng. bộ đầu, người tới chính là sáu đội bộ đầu, phong tửu. Phong tửu vết thương của ngươi khỏi rồi. A làm sao ngươi nhìn không phải rất vui vẻ à. Phong tửu ử một hớp rượu. Lập tức đem rượu ấm vứt cho ninh tu. Nói, ta hôm nay vừa đến đã nghe được ngươi sử tích. Ngươi mới. Ngươi rất không tệ. đến m ấ y ngươi uống một chén. Ninh tu tiếp nhận bầu rượu ử một hớp tạ bộ đầu. U v quy quy mơ thật sảng khoái. Phong tửu cười cười, nhìn về phía vương kỳ nói, vương bộ đầu, chúng ta muốn thương t h ả o á n kiện, có thể làm phiền ngươi đừng ở chỗ này trướng mắt sao. Phong tửu, ở dưới tay ngươi người không t ô n quy củ, đoạt người khác công lao, ngươi không cảm thấy hẳn là cho cái thuyết pháp sao, chính ngươi bắt không được huyết biên bức tìm một tháng đều không tìm được, hiện tại để người khác xếp có thể trách ai. như ninh tu là tại huyết biên b ứ c cùng vương kỳ tranh đấu thời điểm xuất thủ đoạt đầu người đó mới là đoạt tung nhưng khoảng cách huyết biên b ứ c đào tẩu đã qua một tháng c á c h này khiến ninh tu gặp nghiêm chỉnh mà nói đây coi là không lên là đoạt tung ngươi muốn thuyết pháp có thể phong tửu bên h ô n g trực đao đột nhiên ra khỏi vỏ mãnh cắm ở vương kỳ trước mặt thân đao xuống đất ba thước Lạnh lẽo khí tức đổ xuống mà ra, hắn lạnh lùng nhìn xem vương kỳ. đây là giải thích pháp. ngươi muốn sao. vương kỳ sắc mặt biến hóa, đưa tay đặt ở bên hông loan đao bên trên. nhưng cuối cùng vẫn không có đồng thủ. hư lạnh một tiếng, quay người rời đi. bộ đầu ngươi quá đẹp rồi. thá h a chúng ta bộ đầu thực lực tại tập hung ti thế nhưng là số một số hay. ngoại trừ tổng bộ đầu bên ngoài. ai đến còn không sợ. vương kỳ đương nhiên không dám liều mạng. ninh tu hướng phong tửu chắp tay đa tạ bộ đầu. đừng khách khí, ngươi cũng là dùng đao đến luận bàn một chút. được, ninh tu hai mắt tỏa sáng cũng nghĩ thử một chút nước của mình chuẩn. hai người tới viện tử bắt đầu giao thủ. chỉ gặp phong tửu ư một hớp rượu, lập tức trong tay trực đao hướng ninh tu tích đi. Ninh Tu cầm đao ngăn cản lúc, lại phát hiện một đao kia đúng là giữa đường thay đổi một cái phương hướng, hướng phía b ầ u ngực mình cắt tới. cái này nửa đường biến hóa công kích phương hướng, tại phong tửu trong tay mười phần thông thuận. nhưng đối với Ninh Tu tới nói, lại là hết sức đột ngột, để hắn khó lòng phòng bị. nguy cơ thời điểm, Ninh Tu dưới chân bộ pháp biến hóa, thất huyến thân pháp thi triển, t r á n h thoát một đao kia sau cũng bắt đầu tiến công. đao của hắn đại khai đại hợp cuồng bá vô cùng. tăng thêm thất huyến thân pháp cuồng bá bên trong lại nhiều mấy phần r u ộ quyệt. mà phong tửu đao pháp càng là cao thâm. nói như vậy đao có thể trăm binh chi gan thủ trọng khí thế. cho nên đại đa số đao pháp giảng cứu đều là một cái thẳng tiến không lùi bá đạo cuồng ngạo. nhưng phong tửu đao pháp lại là hoàn toàn khác biệt. đao thế như mây mờ mịt, đao chiêu như mây rửa quyệt, biến ả n g vô thường, để cho người ta khó mà bắt giữ. có đôi khi, ninh tu coi là đối phương sẽ tích mình bả vai, đao kia lại nửa đường biến hướng bổ về phía bụng, mà lại loại sửa đổi này không có chút nào vết tích, căn bản là không có cách sớm bắt giữ. hơn mười chiêu xuống tới, ninh tu chỉ có thể bằng thân pháp miễn cứng đứng ở bất bại. trước bất bại, lại thủ thắng. n i n h Tu là nghĩ như vậy. nhưng phong tửu lại không cho hắn cơ hội này. trong tay bầu rượu vung lên. rượu phun ra ngoài. t r ự c đao trở tay một nắm. đao tích qua không khí đúng là toát ra hỏa tinh đem tất cả rượu nhóm l ử a hóa thành hỏa d i ễ m tuôn hướng tứ phương. một đao kia lợi dụng rượu lại tạo ra không thua xích d i ễ m cuồng đao thanh t h í n i n h Tu lách mình tránh lui thời điểm. trong biển lửa, một thân ảnh bước nhanh bước ra đi vào trước mặt hắn. phong tửu chính là p h ả n phất dự đoán trước hắn điểm rơi. trong tay vỏ đao đánh ra đánh vào ninh tu trên bờ vai, xem như đánh bại hắn. ninh tu rất là tò mò ngươi thấy thế nào phá thân pháp của ta. thân ngươi pháp rất là khéo. ta cũng nhìn không ra. sở dĩ có thể tìm tới ngươi bản tôn là bởi vì ngươi uống rượu của ta. Phong tử gợn sóng cười nói, rượu, ninh tu hít hà mình trên người thật có một cỗ mùi rượu. Phong tử lúc mới tới, đích thật là mời mình uống một ngụm rượu. nhưng không nghĩ tới cũng bởi vì cái này một ngụm rượu để cho mình bại. Hắn có chút bất đắc dĩ nguyên lai、like、khi đó. Phong tử liền muốn tìm hắn so tài. Ta nghe giả giật nói qua thân pháp của ngươi. Suy nghĩ hơn nửa ngày mới nghĩ đến cái này biện pháp. Ninh sư đệ, ngươi sẽ không trách ta thiết kế ngươi đi. b ộ đầu nói quá lời, mà lại trải qua một trận chiến này. b ộ đầu ngược lại là nhắc nhở ta cái này thất huyến thân pháp thiếu hụt. Ninh tu cười nói, hắn có đôi khi hoàn toàn chính xác quá mức ý lại tại thân pháp. cùng phong tử một trận chiến này, Ninh tu thu hoạch không ít. lại đến lúc tan v i ệ c tập hung ti người lần lượt rời đi. Ninh Tu cũng nghĩ đi, nhưng ở cổng lại là gặp vương kỳ. đối phương đứng tại cổng, chờ hắn sau khi ra ngoài, ánh mắt ngưng tụ, hướng hắn trông lại, tựa hồ là chuyên môn ở chỗ này chờ hắn. Ninh Tu chân khí trong cơ thể vận chuyển, tuy thời chuẩn bị động thủ, nhưng lúc này, sau lưng hắn, phong tửu đi tới, hắn đứng tại bên cạnh hắn, cười nhìn xem vương kỳ gợn sóng nói. n h a vương bộ đầu đây là chuyên môn tại c á c h này chắn người đâu. hừ, phong tửu ngươi có thể bảo vệ hắn nhất thời chẳng lẽ còn có thể bảo vệ hắn một thế không được sao. vương kỳ hừ lạnh một tiếng nói. sách, vậy ta hôm nay còn liền đem nói đặt xuống c á c h này. chỉ cần ta còn tại tập hung t i một ngày. ngươi cũng đừng nghĩ động đến hắn một sợi tóc. Phong tử cầm đao trụ sở trị c h địa hữu thanh. chính là lúc tan v i ệ c tập hung ti t ổ n g tiếp cận không ít người. bọn hắn nhìn thấy phong tử, vương kỳ bởi vì ninh tu sinh ra xung đột, đều một bộ xem kịch vui bộ dáng. Phong tử, vương kỳ, có thể nói là chúng ta tập hung ti ngoại trừ tổng bộ đầu phía dưới lời hại nhất hai cái bộ đầu, cũng không biết ai lời hại hơn chút. hẳn là phong tử đi. nghe nói hắn một năm trước chính là tiên thiên thất trọng, hiện tại khả năng tấn cấp bát trọng đi. vậy cũng không nhất định. vương kỳ cũng không phải tên soàng xính. hắn cũng là tiên thiên thất trọng cảnh giới. bên h ô g cách kia thanh loan đao càng là một kiện bí ngân binh khí. nghe nói trộn lẫn trọn vẹn ba thành bí ngân. đám người nghị luận, mà vương kỳ hiển nhiên không có hiện tại liền muốn cùng phong tử giao thủ dự định. nhìn thật sâu ninh tu một chút, lập tức rời đi. mà nhìn xem vương kỳ bóng lưng, ninh tu trong mắt chỗ sâu cũng có h ẳ n ý lấp lóe. vương kỳ là một cái uy hiếp, mà đối với uy hiếp, hắn từ trước đến nay chỉ có một cái cách làm đó chính là xóa bỏ. xem ra cần phải mau chóng tăng thực lực lên, diệt cái này nha. ninh tu thầm nghĩ, nghĩ đến mình chỉ là g i ế t cái huyết biên bức. liền bị một cái như thế một cái hẹp h ỏ i bộ đầu để mắt tới. Hắn không khỏi có chút tức giận. không phải liền là một trăm tám mươi cái điểm cống hiến sao. ngươi một cái bộ đầu thiếu điểm ấy điểm cống hiến sao. chết như vậy nhìn mình c h ầ m c h ầ m chân khí hai. chân khí năm. tại ninh tu lúc tức giận chân khí trong cơ thể hắn bắt đầu gia tăng. tu là huyết sinh khí. phát giác chân khí trong cơ thể tăng lên. Ninh Tu lại có chút vui vẻ, lại không thế nào tức giận, nhưng hắn không tức giận, chân khí lại không tăng lên. Ninh Tu nghiến răng nghiến lợi liên hệ thống đều muốn cùng mình đối nghịt đúng không. Chân khí hai, chân khí sáu, Ninh Tu, vô cùng đơn giản luyện cái v õ không bốn, chương một trăm linh chín ngươi tới đây hổ nháo sao, nghe n h a n ngọc nói, ngươi mới đến, còn không có chỗ ở, ta nơi đó ngược lại là có cái chủ nhà, tay nàng đầu còn có một cái không phòng, gần nhất đang tìm khách trò, giá cả cũng không tính rất đắt, một tháng ba mươi đồng bạc, ngươi cảm thấy thế nào, phong tửu nói, ba mươi đồng bạc, ninh tô nghĩ nghĩ, lúc đầu dựa theo dự tính của hắn, một tháng nhiều nhất chỉ cấp mười c á i đồng bạc, nhưng hôm qua hắn zip huyết biên bước về sau, thu được một bút không ít đồng bạc kim nguyên. cái giá tiền này cũng là không phải là không thể tiếp nhận. Hắn dự định cùng phong tửu đi xem một chút. rất nhanh. bọn Hắn đi tới một cái xem như tương đối phồn hoa khu vực. nơi này có một tòa đất bằng mà lên cao lầu. cùng loại khách sạn. tên gọi xuân vú lâu. lâu bên trong có một cái quầy hàng. một cái từ nương bán lão nữ tử ngay tại đối gương đồng bổ trang. Phong tửu mang theo ninh tu đi vào. Phong tửu nói t h ẳ n g lão bản nương ta mang cho ngươi mới khách trọ tới. thuận tiện bây giờ nhìn căn phòng một chút sao. số bốn trăm linh năm phòng mình đi lên xem đi. cô gái này chủ nhà nói. ninh tu đi theo phong tửu đi tới lầu bốn tìm tới gian phòng sau đẩy ra xem xét. gian phòng sạch sẽ gọn gàng. ánh nắng sung túc. còn có độc lập phòng tắm cùng phòng bíp. trình thể bố cuộc ngược lại là khí quyển ngắn gọn. Ninh tu có chút tâm động, mà lại ba mươi đồng bạc đối với hiện tại hắn tới nói cũng không phải vấn đề lớn. Hắn lúc này quyết định mớn nơi này. chủ nhà ngươi gian phòng kia c h ú n g ta thuê lại. đây là phòng cho thuê khế ước, không có vấn đề liền đồng ý đi. nữ chủ nhà từ trong ngăn tủ rút ra một chương khế ước đưa cho ninh tu. ninh tu nhìn thoáng qua. phát hiện phía trên giá cả nói với phong tửu không giống muốn ba mươi năm đồng bạc phong tửu cũng phát hiện nói làm sao biến đắt lên giá thôi hiện tại cái gì đều tại trướng các ngươi tu la tôn muốn chúng ta nạp t h u ế c ũ n g tại trướng ta cũng không đến tăng theo sao nữ chủ nhà nhích miệng nói phong tửu nhìn về phía ninh tu mà ninh tu suy nghĩ một chút cảm thấy cái giá tiền này còn tại phạm vi chịu đựng thế là liền sảng khoái đồng ý ninh tu đồng ý về sau nhìn xem đối gương đồng hối hận cảm khái già nua đi chủ nhà tựa hồ nghĩ tới điều gì từ trong ngực xuất ra một cái hộp gỗ chủ nhà ta chỗ này có mấy k h ỏ a chú nhăn cửa hoa đan ngươi xem một chút có thể chống đỡ bao lâu tiền thuê nhà ninh tu đem hộp đưa cho chủ nhà cửa hoa đan là hắn ngày xưa giết trần phong sau lấy được đan dược, đối với tiên thiên võ giả tới nói tác dụng cũng không lớn, ngược lại là chủ nhà nghe được có thể chú n h a n về sau, hai mắt tỏa sáng, đem đan dược lấy tới cẩn thận quan sát một hồi, lại ngửi ngửi, mặc dù so ra kém thiên đan phường bất lão đan, nhưng cũng không kém, liền coi như ngươi nửa năm tiền thuê nhà đi, được, cứ như vậy, Ninh Tu bước đi một số lớn phí tổn. ngay cả phong tửu đều có chút nho nhỏ hâm mộ. trở về phòng về sau. Ninh Tu lấy ra từ lính thưởng đường lấy được sách nhỏ. bắt đầu xem xét mình lúc này có thể hối đoái một chút tài nguyên. phổ thông dưỡng khí đan năm cách điểm cống hiến một viên. thượng đẳng dưỡng khí đan m ộ ư ơ i cách điểm cống hiến một viên. phổ thông thượng thanh đan năm mươi cách điểm cống hiến một viên. Thượng đẳng thượng thanh đan một trăm điểm cống hiến một viên. Bí ngân một trăm điểm cống hiến một khắc. Tinh kim năm trăm điểm cống hiến một khắc. thiên long kiếm pháp ba trăm điểm cống hiến. c ầ u sát kiếm quyết chín trăm điểm cống hiến. vở bên trên các loại tu hành tài nguyên có thể nói là rực rỡ muôn màu. ninh tu bây giờ có thể hối đoái đồ vật đích xác không ít ít. nhĩ nhĩ. ninh tu tuyệt c h ứ c hối đoái một chút dưỡng khí đan ra. dù sao dưỡng khí đan với hắn mà nói không khác thượng thanh đan bởi vì vương kỳ tồn tại hắn hiện tại bức thiết muốn tăng thực lực lên chí ít tăng lên tới tiên thiên ngũ trọng hắn mới có nắm chắc diệt đi vương kỳ nói đến trên người của ta còn có mười ba viên thượng thanh đan đâu cũng không biết có thể hay không hối đoái thành điểm t ố n g hiến ninh tu muốn cái này nếu là có thể hắn lại muốn phát một khoản ngày thứ hai, hắn đi theo phong tử cùng nhau tiến đến tập hung ti. dọc theo con đường này ngược lại là gió êm sóng lặng cũng không ai trong bóng tối đi theo ninh tu. nghĩ đến, vương kỳ xem như tạm thời bỏ đi đối phó hắn suy nghĩ. đi vào tập hung ti về sau, ninh tu trước tiên liền tiến về lính t h ư ở n g chỗ, hoa lão. nhìn thấy lính t h ư ở n g chỗ lão già kia. ninh tu cung kính chắp tay. Lão giả này đợi tại cái này tập hung ti thời gian thật dài. đã có mấy chục năm. vẫn luôn tại cái này lính thường chỗ công việc. so với tổng bộ đầu đợi thời gian đều muốn hơn rất nhiều. người mới tới đây làm cái gì. hoa lão, ta nghĩ hối đoái năm mươi khỏa phổ thông dưỡng khí đan. năm mươi khỏa phổ thông dưỡng khí đan. một viên năm cách điểm cống hiến. hết t h ả y cần hai trăm năm mươi cách điểm cống hiến. Ninh tu trên người điểm cống hiến trực tiếp đi hơn phân nửa. Ta xem ngươi tu vì sớm đã tấn cấp tiên thiên. Phổ thông dưỡng khí đan đối ngươi tác dụng nhỏ chi lại nhỏ. ngươi không đổi thượng thanh đan. đổi dưỡng khí đan làm cái gì. ta hữu dụng. ngươi không nói ta cũng không nhiều hỏi. hoa lão vào nhà lấy ra năm mươi khỏa dưỡng khí đan. lập tức để ninh tu xuất ra lệnh bài trừ đi hai trăm năm mươi điểm cống hiến. đúng rồi hoa lão, ta có một ít thượng thanh đan có thể tại ngươi nơi này đổi thành điểm cống hiến sao. Ninh tu lấy ra mười ba viên thượng thanh đan. Hoa lão tiếp nhận nhìn mấy lần. đều là c h ú t phổ thông thượng thanh đan. thu về một viên phổ thông thượng thanh đan. ngươi chỉ có thể đạt được bốn mươi điểm cống hiến. bán năm mươi điểm cống hiến thu về lại chỉ phí bốn mươi điểm cống hiến. cái này trinh lệch giá để tu la tôn kiếm. Ninh Tu cũng không có c ử tuyệt. Một hơi đem thượng thanh đan đều đổi thành điểm cống hiến. Mười ba viên thượng thanh đan đổi lấy năm trăm hai mươi cái điểm cống hiến. Cầm mới được tới điểm cống hiến. Ninh Tu đột nhiên có cái to gan suy nghĩ nói ra. Hoa lão, ta nghĩ đổi lại một viên cực phẩm thượng thanh đan. Cực phẩm thượng thanh đan, một viên cần năm trăm điểm cống hiến. đ ố i tiên thiên cảnh võ g i ả tới nói. Là tốt nhất tăng khí đan dược. tập hung ti rất nhiều người. bận rộn mấy tháng cũng mới có thể hối đoái một viên. hoa lão cho ninh tu cầm một viên cực phẩm thượng thanh đan. chụp xong điểm cống hiến sau. ninh tu cầm thượng thanh đan, hệ thống nhắc nhở vang lên. kiểm chắc đến cực phẩm thượng thanh đan phải trăng tốn hao hai ngàn điểm năng lượng đơn giản hóa. ninh tu hiện tại điểm năng lượng có hơn năm ngàn. hoa hai ngàn cũng không đau lòng. đơn giản hóa. cực phẩm thượng thanh đan đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa thành công cực phẩm thượng thanh đan cực phẩm dưỡng khí đan hả cực phẩm dưỡng khí đan hắn nhớ k ỹ điểm cống hiến chỉ cần bốn mươi hoa lão cái này cực phẩm thượng thanh đan ta từ bỏ ngươi thu về sau giúp ta toàn bộ đổi thành cực phẩm dưỡng khí đan đi ninh tu nói hoa lão trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức Nồng đậm cảm giác áp bách đem ninh tu bao phủ. người mới, người tới đây hổ nháo sao, mặc sức tưởng tượng mạng tiếng t r u n g không dám không dám, thu về cực phẩm thượng thanh đan, người chỉ có thể cầm lại bốn trăm điểm cống hiến, cho người đổi mười khỏa cực phẩm dưỡng khí đan. người nghĩ thông suốt, đúng thế. ninh tu gật gật đầu, hoa lão đem cực phẩm thượng thanh đan cầm về tra xét một phen. phát hiện ninh tu không có đổi, cũng không hề động qua tay chân, hoàn toàn chính là vừa rồi từ trong tay hắn cho đối phương viên kia. Hắn hừ nhẹ một tiếng, không hiểu rõ ninh tu lại làm cái gì, chỉ có thể cho đối phương đổi mười khỏa cực phẩm d ư ỡ n g khí đan. Ninh tu còn cười ha hà chắp tay nói, vất vả hoa lão. tại hoa lão xem ra, ninh tu thua lỗ một trăm điểm cống hiến, nhưng hắn thấy, mình chỉ thua lỗ một trăm điểm cống hiến liền đổi lấy mười khỏa giá trị năm trăm điểm cống hiến cực phẩm thượng thanh đan. Ninh tu hài lòng rời đi lính t h ư ở n g chỗ, hắn đột nhiên cảm giác tiền đồ của mình một mảnh quang minh. sau này mình chỉ cần hoa điểm cống hiến tại lính t h ư ở n g chỗ hối đoái tài nguyên. sau đó lại đơn giản hóa, lại để cho lính t h ư ở n g chỗ thu về. mình lại hối đoái thành đơn giản hóa về sau. người khác xem ra là cấp thấp tài nguyên. đối với mình tới nói lại là cao cấp tài nguyên tài nguyên. về phần thu về lúc tổn thất một chút điểm cống hiến so với ở trong đó có thể vì chính mình sáng tạo to lớn giá trị đơn giản không đáng giá nhắc tới. ta thật sự là một cái tiểu cơ linh duyệt. ninh tu yên lặng cho mình điểm một cái tán. vô cùng đơn giản luyện cái võ không bốn. chương một trăm mười tiên thiên bốn nặng. từ lính thưởng chỗ sau khi trở về, ninh tu tâm tình tốt ghê gớm. Hắn lấy ra một viên dưỡng khí đan ăn vào bắt đầu tu hành. một đêm về sau, Hắn luyện hóa hai viên dưỡng khí đan chân khí tăng lên một đoạn nhỏ. ta hiện tại một đêm có thể luyện hóa hai viên thượng thanh đan. trong tay của ta tổng cộng có năm mươi khỏa phổ thông thượng thanh đan cùng m ộ ư ơ i khỏa c ự c phẩm thượng thanh đan. đầy đủ ta tu hành một tháng thời gian. ninh tu thầm nghĩ. cảm thụ được thể nội thiết thực tăng lên lực lượng trong mắt của hắn lộ ra hài lòng. Rửa mặt một phen về sau, liền tiến về tập hung ti đi làm. thời gian trôi qua. Ninh tu tại tập hung ti đã vượt qua nửa tháng thời khắc. nửa tháng này về sau. hắn tại sáu đội biểu hiện xuất chúng. làm mấy cái án tử về sau. cùng phong tử bọn người hợp tác dần dần trở nên ăn ý. tại tập hung ti thanh danh vang r ộ i ngoài ra, nửa tháng này thời gian, hắn cũng là tiến bộ rất lớn. từ lính thưởng chỗ lấy ra năm mươi khỏa dưỡng khí đan đã không sai biệt lắm để hắn ăn xong. tiêu hao tài nguyên tốc độ, so với hắn nghĩ nhanh hơn được nhanh. lời tuy như thế, hắn tiến bộ cũng không kém. đã từ tiên thiên nhị trọng tấn cấp tiên thiên tam trọng cảnh, đêm, ninh tu ngồi tại trên giường, lấy ra một viên cực phẩm dưỡng khí đan. mà tại hắn nơi này, cái này cực phẩm dưỡng khí đan thì tương đương với cực phẩm thượng thanh đan. tại tập hung ti, rất nhiều bộ khoái bận rộn mấy tháng mới có thể thu hoạch được một viên. hiện tại, phổ thông thượng thanh đan đối ta hiệu quả đã bắt đầu biến yếu. hy vọng cái này cực phẩm thượng thanh đan đừng để ta thất vọng mới tốt. ninh tu thầm nghĩ, lập tức cầm trong tay đan dược nuốt vào, lập tức v i ễ n siêu phổ thông thượng thanh đan thượng thanh dược lực tại thể nội nổ tung. Thụ này kích thích hạ chân khí bắt đầu phi tốc tăng lên. ngoài ra chân khí ở trong kinh mạch vận chuyển tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. một hơi mười dặm, một hơi hai mươi dặm, một hơi hai mươi ba dặm, một hơi hai mươi năm dặm, hai mươi bảy dặm, thẳng đến một hơi ba mươi dặm. ninh tu tu vi đột phá tiên thiên tam trọng tấn cấp tứ trọng cảnh. tốt a. đột phá đến tiên thiên tứ trọng cảnh. chỉ cần lại đột phá nhất trọng, ta liền không cần sợ kia vương kỳ. Ninh tu cảm thụ được chân khí trong cơ thể, nắm chặt nắm đấm. vương kỳ tu vi ít nhất là tiên thiên thất trọng. nhưng Ninh tu bởi vì tu hành hỗn nguyên nhất khí nguyên nhân. chân khí chất lượng vượt xa quá cùng cảnh. cho nên, hắn không cần đạt tới thất trọng cảnh cũng có biện pháp cùng đối phương chống lại. Ninh Tu cảm thấy mình hiện tại cũng đã có thể cùng tiên thiên thất trọng võ giả đấu. nhưng vì cầu ủ n thỏa, hắn dự định đạt tới ngũ trọn g lại đi xuất thủ. vương kỳ không thể lưu. Ninh Tu ánh mắt lộ ra một vòng hàn quang. đối phương tại tập hung ti bên trong là bộ đầu. còn thời khắc nghĩ đến làm mình. c á c h này khiến Ninh Tu trong lòng có một cây gai. nhất định phải nhổ. mà trong khoảng thời gian này, Hắn ngoại trừ đi theo phong tửu bọn người xử lý án tập hung bên ngoài. âm thầm đối kia vương kỳ có nhiều chú ý. Thậm chí còn theo dõi qua đối phương. cha rõ ràng đối phương nơi ở. phát hiện đối phương chỗ ở cũng không chỉ một cái. dù sao cũng là sau này muốn giết người trước hết hiểu rõ rõ ràng mới được. ngoài cửa sổ, một s ợ i thần hy tảng sáng chiếu vào trong phòng. ninh tu thế mới biết. mình luyện hóa một viên cực phẩm thượng thanh đan đã bỏ ra suốt cả đêm thời gian bất quá theo tu vi đề cao nay thời gian sẽ dần dần rút ngắn liền như là lúc trước hắn luyện hóa phổ thông thượng thanh đan vừa mới bắt đầu một đêm luyện hóa hai viên về sau chậm rãi tăng tốc một đêm ba viên một giả tứ khỏa thời gian nửa tháng liền đem năm mươi khỏa thượng thanh đan toàn bộ luyện rơi mất võ đạo tu hành càng đi về phía sau, cần tài nguyên càng nhiều a. cũng may mà là ta có thể sử dụng dưỡng khí đan thay thế thượng thanh đan, mà những người khác chỉ có thể thành thành thật thật dùng thượng thanh đan tu hành. chỉ sợ một năm xuống tới đem tất cả điểm cống hiến tiêu vào phía trên cũng không có ta một tháng này luyện hóa thượng thanh đan nhiều a. n i n h tu lắc đầu nói, biết tại tập hung ti có không ít võ giả bận rộn nửa đời người đều tại tiên thiên cảnh đảo quanh. tấn cấp nội môn càng là xa xa khó vời. Hắn không nghĩ nhiều nữa. đứng dậy rửa mặt một phen. lúc ra cửa, gặp vừa vặn cũng đi ra ngoài phong tửu. hai người cùng đi ăn xong bữa điểm tâm. đi vào tập hung ti về sau. ninh tu mời phong tửu cùng mình đối chiến một phen. để hắn hảo hảo làm quen một chút mình bây giờ tiên thiên tứ trọng thực lực. phong tửu vui vẻ đáp ứng. hai người trong sân triển khai tư thế, bắt đầu giao t h ủ lăng hàn đao trực đao va chạm vào nhau, hỏa hoa không ngừng bắn ra mà ra, dạ giật, man long, nhăn ngọc, lâm thiên bốn người ở một bên nhìn xem, trong mắt mang theo sợ hãi thán phục, bọn hắn đều bị n i n h tu tốc độ tiến bộ cho khiếp sợ đến. nửa tháng trước, hắn tại bộ đầu dưới tay chỉ có thể kiên trì không đến hai mươi cái hiệp, nhưng bây giờ nhìn qua đ ắ t là cân sức ngang tài. Loại này tốc độ tiến bộ. thực sự không thể tưởng tượng. lại nói như thế một c á c h võ đạo thiên tài thế mà được đưa đến ngoại môn. Tu la tôn cao tầng nghĩ như thế nào. một phen luận bàn sau. Ninh tu, phong tử hai người đều thu đao vào vỏ. hai người liếc nhau. đều biết đối phương cũng không dùng toàn lực. cái này dù sao cũng là luận bàn. không phải chân chính sinh t ử chém giết ngươi tiến bộ rất nhanh chỉ sợ không được bao lâu liền có thể gặp phải ta phong t ử cảm khái nói hắn tại tập hung ti chờ đợi rất nhiều năm lui tới gặp qua không ít người nhưng ninh tu là hắn thấy qua tiến bộ nhanh nhất người bộ đầu khách khí không cần khiêm nhường như vậy ta nói chính là thật Ở thực lực ngươi bây giờ cho dù là vương kỳ tự mình xuất thủ đều không nhất định giết được ngươi. ngươi đã không cần ta bảo vệ. Phong tửu xuất ra bầu rượu ự một hớp rượu cười nói. trong khoảng thời gian này đa tạ bộ đầu chiếu cố. ninh tu chắp tay khom người bái thật sâu. hắn là thật tâm thực lòng cảm tạ phong tửu. trong khoảng thời gian này, nếu không phải đối phương che chở, vương kỳ đã sớm tại trong âm thầm tìm tới hắn. Lấy hắn nửa tháng trước thực lực cùng vương kỳ xung đột chính diện. Bây giờ còn có thể không thể sống lấy cũng không biết. đừng có khách khí như vậy. ta nói qua. ngươi là chúng ta sáu đội thành viên. mà ta là sáu đội bộ đầu. đương nhiên không thể tùy ý vương kỳ khi dễ ngươi. ta chỉ là làm ta việc mà thôi. phong tử cười nói. hắn cũng không cảm thấy mình ghê gớm cỡ nào. nói thật. Hắn nếu không phải sáu đội bộ đầu cũng sẽ không quản ninh tu. Lúc này, một cái bộ khoái đi vào sáu đội chuyên môn khu vực, hướng phong tửu nói. Phong bộ đầu, tổng bộ đầu triệu tập các vị bộ đầu nói chuyện, làm phiền ngươi đi một chuyến. Tốt, ta đã biết. đám n g ư ờ i có chút hiếu k ì tổng bộ đầu triệu tập chúng bộ đầu làm cái gì. m à sau đó không lâu, phong tửu trở về. Hắn lúc này trên mặt thiếu đi mấy phần không bị trói buộc nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Bộ đầu tổng bộ đầu triệu tập chúng bộ đầu làm cái gì n h ă n ngọc hiếu kỳ hỏi vì một kiện án tử gần nhất ngọc la thành n ổ i phát hiện đ ỏ tiên tán tung tích tổng bộ đầu muốn chúng ta tìm ra chế tán ổ điểm đem nó phá hủy cơm nắm đọc sách đọa tiên tán Nghe được ba chữ này ở đây mấy người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. cái gì là đọa tiên tán. Ninh tu cái này tiểu bạc h ngược lại là nghi hoạt. đọa tiên tán. đây là một loại thành nghiện tính dược vật. võ giả tầm thường phục dụng về sau sẽ sinh ra một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. thậm chí sẽ công lực tăng vọt. nhưng đây chỉ là tạm thời. dược hiệu biến mất về sau. võ giả liền sẽ cảm thấy trống giống. sẽ không bị khống chế tiếp tục tìm kiếm đỏ tiên tán mang tới kích thích, đối trên đó nghiện, mà loại này nghiện là rất khó bỏ hẳn, có chút đối đỏ tiên tán nghiện võ g i ả thậm chí sẽ vì mua sắm vật này không tiếc tan hết gia tài, bán vợ bán nữ, cửa nát nhà tan, cũng chính bởi vì vậy, hậu thổ các đại t ô n môn đều đem đỏ tiên tán liệt vào cấm dược, không cho phép chế tạo cùng bán, nếu phát hiện lập tràm vô xá nhưng đọa tiên tán thành nghiện tính đối với một chút phát dầu người mà nói lại là một món tài sản khổng lồ luôn có một số người bí quá hóa liều không để ý các đại môn phái lệnh cấm tự mình chế tạo cùng buôn bán vật này nhăn ngọc êm tai nói ninh tu nghe được cái này đối với cái này đọa tiên tán cũng có cái cơ bản nhận biết cũng biết vật này đặc tính đến cỡ nào hại người rất nặng cùng nguy hiểm Tổng bộ đầu nói, ai nếu có thể đem đ ò a tiên tán chế tán ổ điểm phá hủy cũng tướng tướng quan nhân viên bắt về án. Kia người này chính là đời tiếp theo tổng bộ đầu. Phong tử lại tuôn ra một cái tin tức kinh người, vô cùng đơn giản luyện cái võ không bốn. Chương một trăm m ư ơ i một xuân phong đắc ý lâu, tổng bộ đầu sắp đột phá hóa dịch cảnh giới, bị điều đi nội môn. đây đối với toàn bộ tập hung ti tới nói cũng không phải là bí mật gì mà trong khoảng thời gian này cơ hồ tất cả bộ đầu đều bận rộn khắp nơi bắt phạm nhân ngoại trừ thu hoạch được điểm cống hiến bên ngoài cũng là tại sông công trạng vì chính là có thể tại đương nhiệm tổng bộ đầu rời đi kế tục đảm nhiệm tỷ như vương kỳ chính là cái dạng này cho nên lúc ban đầu ninh tu zip huyết biên bức đối phương sẽ tức giận như vậy, như vậy nhằm vào hắn, ngoại trừ đối phương lòng dạ hẹp hòi bên ngoài, cũng có tầng này nguyên nhân, bộ đầu, đó là cái cơ hội ạ, chỉ cần chúng ta tìm tới cái kia chế tán ồ điểm, đem nó phá hủy, vậy ngươi liền có thể trở thành tổng bộ đầu, nhan n g ọ c mấy người đều có chút hưng phấn, phong t ư ở n là bọn hắn bộ đầu, nếu là hắn trở thành tổng bộ đầu, vậy bọn hắn địa vị cũng có thể nước lên thì thuyền lên phong tửu gật gật đầu ta cũng có ý nghĩ như vậy mặc dù hắn nhìn như không bị trói buộc nhưng c á c h này không có nghĩa là hắn không có lòng cầu tiến mà lại vì mình đám hương đ ệ này hắn cũng muốn tranh một chút tổng bộ đầu chi vị tốt vậy c h ú n g ta bây giờ liền hành động đi lên mấy người nhiệt tình tràn đầy phong tửu lấy ra cùng đọa tiên tán tin tức tương quan để đám người xem xét. Lần thứ nhất phát hiện đọa tiên tán là tuần tra ti các huyên để đang đi tuần thời điểm phát hiện một cỗ thi thể. Trải qua nghiệm thi. người chết là phục d ụ n g đọa tiên tán quá lượng mà chết. Trải qua điều tra. người chết là ngọc la thành một nhà vải trang trưởng quỹ. thân xa không ít. thường xuyên xuất nhập các loại cấp cao nơi trốn. Hắn chết đêm đó, có người nhìn thấy Hắn từ xuân phong đắc nguyệt lâu bên trong ra. xuân phong đắc nguyệt lâu ăn tin tưởng các ngươi hẳn là đều biết đi. phong tửu nhìn về phía man long, dạ dật, lâm thiên. ba người liếc nhau trong mắt đều lộ ra một cái hiểu ý tiếu dung. ninh tu ở bên cạnh nhìn xem, mặc dù chưa nghe nói qua cái này xuân phong đắc ý lâu. nhưng từ phong tử trên mặt mấy người tiếu dung cũng có thể đoán ra cái mấy phần nhăn ngọc x ì một tiếng khinh miệt các ngươi mấy cái này lưu manh khù khù chút nghiêm túc nói tiếp án tình phong tử ho hai tiếng tiếp tục nói xuân phong đắc ý lâu là ngọc la thành lớn nhất thanh lâu một trong nhưng nghe nói mấy năm này có không ít hoa khôi bị nón ngọc cắt bỏ ra nhiều tiền đào đi sinh ý rớt xuống n g à n trượng thậm chí một lần có muốn ngừng kinh doanh x u thế nhưng tại nửa năm trước xuân phong đắc ý lâu lại là khởi tử hồi sinh không ít người đi qua một lần sau đều thành khách hàng quen ở bên trong đập không ít tiền tài Dạ d ậ p trầm ngâm một chút nói bộ đầu ngươi nói là vì vãn hồi sinh ý tập hợp lại xuân phong đắc ý lâu sử dụng đỏ tiên tán rất có thể vậy chúng ta bây giờ muốn hay không đi xuân phong đắc ý lâu điều tra một chút không dạng này quá đả thảo kinh xà ta dự định ngầm hỏi phong tửu nói lúc này ninh tu nhất tay nói bộ đầu cho dù chúng ta không đi điều tra xuân phong đắc ý lâu cái khác bộ đầu có thể hay không vượt lên trước một bước a bọn hắn đoán chừng đã bắt đầu hành động phong tửu cười nói quả nhiên ngày thứ hai, ninh tu đi vào tập hung t i liền nghe được hôm qua có mấy cái bộ đầu cầm lệnh kiểm soát dẫn người đi xuân phong đắc ý lâu điều tra tin tức, chỉ bất quá những người này tất cả đều không công mà lui, đi vào sáu đội đại đường hắn nhìn thấy nhan n g ọ c mấy người cũng đều đang nói việc này, tối hôm qua ba đội, bốn đội bộ đầu đều đi đắc ý lâu, đáng tiếc một điểm thu hoạch đều không có, nghe nói ba đội lưu bộ đầu sông vào một gian k h u ê phòng lúc, ở trong đó nam nhân ngay cả quần cũng còn không mặc đâu, c h à n g diện kia, chập chập, làm ta ngoài ý muốn chính là vương kỳ, bình thường như thế lớn án kiện, hắn nhất định sông vào trước nhất đầu, sợ công lao để người khác đoạt, mà lại lần này còn việc quan hệ tổng bộ đầu chi vị, hắn hôm qua đến bây giờ thế mà một điểm đồng tính đều không có, Hắn lần này cũng nặng lắm được khí nha. Mấy người nói. nhìn thấy ninh tu tới về sau. lâm thiên tiến lên dựng lấy bờ vai của hắn nói. ninh sư đệ. đêm nay dẫn ngươi đi mở mang tầm mắt. khai nhãn giới. ninh tu hơi nghi hoạt một chút. nhưng đón lấy, hắn liền biết đối phương cái gọi là khai nhãn giới là cái gì. ban đêm, xuân phong đắc ý lâu bên trong một mảnh oanh ca yến h ó t dòng người lui tới, nam tử đùa d i ỡ n âm thanh, nữ nhân vui cười âm thanh bên tai không dứt. mà trong sàn nhảy, mười c a n mặt màu hồng xa mỏng váy dài, dáng người uyển chuyển nữ tử ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa, vòng e o tinh tế, đùi ngọc thon dài, một bước một chuyển tựa như phù phong bày l i ễ u tăng thêm kia xa mỏng phía dưới như ẩm như hiện ra thịt, thật sự là để cho người ta miên man bất định, không thiếu nam tử tại sân nhảy bên cạnh thấy say sưa ngon lành, đắc ý lâu tầm hai, ninh tụ, lâm thiên, phong tử ba người ngay tại một cái nhã gian bên trong uống rượu, tại cự tuyệt thanh lâu tú bà tìm người cùng đi để nhỉ về sau, bọn hắn giờ phút này cũng cùng những người khác đồng dạng say sưa ngon lành nhìn xem trong sàn nhảy vũ đạo, giờ phút này ba người bọn họ thân mặt tiện trang, nếu không phải tập hung ti, hay là quen thuộc bọn hắn người căn bản không biết bọn hắn là tập hung ti bộ khoái phong thiếu chúng ta muốn tại cái này đợi cho lúc nào ninh tu hỏi hắn không có xưng hô phong tử vì bộ đầu mà là gọi hắn là phong thiếu đây là phong tử đề nghị vì không bại lộ thân phận của bọn hắn đương nhiên là đợi cho manh mối ra lại hoặc là nhan ngọc các nàng bên kia có cái gì thu hoạch Phong t ử g ầ n sóng cười nói. Sáu đội chia binh hai đường. Ninh Tụ. Phong t ử Lâm thiên vì một đường tới này xuân phong đắc ý lâu. m à nhăn ngọc. Man lòng. Dạ dật vì một đường đi trước đó kia phục dụng đ ỏ tiên tán quá lượng vài trang lão b ả n vài trang tra xét. Nha n g o ạ i trừ c h ú n g ta bên ngoài c á c h này những người khác nhã hứng cũng không nhỏ đâu. Phong t ử nhìn về phía đối diện một c á c h nhã c h á c nơi đó đồng d ạ n g có mấy người, lại là vương kỳ cầm đầu tập hung ti bảy đội. ngoài ra, tại bên cạnh bọn họ một cái nhã cắt bên trong, còn có mấy người, là tập hung ti bên trong đội năm. mấu chốt nhất là, vương kỳ vẫn là mặt tập hung ti chế phục đến đây. ninh tu khó i miệng co giật một chút, như thế quang minh chính đại. là sợ hãi đỏ tiên tán người sau lưng không phát hiện được chúng ta đã để mắt tới hắn sao cái này n g u ngốc lâm thiên cũng nhỏ thì thầm một tiếng nhưng lúc này một con nhanh tử bắn ra hướng hắn lao đi nhanh tử bao hàm chân khí ui lực đủ để mặt kim động ngọc phong tửu đưa tay nhô ra đem nhanh tử bắt lấy cười nói vương bộ đầu Ngươi làm gì đại động can qua như vậy đâu? h ừ quản tốt thù h ả ngươi miệng. Vương kỳ h ừ lạnh nói. Ta cảm thấy hắn nói, giống như cũng không sai. Phong tử ngón tay có chút dùng sức kia nhanh tử lập tức vỡ nát. Phong tử ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi không được sao. đâu có đâu có, vương bộ đầu võ công cao cường, không sợ trời không sợ đất, h ả lại xét sợ kẻ hèn này đâu. là tại hạ sợ ngươi mới đúng à. phong tửu lời tuy là nói như vậy nhưng trên mặt lại không chút nào sợ hãi chi ý. tương phản hắn nhìn xem vương kỳ trong mắt còn mang theo đùa cợt chi ý. vương kỳ cầm bên h ô n g đao lông mi quét ngang tức giận bừng bừng phấn chấn. nhưng ở lúc này phía dưới đám người một trận sao động chỉ gặp tại đắc ý lâu trên lầu ba. một đạo đỏ tươi thân ảnh nương theo lấy vô số bay múa hoa anh đào nhanh nhẹn mà rơi đây là một cái tuyệt sắc nữ t ử lông mi mang m ị mắt như làn thu thủy da như mỡ đông môi đỏ như lửa một bộ váy dài màu đỏ bao vây lấy thân thể phát họ ra có lồi có lóm thân hình đường cong nhất cử nhất động cực điểm vũ mịt sách xuân phong đắc ý lâu hoa khôi hồng anh vẫn là xinh đẹp như vậy phong tửu tấm tắc lấy làm kỳ lạ phong thiếu ta nhớ được gọi ta bộ đầu ngươi không phải nói tại cái này đừng gọi như vậy ngươi sao bị vương kỳ như thế nháo trò c h ú n g ta tập hung ti bộ khoái thân phận căn bản giấu không được phong tửu biếu môi ý vì thâm trường nhìn vương kỳ một chút đối phương là đơn thuần cùng hắn phát sinh xung đột vẫn là mượn cơ hội xe bại lộ thân phận của hắn đâu bộ đầu ta nhớ không lầm hoa này khôi hồng anh giống như cũng là nửa năm trước đến xuân phong đắc ý lâu a lâm thiên tiếp tục nói u vinh quy quy mơ tựa như là như thế nói đến như xuân phong đắc ý lâu thật tại kinh doanh đỏ tiên tán mua bán cái này hồng anh khả năng cũng thoát không khỏi liên quan đâu tìm một cơ hội điều tra điều tra nàng. phong tửu vuốt cằm nói. vô cùng đơn giản luyện cái võ không bốn. chương một trăm mười hai hoa khôi hồng anh. hồng anh cô nương vẫn là xinh đẹp như vậy ạ. hồng anh cô nương ta yêu ngươi. hồng anh hồng anh thiên hạ đệ nhất. hồng anh cô nương ta hôm nay nhất định phải đạt được ngươi. xuân phong đắc ý lâu. hoa khôi hồng anh hiện thân. dẫn tới dưới đài một đám nam nhân điên cuồng nhìn xem hồng anh trong mắt lộ ra lửa nóng chi ý lúc này tú bà tiến lên nói ra chư vị hôm nay là hồng anh cô nương một tháng một lần tiếp đãi ngày chúng ta vẫn quy củ cũ ai càng có tài hơn liền có thể cùng hồng anh cô nương cùng chung đêm xuân hiện tại bắt đầu đi nhã cắt bên trong có tài So với ai khác nhiều tiền sao, ninh tu hỏi, không phải, là tài năng mới, cái này hồng anh bây giờ thế nhưng là ngọc la thành nổi danh nhất hoa khôi một trong, tự nhiên muốn chơi chút không giống, đến hiển lộ rõ ràng mình cùng cái khác nện tiền liền có thể bên trên gái lầu xanh là khác biệt, cái này hồng anh từng lập quy củ, một tháng liền tiếp đãi một lần khách nhân, mà muốn làm nàng khách quý liền muốn làm ra làm nàng hài lòng câu thơ phong tửu nói xong nhìn về phía ninh tu lâm thiên đó là cái cơ hội cái này hồng anh thân là đắc ý lâu hoa khôi khả năng biết một chút liên quan tới đòa tiên tán sự tình có điều tra giá trị hai người các ngươi ai sẽ làm thơ đi lên lộ hai tay bộ đầu ngươi cũng biết ta đừng nhìn ta hào hoa phong nhã nhưng trong bụng ta nửa điểm mực nước đều không có lâm thiên n h ú n vai nói ninh tu lắc đầu lưng thơ ta sẽ làm thơ lại không được đồ vô dụng phong tửu hừ nhẹ một tiếng bộ đầu ngươi biết sẽ không vậy ngươi còn không biết xấu hổ nói c h ú n ta lâm thiên khói miệng co giật một chút mà phía dưới đám người vi có thể trở thành hồng anh khách quý đã tại cùng thi triển mới có thể một bài bài thơ từ bị đương chúng biểu diễn ra mà bây giờ tốt nhất nhất làm cho hồng anh hài lòng một bài thi từ lại là một c á c h bụng phệ mặt mũi tràn đầy dầu mỡ trung niên đại thúc hắn eo quấn đai lưng ngọc mặc áo gấm tơ lùa xem xét chính là gia tài bạc triệu lâm thiên nhìn thoáng qua nói tây khu vương trưởng quỹ người này làm ăn ngược lại là có một tay về phần làm thơ Rõ ràng là tìm người khác làm, nào chỉ là hắn, ngươi dưới khán đài những người này trong tay đầu thơ, có mấy c á c h là mình làm, rõ ràng là tìm người khác viết, phong tửu biếu môi nói, lúc này, lại có một bài thơ bị phủ lên tường, mà bài thơ này từ, hồng anh nhìn thoáng qua về sau, hướng tú bà dì tai vài câu, tú bà lập tức nói ra, chư vị, hiện tại nhất làm cho hồng anh cô nương hài lòng chính là vương kỳ bộ đầu c á c h này thủ vịnh mỹ nhân nếu là không có c á c h khác để hồng anh cô nương hài lòng tác phẩm vậy tối nay khách quý chính là vương bộ đầu nhã gian bên trong phong tửu lâm thiên có chút ngồi không yên vương kỳ sa hỏa này sẽ làm thơ l ừ a g ạ t d ư ờ n đâu nhất định cũng là tìm người khác làm xem ra hắn đây là có chuẩn bị mà đến a Hắn cũng nghĩ đến điều tra cái này hồng anh sao. Bộ đầu cái này nếu để cho Hắn tìm ra đầu mối gì, vậy chúng ta coi như l à c hậu một bước dài. Phong tử biểu lộ có chút ngưng trọng, như c á c h khác bộ đầu lên làm tổng bộ đầu. Hắn cũng là không cần quá lo lắng. nhưng vương kỳ cùng Hắn có bất thường đầu. Nếu để cho Hắn ngồi lên vị trí kia, cái này sáu đội sau này thời gian coi như không dễ chịu lắm. hiện tại đi nơi nào tìm một bài thơ đến a nếu không ta thử một chút ninh tu lên tiếng nói hắn để cho người ta mang giấy bút tới c h ầ m ngâm một chút lập tức múa bút viết xuống một bài phong tưởng hai người cũng không có nhìn kỹ ngay tại tú bà sắp tuyên bố đêm nay khách quý lúc phong tưởng cầm thơ thả người nhảy lên đi vào sân nhảy ta c á c h này có một bài thơ mời hồng anh cô nương đánh giá A, phong tửu, lâm trận mới mài gươm, ngươi có thể xuất ra cái gì tốt thơ. Vương kỳ đi ra nhã gian tại lầu hai cư cao lâm hạ nhìn xem phong tửu khinh thường nói. nhìn một chút cũng không sao nha. Phong tửu g ầ n sóng cười một tiếng. mặc dù cũng không có gì tự tin, nhưng cũng chỉ có thể liều một phen. trong lòng cầu nguyện ninh tu đừng cho hắn thất vọng. hắn để tú bà đem thi từ p h ủ lên tường đám người nhìn đi lên. Lần đầu tiên, hồng anh liền không khỏi hai mắt tỏa sáng. Mây nghĩ y phục hoa tưởng dung, gió xuân phật h ạ m lộ hoa nồng. Nếu không phải bầy ngọc đỉnh núi gặp, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. một chút hơi hiểu thơ người nhìn thấy cái này thi từ không khỏi sợ hãi thán phục, từng cái vui lòng phục tùng. mà ngay cả những cái kia không hiểu thi từ người nhìn thấy cái này thơ. mặc dù không biết trong đó nổi hàm nổi tình. nhưng cũng cảm thấy có loại không nói ra được tốt. phong tử không hiểu gì thơ. nhưng nhìn thấy ninh tu bài thơ này, cũng cảm thấy cái này thơ văng hiện trường c á c h khác thi từ mấy cái cấp bật không thôi. tốt một câu mây nghĩ y phục hoa tưởng dung. hồng anh nhìn xem bài thơ này, càng xem càng thích, càng xem càng cảm thấy này thơ là tại hình dung mình. đối với cái này thơ tác giả lúc này h ả o cảm chuẩn bị tăng. phong bộ đầu này thơ là ngươi làm sao không phải là ta một người bạn ninh tu xuống đây đi ninh tu từ lầu hai nhảy xuống mà mọi người thấy này thơ tác giả c ư nhiên như thế tuổi trẻ không khỏi tán thưởng thiếu niên có triển vòng a ninh tu kiên trì đỉnh lấy đám người kia cặp mắt kính nể đi vào phong tửu bên cạnh hướng hồng anh chắp tay nói gặp qua hồng anh cô nương không nghĩ tới này thơ tác giả lại là như thế một c á c h t u ấ n tiếu thiếu niên l ă n g không biết công tử có thể rời bước đến ta trong phòng một lần đâu a hồng anh cô nương mời cầu còn không được phong tử cười nói lập tức đối ninh tu nhỏ giọng nói cái này án kiện có thể hay không phá liền nhìn ngươi ninh tu gật gật đầu biểu thì hết sức tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong hắn đi theo hồng anh lên lầu Lâm thiên đi vào phong tửu bên người, nhìn xem trên tường kia thủ thanh bình điều, nhìn không được tán thường, thơ hay, thơ hay à, ngươi không phải ngực không vết mực sao, phong tửu nói, nhưng ta biết đây là thơ hay, không nghĩ tới ninh sư để còn có tay này thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn đâu, đúng vậy à, phong tửu nhìn trên lầu vương kỳ một chút, So với một ít người đích thật là không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. h ừ, vương kỳ sắc mặt ôm chầm hừ lạnh một tiếng, lập tức rời đi. đắc ý lâu l ầ u ba, hồng anh trong k h u ê phòng. công tử xin về sau ta đi đổi bộ y phục. hồng anh cười nói, tiếp lấy đi đến sau tấm bình phong thay quần áo. nhìn xem sau tấm bình phong kia có lồi có lóm bóng hình xinh đẹp. ninh tu cảm thấy lòng ngứa ngáy. Hắn hít sâu một hơi, ninh tu a ninh tu ngấm lại sư phó đi. Sư phó không thể so với những này yêu d i ễ m mặt hàng tốt gấp một vạn lần. nghĩ đến lý thanh rừng khôn mặt, Hắn dần dần bình tĩnh lại. Hắn bắt đầu dò xét bốn phía, hồng anh k h u ê phòng chỉnh thể hiện lên màu hồng phấn điều, xem châu bình phong, đồ cổ bình hoa, tranh chữ thi từ đều có. g i ố Ninh g đang g như bày tỏ a p ò phòng n nhân cao nhã Nhưng cùng gian phòng kia màu hồng phấn g chủ cao kia màu tu ì n h thú sắc đ i ệ hoàn toàn không toàn đáp lắc à nào này là mà m thi tử thủy tranh chữ, trang trí thế trên trần Tu hội chữ khue phòng Nhưng vô luận như thế nào? Cái này Hồng Anh vẫn là khó mà che giấu trên người phong trần chi khí Ninh Cái giấu người Dùng sơn luận vẫn cao lưu l vô đầu cười một tiếng. Bất quá đây đều là chuyện của người khác. h ắ n cũng không muốn nói thêm cái gì. Lần này tới này, chỉ vì ra án, rất nhanh, hồng anh từ bình phong bên ngoài đi tới, nàng lúc này đổi lại một bộ màu đỏ xa mỏng, tuyết trắng da thịt, thon dài đùi ngọc, như ẩm như hiện, trong tay nàng bưng bầu rượu, đi vào ninh tu trước mặt, khom người vì ninh tu rót một chén rượu, mà liền tại nàng khom người lúc, trước ngực khe rãnh, không có chút nào phòng bị đụng vào ninh tu trong tầm mắt, một trận mùi thơm càng là nhào tới trước mặt, đến ta kính công tử một chén, cô nương khách khí, ninh tu d ơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, lập tức hỏi, nghe văn cô nương là nửa năm trước đến xuân phong đắc ý lâu, không biết cô nương vốn là người ở nơi nào sĩ, À, tiểu nữ tử vốn là tú vân thành nhân sĩ, nhưng về sau, t ú vân thành thượng tôn cùng những tôn môn khác khai chiến. tiểu nữ từ lúc này mới lưu lạc đến ngọc la thành. may mắn được đắc ý lâu thu lưu. lúc này mới có nơi an thân. thì ra là thế. nghe nói đắc ý lâu từ khi cô nương tới về sau. sinh ý thuận tiện c h u y ể n không ít. xem ra cô nương mì lực thật rất lớn. bất quá là hơi tận sức mọn. nói thực ra. liền cô nương một người có thể thay đổi đắc ý lâu xu hướng suy tàn, thực sự để cho người ta c h ấ n kinh. tại hạ nghe nói ở trong đó còn có một số thủ đoạn, không biết có thể lộ ra một hai đâu. Ninh tu hỏi, a, nào có cái gì thủ đoạn bất quá là lấy tư sắc mê người thôi. thật sao, Ninh tu lại hỏi thăm một vài vấn đề, nói bóng nói gió muốn hỏi r a đòa tiên tán sự tình. nhưng cái này hồng anh lại là trả lời giọt nước không lọt để cho người ta nhìn không ra nửa điểm sơ hở hàn huyên sau nửa canh giờ hồng anh phàn phất không thắng tiểu lực đột nhiên thân thể mềm n h ũ n ngồi p h i t ở ninh tu trong ngực mềm dọn g thì thầm nói công t ử c á c h này đêm xuân khổ ngắn ngươi sẽ không phải muốn ở ta nơi này hỏi một đêm vấn đề đi không bằng nhỉ sớm một chút đi Vô cùng đơn giản luyện cái võ không bốn, chương một trăm mười ba biến trắng thành đen, n g u y ễ n ngọc ôn hương trong ngực, ninh tu nhưng không có bất luận cái gì kiểu diễm suy nghĩ, hắn một tay lấy hồng anh đẩy ngã trên mặt đất, mãnh nhưng phòng nhỉ đỉnh nhảy lên mà đi, ai, hắn xông phá nóc phòng, chỉ gặp một thân ảnh biến mất ở trong màn đêm, hắn muốn truy lúc, đã là không còn kịp rồi, tốc độ của đối phương rất nhanh. Ninh tu lông mi c a o lại sẽ là ai. Hắn từ nóc phòng nhảy về hồng anh gian phòng. nói, hồng anh cô nương. tại hạ còn có chuyện quan trọng mang theo. liền nên rời đi trước. Hắn không đợi hồng anh giữ lại ngay lập tức rời đi đắc ý lâu. mà hồng anh nhìn xem trên đầu cái kia lỗ thủng. hừ nhẹ một tiếng. có tú bà nghe được động tính dẫn người đến đây xem xét. Hồng anh cô nương, xảy ra chuyện gì, không có việc gì lui ra đi. Hồng anh gợn sóng đ ả o phảng phất là tại gia l ệ n h tú bà không dám ngỗ nhịt, dẫn người rời đi, mà tại mọi người sau khi đi, Hồng anh sau lưng bình phong đột nhiên nhiều hơn một thân ảnh, nàng không có xoay người đi nhìn, tựa hồ biết sự tồn tại của đối phương, gợn sóng nói ra, ngươi hoảng sự hăng hái của ta, Hắn là tập hung ti bộ khoái, thì tính sao ngươi không phải cũng là. Hùng anh cười nhạo một tiếng, ngươi đã đáp ứng ta, sẽ giúp ta giết hắn, nhưng ta vừa rồi nếu là không tới, hai người các ngươi hiện tại đã lăn đến trên giường đi đi. Tuấn tú như vậy thiếu niên lang, giết đáng tiếc, ta trước hưởng d ụ n g một phen ngươi quản được sao, mà lại Nếu để hắn chết ở chỗ này sẽ chỉ làm đắc ý lâu càng thêm bị hoài nghi. còn chê chúc ta hiện tại còn chưa đủ làm người khác chú ý sao. vậy ngươi đáp ứng chuyện của ta là không có ý định hoàn thành sao. sau tấm bình phong người kia thanh âm có chút tức giận. nhưng hồng anh vẫn như cũ là một bộ không nhanh không chậm bộ dáng. gợn sóng nói. yên tâm đi. ta còn không đến mức nuốt lời. hắn sống không quá tối nay nói xong nàng nhìn xem trong gương mình sờ lấy mặt nói mây nghĩ y phục hoa tưởng dung có thể viết ra dạng này câu người này đáng tiếc vài câu thi từ liền câu được ngươi xuân tâm nhộn nhạo sao hờ ngươi đây là ăn dấm sao a nam nhân một bên khác ninh tu nhanh chóng rời đi đắc ý lâu may mà ta đi được nhanh không phải nếu để cho ta bồi nóc nhà, ta cũng không có dư thừa tiền tài. Hắn gặp chờ ở bên ngoài phong tửu lâm thiên, hai người đi lên hỏi thăm, ninh tu chi tiết bàn giao, kia hồng anh miệng chặt chẽ cực kỳ, ta cũng không hỏi ra cái gì tin tức hữu dụng, có lẽ là thân phận của chúng ta bại lộ, gây nên nàng đề phòng, lại có lẽ chúng ta ngay từ đầu điều tra phương hướng liền sai, xuân phong đắc ý lâu còn có cái này hồng anh cũng không có vấn đề gì người chết là từ nơi khác đạt được đò tiên tán phong tửu sờ lên c ầ m nói ninh tu lại nói một lần mình bị người nghe lén sự tình như thế để phong tửu có chút đem lòng sinh nghi nhưng bây giờ manh mối quá ít cũng nghĩ không ra là ai đón lấy bọn hắn cùng nhăn ngọc mấy người tụ hợp đối phương đi một chuyến người chết vài trang thăm viếng một chút người, nhưng tương tự không có cái gì tin tức, bận rộn một đêm, mấy người không thu hoạch được gì, về trước đi nghỉ ngơi đi, ngày mai lại tính toán sau, ninh tu phong tửu trở lại xuân v ũ lâu nghỉ ngơi, nhưng đến nửa đêm, ninh tu lại là đột nhiên bị bừng tỉnh, suất mồ hôi lạnh cả người, ở trong cơ thể hắn một c ỗ k ị c h liệt đau nhức quét sạch toàn thân, l à đ ộ c mình bị hạ đ ộ c Lúc nào, ninh tu lông mi cao lại, thể nội thống khổ lại thêm dịch. Hắn vận chuyển chân khí cũng khó có thể đem nó áp chế. Hắn liền vội vàng đứng lên lục tung, lấy ra một túi linh chi. Hắn xuất ra một viên ăn vào. bình thường linh chi với Hắn mà nói chính là ngàn năm linh chi. mà ngàn năm linh chi chính là chữa thương bảo dược. ngoài ra cũng có giải độc hiệu quả. một viên linh chi vào trong bụng thể nổi kịch liệt đau nhức giảm bớt một chút hữu dụng ninh tu hai mắt tỏa sáng một khỏa lại một khỏa linh chi nuốt vào đem mình cất linh chi ăn hơn phân nửa về sau kia cố đau đớn mới hoàn toàn tiêu tán ninh tu nằm ở trên giường nhẹ nhàng thở ra may mắn hắn trong nhà chuẩn bị một chút linh chi chuẩn bị bất cứ tình huống nào không phải tối nay liền nguy hiểm nhưng hắn là lúc nào bị hạ độc từ xuân phong đắc ý lâu sau khi trở về hắn liền không có lại ăn qua đồ vật xuân phong đắc ý lâu ninh tu nhớ tới tại hồng anh trong k h u ê phòng uống qua rượu mình là vào lúc đó bị hạ độc có thể giấu diêm được cảm giác của mình cũng lặng yên không tiếng đồng hạ độc đối phương không đơn giản à. ninh tu nghĩ nghĩ đứng dậy đến sát vách tìm phong tửu Hắn không có che giấu mình hành tích. Khi Hắn đi vào trước nhà thời điểm, phong tử cũng đã nghe được tiếng bước chân của Hắn. Mở cửa ra. Ninh sư đ ệ đã trễ thế như vậy tới tìm ta làm cái gì. b ộ đầu ta trúng đục. Phong tử sắc mặt biến hóa cái gì. Bất quá ta dày. Phong tử biểu lộ lúc này mới c h ậ m xuống tới chuyện gì xảy ra. Ninh tu đem hoài nghi của mình nói một lần. phong tửu trầm ngâm nói nói như vậy xuân phong đắc ý lâu cơ bản có thể xác định có vấn đề không phải hồng anh sẽ không hạ độc chết ngươi ngươi độc thật dài sao u v q q mơ ta có giải độc đan dược đã không sao dạng này liền tốt ngày mai c h ú n g ta lại đi đắc ý lâu dò xét một phen không bộ đầu chính các ngươi đi thôi về phần ta các ngươi coi như ta đã chết đi Ninh Tu gợn sóng cười nói. Nghe được hắn, phong tửu hai mắt tỏa sáng, thì ra là thế. xuân phong đắc ý lâu nếu có vấn đề. vậy cái này đoạn thời gian nhất định sẽ đề phòng. sẽ không dễ dàng để tập hung ti tìm tới đầu mối. bọn hắn ở ngoài sáng, đắc ý lâu người giật dây lại tại chỗ tối. mà Ninh Tu thì là dự định mượn nhờ việc này. biến trắng thành đen. Âm thầm điều tra. ngày thứ hai, phong tửu m ặ t âm trầm đi vào sáu đội. giờ phút này, sáu trong đội đám người còn tại thảo luận án kiện, trong đó n h a n ngọc trong tay cầm một trang giấy, phía trên chính viết một bài thơ, chính là ninh tu hôm qua viết thanh bình điều, nàng mặt mũi tràn đầy tán thưởng, ninh sư để thật sự là đại tài, bài thơ này đơn giản để cho người ta nhìn mà than thở ạ, đón lấy, Nàng nhìn thấy phong tửu đi vào, nhưng không thấy ninh tụ, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Bộ đầu, hôm nay ninh sư để làm sao không có cùng ngươi cùng đi, ninh sư để hắn, hắn, chết rồi. Phong tửu bi thống nói, nghe được cái này nhăn n g ọ c thần sắc chấn động tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ là bị vương kỳ sát hại sao, ghê tởm ta đi tìm hắn tính sổ sách, Man long phấn n ộ liền muốn đi tìm vương kỳ, nhưng lại bị phong tửu hét lại. Trở về, không phải vương kỳ r ế t Buổi sáng hôm nay lên thời điểm, ta phát hiện ninh sư để chết tại trên giường. Ta nghiệm qua thi, là bị đ ộ p chết, đ ộ p chết, cái kia sư để thi thể hiện tại nơi nào. Ta đ ã t r ô n nhanh như vậy. Hắn từ chẳng thê thảm, ta sợ các ngươi nhìn quá mức thương tâm. cho nên liền để hắn sớm một chút nhập thổ vi an về phần độc chết hắn hung thủ rất có thể ngay tại xuân phong đắc ý lâu bên trong từ giờ trở đi chúng ta muốn toàn lực điều tra không chỉ là vì phá án càng phải vì ninh sư để lấy lại công đạo phong tửu nói sách nhỏ đình rõ mấy người tâm tình đều có chút nặng nề đắc ý lâu Phong tử đợi người tới này tiếp tục điều tra. trên đường gặp vương kỳ. mà vương kỳ nhìn thấy ngay trong bọn họ thiếu đi ninh tu. trong mắt gì s ắ c lói lên. nói. à. làm sao không thấy các ngươi sáu đội cái kia người mới đâu. không có quan hệ gì với ngươi. phong tử lạnh lùng nói. à. tiểu tử kia gần nhất tại tập hung ti rất làm náo động đâu. Giết gót ngươi biên lại huyết nhiều bức lần các Man ắ t tròn Tập hung ti nhìn hắn không phạm. khó chịu không ít người. ti ít Làm s o k h ô g phải long à bị người Vương n g hại đi. âm thầm sát đi. Vương kỳ ạ vị đảo. Hốn n ứ ninh không ngươi Man long phải hại. hay sư để có phải hay không là hại. Man long tính khí nóng này lúc này dần không k ề m được nói. Man long. Phong tử quát lạnh một tiếng ngăn lại hắn. Chết thật rồi. Ha ha ha. vương kỳ cười ha ha một tiếng, lập tức dẫn người tiến vào đắc ý lâu, đ ố i sau lưng mấy cái bộ khoái nói, c á c hương để tùy ý ăn uống. hôm nay ta tính tiền, tả bộ đầu, mấy cái bộ khoái hai mắt tỏa sáng, man long mấy người thấy nhến răng nhến lợi. phong tửu nói, không cần để ý hắn, chúng ta tiếp tục tra án, đắc ý lâu một gian nhã gian bên trong, một người trung niên nam tử ngay tại uống rượu hắn trái ôm phải ập chọc cho cô gái trong ngực yêu kiều cười liên tục mà người này nhìn thấy vương kỳ sau khi đi vào trong mắt có hàn quang chợt lói lên không được bao lâu ta liền giết chết ngươi trung niên nam tử này chính là dịp dung sau ninh tu vô cùng đơn giản luyện cái võ không bốn chương một trăm mười bốn diệt đi đắc ý lâu đắc ý lâu bên trong Ninh tu dịch dung thành nam tử trung niên chính ôm hai cái nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người nữ tử. một bên một cái cho hắn cho ăn nho. một cái cho hắn rót rượu. một bộ khoái hoạt bộ dáng. chỉ bất quá cái này tại đắc ý lâu bên trong cũng không tính c ỡ nào hiếm l ạ cho nên cũng không có bao nhiêu người chú ý hắn. ngược lại là có ít người. đi vào cái này sao không uống rượu. cũng không gọi mỹ nữ tử. Liền điểm mấy bàn hạt xưa điểm tâm, tại kia một tòa chính là mấy canh giờ, đây mới gọi là kỳ quái, mà những người này, hắn đều biết đều là tập hung ti người. Bọn hắn còn không có từ bỏ đối xuân phong đắc ý lâu điều tra, mà xuân phong đắc ý lâu đối với những người này đi vào, cũng không xua đuổi, như thường làm ăn, liên tiếp mấy ngày đều có tập hung ti người đến đắc ý lâu. Ninh tu cũng mỗi ngày tới, bất quá Hắn là biến đổi bộ dáng tới. Dạng này không dễ dàng để người chú ý. Duy nhất để Hắn cảm thấy đau lòng là, mỗi ngày tới này đắc ý lâu, tốn hao không nhỏ. Hắn từ huyết biên bước nơi đó có được đồng bạc đều nhanh tiêu đến không sai biệt lắm. chủ yếu nhất là, Hắn đều không có chút gì quý giá phần món ăn. cái này đắc ý lâu thật sự là một cái đồng tiêu tiền. theo thời gian chuyển r ờ i đến đắc ý lâu tập hung ti bộ khoái càng ngày càng ít dù sao liên tiếp mấy ngày đều không có thu hoạch mà bọn hắn cũng không có khả năng sự tình gì đều không làm mỗi ngày đều nhìn chằm chằm cái này đắc ý lâu trọng yếu nhất chính là ngoại trừ trước đó cái kia hút đỏ tiên tán quá lượng mà tử vong người chết cùng đắc ý lâu từng có gặp nhau bên ngoài cũng không có cái khác đầu mối bọn hắn điều tra qua đắc ý lâu để ra nghi vấn qua tất cả người nhưng lại không thu hoạch được gì một ngày này chẳng vạng tối mới vừa ở đắc ý lâu tiêu phí một phen ninh tu đang định rời đi nhưng tiếp lấy hắn nhìn thấy một thân ảnh đi đến ninh tu nhận biết người kia kia là vương kỳ bên người một c á c h bộ khoái tên gọi lý hâm lúc này đối phương tới nơi này làm gì mà lại Ninh Tu chú ý tới, đối phương trên c h á n có một tầng tinh m ị n mồ hôi lạnh, tay chân đều tại có chút phát run, nhưng đối phương bề ngoài nhìn qua cũng vô hại thế. đột nhiên, Ninh Tu linh quang lói lên, liên quan tới đọa tiên tán tin tức từng c á c h trong đầu xuất hiện, đây là đọa tiên tán nghiện phát tác tình trạng, c á c h này lý hâm thế mà cũng đang ăn uống đọa tiên tán, có thu hoạch, Ninh Tu không vội mà đi, Hắn ngồi tại nhã gian bên trong, nhưng áng mắt lại là lưu ý lấy cái này lý hâm nhất cử nhất động, chỉ thấy đối phương tiến vào đắc ý lâu về sau, tại bốn phía quan sát một hồi, thấy không tập hung ti người sau mới lên lầu ba, Hắn đi phương hướng là, hồng anh gian phòng, ninh tu vốn định đi lên điều tra, nhưng nghĩ lại, kia hồng anh tu vi bất phàm, mình như tùy tiện tới gần, có thể sẽ bị phát hiện chỉ chốc lát chỉ gặp lý hâm từ hồng anh gian phòng bên trong ra tại tú bà dẫn đầu hạ hạ lầu ba tiến về đắc ý lâu hậu viện đợi đến hắn từ hậu viện lúc đi ra cả người đã rực rỡ hẳn lên không s u ố t mồ hôi tay chân cũng không run lên đ ò ạ t i ê n tán nghiện bị ngăn chặn lại kia hậu viện có đ ò ạ tiên tán nhưng tập hung ti người đến điều tra nơi đó hẳn là không có cái gì mới đúng, chẳng lẽ là có cái gì cơ quan cửa ngầm. Ninh tu trở lại xuân v ũ lâu về sau, đem phát hiện nói với phong tửu một lần. ngày mai ta sẽ hướng tổng bộ đầu xin lệnh kiểm soát, mặt khác lại tìm kiếm một cái cơ quan hảo thủ lại đi đắc ý lâu điều tra một phen. về phần lý hâm, người này là vương kỳ thủ h ạ hắn đã hút đỏ tiên tán. khó đảm bảo vương kỳ cùng chuyện này không có quan hệ trước án binh bất động nhìn xem có thể hay không bắt được vương kỳ tay cầm được ninh tu gật gật đầu ngày thứ hai ninh tu lại đổi phó khuôn mặt đi vào đắc ý lâu sau đó không lâu phong tửu mang người sông vào đắc ý lâu vừa tiến đến liền lấy ra lùng bắt lệnh đồng thời để cho người ta mang theo một cái lão giả tiến về hậu viện xem xét thấy cảnh này, đắc ý lâu tú bà sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng hướng phong tửu n h a n h đón tiếp lấy, vị này bộ đầu, các ngươi không phải đến điều tra sao, tập hung t i xử lý án chớ cản đường. Phong tửu trực tiếp một tay lấy tú bà đ ẩ y ra đi theo trước mọi người hướng hậu viện, mà tú bà hướng một nữ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. đối phương ngầm hiểu, hướng phía hồng anh gian phòng mà đi. nghĩ đến là đi báo tin, đắc ý lâu, hậu viện, đám người một phen tìm, nhưng không có phát hiện bất kỳ tung tích nào, mà so với những người khác b ả o lực t r a tìm, lão già kia thì lộ ra trầm bùn rất nhiều, cầm một cây quải trượng trên mặt đất, trên vách tường bốn phía đánh, đang tìm kiếm cái gì, phong tử ở một bên nhìn xem không có quấy giày, đột nhiên, Lão già đứng tại một cây cột đá trước mặt. Hắn đưa tay tại trên trụ đá lục lọi một trận. Sau đó đúng là chậm rãi chuyển động cột đá. chỉ kiến d à i mặt một trận chấn động. Một ngọn núi g i ả đằng sau đúng là xuất hiện một cái cửa ngầm. Phong t ư ở n mấy người hai mắt tỏa sáng. quả nhiên có ma, man long, dạ dật. Hai người cắt ngươi đi vào điều tra. nhan ngọc, lâm thiên. cho ta coi chừng đắc ý lâu cổng một người cũng không cho phép thả đi vâng bộ đầu mấy người chia ra hành động mà đắc ý lâu tú bà thấy cảnh này sớm đã là sắc mặt trắng bạch không lâu man long từ trong động quật đi ra bộ đầu thạch động này phía dưới không gian không nhỏ trừ ngoài ra còn phát hiện không ít đ ỏ tiên tán phong tử ánh mắt ngưng tụ tốt một cách đắc ý lâu chết đi cho ta. Lúc này, phong tử sau lưng tú bà đột nhiên bảo khởi, thôi động chân khí hướng phía phong tử phía sau đánh tới, muốn đem thứ nhất kích tất sát, nhưng phong tử sớm có phòng bị trở tay một trưởng đem đối phương đập đi, man long phát tín hiệu để ngoài vi ba đội, bốn đội đồng thủ. Phong tử âm thanh lạnh lùng nói, hắn lần này đương nhiên không có chỉ đem lấy sáu đội tới, ngoại trừ bọn hắn, ba đội cùng bốn đội nhân mã đã sớm đem đắc ý lâu vây quanh, man long lấy ra một viên đạn tín hiệu phát ra. Lập tức, đắc ý lâu bên ngoài, từng cái bộ khoái đồng thủ, xông vào đắc ý lâu, cầm đầu hai cái bộ đầu chính là tiên thiên ngũ trọng tu vi, bọn hắn ánh mắt băng lãnh liếc nhìn qua tất cả người, đều cho ta nằm trên đất, chống lại người chém, Đột nhiên xuất hiện biến hóa để không ít đắc ý lâu người đều mộng mà trong đó một chút như tú bà biết được nội tình người mang v ũ lực người liếc nhau biết bây giờ bị b ắ t vào tập hung t i chỉ có một con đường chết bọn hắn lúc này xuất thủ hướng ra phía ngoài đánh tới lầu hai nhã gian ninh tu bên người hai nữ tử liếc nhau vận chuyển chân khí liền muốn lao xuống đi nhưng lúc này các nàng sau lưng truyền đến một c h à n g tiếng xé gió vang. Ninh tu đưa tay hai trưởng trực tiếp đưa các nàng đánh cho thổ huyết bay rớt ra ngoài. nhăn ngọc tiến lên đem hai người chế phục. sau đó mắt lạnh nhìn ninh tu. tập hung ti xử lý án. ngươi lập tức gục xuống cho ta. không phải đừng trách ta vô tình. lời tuy như thế. nhưng nàng nhìn xem ninh tu. mơ hồ cảm thấy đối phương khí tức có chút quen thuộc. nhưng đối phương tu vi cao hơn nàng mặc dù cảm thấy quen thuộc nhưng cảm giác lại là mô hình hồ không rõ vẫn là không cách nào phán đoán đối phương là địch hay bạn sư tỷ là ta ai là ngươi sư tỷ đừng lôi kéo làm quen ninh tu đem mặt một vòng nương theo lấy bộ mặt cơ b ắ p co lắp một trận hắn khôi phục lúc đầu tướng mạo nhăn ngọc thấy thế lập tức ngây ngần cả người mà lúc này, một thân ảnh hướng nàng sau lưng công tới, ninh tu phản ứng kịp thời đấm ra một quyền, m à u trắng sát thần h ư ảnh h i ệ n hiện, bách bộ sát quyền âm vang bộc phát, âm, người kia lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về bị oanh sát tại chỗ, sư đ ệ ngươi không chết, nhăn ngọc vừa mừng vừa sợ, trước tiên đem những người này giải quyết đi, ninh tu cười nói, đắc ý lâu đọa tiên tán sinh ý sự việc đã bại lộ cùng việc này người liên quan chờ n h a u n h a u muốn chạy trốn cùng tập hung ti bộc phát xung đột nhưng phong tửu lần này có chuẩn bị mà đến mang đến ba đội bốn đội mỗi một cách đều là tiên thiên cảnh cao thủ chỉ chúc lát người phản kháng hoặc là bị giết hoặc là bị trấn áp lấy tập hung ti đại hoạt toàn thắng mà kết thúc tin tức truyền về tập hung ti truyền đến vương kỳ trong tay Hắn lúc này ngồi không y ê n cái gì, đắc ý lâu bị phong tử d ẫ n người bưng. đúng vậy, bộ đầu, đắc ý lâu dưới mặt đất có đỏ tiên tán, còn có các loại c h í việc vụn t ố cùng dược sư, chứng cứ vô cùng xác thực, vương kỳ sắc mặt có chút âm trầm, mà kia bộ khoái chỉ coi Hắn là bởi vì bị phong tử d ẫ n đầu phá án mà cảm thấy không vui, cũng không suy nghĩ nhiều, ngươi đi xuống trước đi, Vâng, vương kỳ nhìn về phía bên cạnh lý hâm, gợn sóng nói, ngươi tối hôm qua đi qua đắc ý lâu hút đỏ tiên tán. đúng không, lý hâm thân thể run lên. đúng vậy, ta, ta thật sự là nhìn không được, quá khó tiếp thu rồi. nhưng ta thề, đi vào trước ta cần t h ậ n tra xét, ở đây không có một c á c h nào tập hung ti người, một c á c h cũng không có sao. Ta cam đoan một c á c h cũng không có. U, V, Q, Q, m ờ i ngươi đi với ta một chuyến đắc ý lâu. Vâng, lý hâm đi theo vương kỳ ra tập hung ti. nhưng đi r a không xa. Vương kỳ trở tay một t r ư ờ n g vỗ tại lý hâm trên đầu. trong nháy mắt đem nó một t r ư ờ n g đánh chết. ta chán rét n g ư ờ i không nghe lời. mặc kệ đắc ý lâu bài lộ cùng ngươi có quan hệ hay không. ngươi cũng không thể lại tiếp tục sống. Vô cùng đơn giản luyện cái võ không bốn, chương một trăm mười lăm ngươi còn có cái gì giải thích, đắc ý lâu bên trong. Sáu đội, ba đội, bốn đội bọn người hợp lực, đem đắc ý lâu bên trong võ giả nhất cử c h ấ n áp, ngoại trừ tú bà bên ngoài, bọn hắn hết thảy đánh chết ba mươi bảy người, ở trong đó thậm chí còn có mấy cái tiên thiên tu sĩ, nhưng ninh tu quét một vòng nhưng không có phát hiện hồng anh tung tích đối phương chạy ninh tu lông mi cao lại vừa rồi tình hình hỗn loạn hồng anh chạy cũng không phải không có khả năng nhưng người này giữ lại trung quy là cái tai họ a bộ đầu thu hoạt thế nào sách cái này đắc ý lâu thật sự là quá lớn mật ninh sư đ ệ ngươi cũng đã biết chúng ta lần này đoạt lại nhiều ít đỏ tiên tán nhiều ít, ba hai trăm l â n chỉ là chế tán dược sư liền có ba cái, nhiều như vậy đỏ tiên tán, tuyệt đối không có khả năng chỉ cung cấp cái này nho nhỏ một cái xuân phong lâu, bọn hắn hẳn là còn có càng nhiều đường dây tiêu thụ, phong tửu nói, ninh tu nhìn thoáng qua những cái kia bị thu lấy đỏ tiên tán, những này đỏ tiên tán là một loại màu xám bột phấn trạng vật chất, bị chứa ở từng cái trong bình, Hắn thừa dịp đám người không chú ý, tiến lên xem xét lúc len lén ẩm dấu mấy bình. cách đó không xa, phong tử ánh mắt ngưng tụ. Hắn khiến người khác trước mang theo bị tóm liên quan án nhân viên về tập hung ti. sau đó trở về ninh tu trước mặt. nói, ngươi muốn làm gì. đọa tiên tán loại vật này chính là vạn áp chi nguyên không thể chạm vào nhanh lấy ra. Hắn coi là ninh tu là hiếu kỳ muốn thử một chút đọa tiên tán tư vị. Loại tình huống này, Hắn không phải là chưa từng thấy qua, nhưng đều không ngoại lệ. những cái kia bởi vì tò mò mà nếm thử đọa tiên tán người, tất cả đều bỏ ra to lớn đại giới. bộ đầu yên tâm cái này đọa tiên tán ta sẽ không dùng linh tinh, không được lấy ra. phong tửu không có đáp ứng, vẫn là một mặt nghiêm túc. bộ đầu trên thực tế, ta là dự định. Ninh tu thấy hai bên không người về sau, đem mình bàn tính nói với phong tử một lần. Phong tử nghe xong, một mặt cổ quái, ngươi nhất định phải làm như thế. Vâng, vậy thì tốt, ta giúp ngươi. Phong tử gật gật đầu, tập hung ti trong địa lao. Phong tử chính dẫn người tại khảo vẫn đắc ý lâu tú bà. giờ phút này, tú bà kia áo choàng tán phát bị giam giữ tại trong phòng giam nhìn kỹ nàng giờ phút này sắc mặt tái nhợt tay chân đang phát run nhìn xem nhà tù bên ngoài mấy bình đ ỏ tiên tán trong mắt mang theo nồng đậm khát vọng nói đi bàn giao hết thầy chủ sử sau màn cái này đ ỏ tiên tán sẽ là của ngươi phong tửu nhìn xem tú bà g ầ n sóng nói tú bà còn tại gượng trống phong tửu cười cười Đem một bình đỏ tiên tán ngã trên mặt đất, tú bà vội vàng xông đi lên, như chó l è lưới muốn liếm trên đất đỏ tiên tán, nhưng bởi vì trên người nàng bị buộc khóa ồ khóa lại, vô luận như thế nào làm đều không đụng tới kia đỏ tiên tán. Phong tửu uống một ngụm rượu, lập tức nôn trên mặt đất xông rơi mất đỏ tiên tán, sau đó lại đem trên bàn một bình đỏ tiên tán ném vào bên cạnh trong chậu than, đ ừng đừng cho ta a. tú bà vội vã hoa hoa khóc lớn. phong tửu vuốt vuốt cuối cùng một bình đ ỏ tiên tán. gợn sóng nói. liền thừa cuối cùng một bình. không có nói. ta muốn phải ném đi. ta nói. ta nói. đúng đúng hồng anh. nửa năm trước, nàng đi tới ngọc la thành. m u a xuân phong đắc ý lâu. bắt đầu âm thầm chế tác đỏa tiên tán. tú bà vội vàng nói đem tự mình biết sự tình một năm một m ư ờ i toàn bộ bàn giao nói xong nàng khát vọng nhìn xem phong tửu trong tay đọa tiên tán ta biết tất cả đều bàn giao hiện tại có thể đem tán cho ta đi có thể à. phong tửu cười cười sau đó tiện tay đem cuối cùng một bình đọa tiên tán ném vào trong chậu than không có ý tứ tay trượt à à à ạ ta tán à. Ta tán, tú bà lập tức điên cuồng kêu to lên, nhìn xem phong tửu, trong mắt mang theo nồng đậm cừu hận, ngươi c á c h này hỗn t r ứ n g ngươi chết không yên lành, đối tú bà nguyện rùa, phong tửu lơ đĩnh, hắn đi ra nhà tù, đi tới tập hung ti đại đường, tập hung ti bộ đầu đều ở nơi này, bọn hắn nhìn xem phong tửu trong mắt mang theo kính nể hâm mộ, Lần này có thể đem đắc ý lâu đọa tiên tán sinh ý một mẻ hốt gọn. Bên ngoài chính là đối phương công lao lớn nhất. tại tăng thêm hắn thực lực không tầm thường. tại mọi người xem ra đối phương trở thành tổng bộ đầu đã là chuyện ván đã đóng thuyền. phong bộ đầu hướng mọi người tổng kết một chút đắc ý lâu sự tình đi. tổng bộ đầu nói, vâng, phong tửu gật gật đầu. lần này phá hủy đắc ý lâu. trung thu được đỏ tiên tán hơn ba sáu trăm tân, đánh giết liên quan án nhân viên ba mươi sáu người. nhưng trừ ngoài ra, ta tại khảo vẫn lúc phát hiện một kiện khá là nghiêm trọng sự tình. đó chính là c h ú n g ta tập hung ti có người cùng đắc ý lâu cấu kết, từ đó kiếm lấy to lớn lợi ích. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đại biến. các môn các phái đối với đọa tiên tán từ trước đến nay là số không dễ dàng tha thứ thái độ. Nếu phát hiện lập tràm vô xá, tập hung ti lại có thể có người cùng đắc ý lâu cấu kết. người này chính là vương kỳ vương bộ đầu. phong tử chỉ vào vương kỳ âm thanh lạnh lùng nói. vương kỳ lập tức giận tím mặt ngươi đánh s ắ m phong tửu, mọi người đều biết ta cùng ngươi từ trước đến nay bất hòa. ngươi đừng tưởng rằng lập được công liền có thể nói xấu ta. h ừ, ta có tuyến nhân đã từng nhìn thấy thủ hạ của ngươi lý hâm từng đi qua đắc ý lâu hậu viện. ngươi có dám hay không để lý hâm ra, để y sư kiểm nghiệm một chút trong cơ thể hắn có hay không đọa tiên tán thành phần. phong tử cười lạnh nói, lý hâm tại hai ngày trước liền ra ngoài tra án đến nay chưa về. ạ thật sao, trùng hợp như vậy. sẽ không bị ngươi diệt khẩu đi đánh sắm coi như ngươi nói lý hâm có hút đỏ tiên tán thói quen nhưng đây đều là cá nhân hắn quen thuộc có quan hệ gì tới ta đâu tổng bộ đầu ta xin điều lệnh điều tra vương kỳ nơi ở phong tửu đối tổng bộ đầu nói tập hung ti tuyệt đối không thể xuất hiện có người cùng đỏ tiên tán tương quan sự tình vương kỳ vì t ử chứng trong sạch ngươi có dám để phong tử điều tra chỗ ở của ngươi. tổng bộ đầu nhìn về phía vương kỳ nói. h ừ có gì không thể. vương kỳ gật gật đầu. thật sự là hắn có trong bóng tối cùng hồng anh liên hệ. tham dự đ ỏ tiên tán lợi ích phân phối. nhưng những sự tình này hắn đều làm được cực kỳ bí ẩn. chưa hề lưu lại nửa điểm sơ hở. hắn tin tưởng cho dù để phong tử đi điều tra cũng cha cũng không được gì. Được. Phong tử gật gật đầu, lập tức dẫn người tiến đến điều tra. Vương kỳ nơi ở ở vào ngọc la thành nam khu bảy đường phố một chỗ biệt viện, chiếm diện tích cực lớn, vừa nhìn liền biết tiền thuê không rẻ. Phong tử âm dương quái khí mà nói, mọi người cùng ở tại tập hung ti công việc, ta làm sao lại ở không dậy nổi dạng này hào chạc đâu. Hừ, ngươi không có bản sự quái được người khác. Ta đích xác là không cùng đò tiên tán con buôn hợp tác bản sự. Phong tửu mang theo sáu đội người đi vào trong biệt viện. Lục tung. một phen điều tra. nhưng n g o ạ i trừ một chút kim nguyên đồng bạc bên ngoài. cũng không tìm ra cái gì. Ta căn bản cũng không có cùng đắc ý lâu cấu kết. các ngươi đương nhiên lục soát không ra thứ gì tới. vương kỳ biếu môi nói. chờ một chút n h a n n g ọ c đem tấm này thảm sốc lên. phong tử để nhăn ngọc đem thảm s ố c lên chỉ kiến dài dưới nệm mặt có mấy miếng đất gạch có chút lồi ra phong tử tiến lên đem địa gạch cầm lên phía dưới có cái động bên trong cất giấu một cái hộp mở ra sau khi bên trong đặt vào mấy bình đỏ tiên tán vương kỳ ngươi còn có cái gì tốt giải thích phong tử chợt quát một tiếng rút ra t r ự c đao không có khả năng nơi này tại sao có thể có đòa tiên tán đây là hãm hại chuyện cho tới bây giờ còn muốn r ạ o biện đi cùng ta về tập hung t i cùng tổng bộ đầu r ạ o biện đi thôi phong tử cười lạnh nói vương kỳ biết mình bị tính kế nếu là như thế cùng phong tử trở về mình nhất định là một con đường chết vương bộ đầu thanh giả tự thanh nếu là ngươi là bị hãm hại lời nói tin tưởng tổng bộ đầu sẽ cho ngươi một cái công đạo. Ba đội bộ đầu nói, vương kỳ sắc mặt cực kỳ âm trầm. Vấn đề là, hắn cũng không rõ a, i vương kỳ không có chút gì do dự. Lập tức xông ra biệt viện, mà phong tửu mấy người đuổi theo. Song phương đuổi theo ở giữa bộc phát xung đột. đối mặt phong tửu, ba đội bộ đầu còn có cái khác bộ khoái truy khích. vương kỳ cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Hắn đột nhiên chợt quát một tiếng. trên thân chân khí ẩm chứa một c ỗ huyết khí bỗng nhiên nổ tung. hóa thành một đảo huyết sắc lưu quang phi tốc lướt về phía nơi xa. tốc độ nhanh chóng đúng là để phong tử mấy người không kịp phản ứng. huyết đồn đại pháp. phong tử sắc mặt biến hóa. huyết đồn đại pháp chính là một môn tác dụng phụ rất lớn võ học. nhưng lại có thể trong khoảng thời gian ngắn để người sử dụng tốc độ bạo tăng nhanh chóng đào mệnh thi triển huyết đồn đại pháp vương kỳ tại trong trước mắt liền lướt đi vài dặm bên ngoài trốn vào trong đám người biến mất không còn tâm tích nhất định phải nhanh trở về thu dọn đồ đạc rời đi ngọc la thành một đầu hoang dã trên đường nhỏ vương kỳ vội vã mà chạy không để ý vừa thi triển xong huyết độn đại pháp sau cảm giác mệt mỏi hướng phía mình một chỗ khác địa chỉ lao đi rất nhanh hắn liền thấy được một gian phòng nhỏ nhưng lại tại hắn sắp tiến vào thời điểm trong phòng đột nhiên nổ bắn ra một đảo m i n h mông đao khí vương kỳ biến sắc bên hung loan đao ra khỏi vỏ chém ra ầm xong đao tấn công vương kỳ bị đẩy lui hai bước chỉ gặp bên trong nhà gỗ một thiếu niên chậm rãi đi ra, mà người này, vương kỳ cũng không lạ l ắ m nhưng ở trong ấm tượng của hắn, người này phải chết a, ninh tụ, vô cùng đơn giản luyện cái vó không bốn, chương một trăm m ư ơ i sáu chém giết vương kỳ, sách hay đề cử, sử thượng cường đại nhất ma thần, m ũ t r ù m hạ ma pháp sư, tu hành máy mô p h ỏ n g ta có một bộ ma thần phân thân, khách ở giữa, thần võ nước mắt, băng cùng họ chi báo cáo đại vương, vạn cổ mạnh nhất nguyên thủy bộ lạc, ninh tu xuất hiện để vương kỳ con ngươi đột nhiên co r ụ t lại, hết sức c h ấ n kinh, hắn theo bản năng nói ra, không có khả năng, ngươi hẳn là chúng độc chết a, chúng độc chết rồi, đối phương biết hắn là chúng độc, ngươi quả nhiên cùng kia hồng anh có chỗ liên hệ, Thậm chí biết chí là Nhưng à n g ạ Lại độc hoặc giết g ta. là. Là n i để à n hạ độc g i ế tu ta. t Ninh nói xong trong mắt sát ý tăng vọt, lửa dần tràn ngập trong lòng, chân khí chín, chân khí mười sáu, nghĩ đến mình nếu không phải trong nhà phòng ngàn năm linh chi, chỉ sợ hắn hiện tại khả năng đều biến thành thi thể, nội tâm của hắn phấn nộ, đối vương kỳ sát ý tăng vọt, m á n h liệt này sát ý thậm chí vượt qua đối vũ thanh phong diệt kinh trần. Thằng bức lúc trước hắn đối liệt hỏa môn chủ sát ý. không có chút gì do dự. hắn vừa xài bước ra. thân pháp thi triển. lăng hàn đao đại khai đại hợp. đao thế g i ố n g như biển lửa vô biên. chút xuống. vương kỳ khẽ quát một tiếng. loan đao đột nhiên nâng lên ngăn cản lăng hàn đao. nhưng song đao tiếp xúc sát nạ. Hắn cảm giác được một c ỗ bành c h ứ n g cự lực vọt tới, để cánh tay của Hắn run n h ẹ nhè. Hai đầu gối khé cong, kém chút quỳ trên mặt đất, thực lực của ngươi. Sắc mặt Hắn biến đổi vì đó h ã i nhiên. Ninh tu vừa tiến vào tập hung ti thời điểm, thực lực bất quá tiên thiên nhị trọng, kém xa đối thủ của Hắn. nhưng bây giờ cũng đã vượt qua tiên thiên nhị trọng không biết mấy lần. Lăng hàn đao bị ngăn lại, ninh tu tay trái nắm chắc thành quyền, bách bộ sát quyền thi triển, lạnh thấu xương sát khí phảng phất hóa thành thiên quân vạn mã, nương theo lấy cuồng bảo quyền thế oanh ra, đem trước mặt không khí cho đánh nổ, phát ra oanh minh tiếng vang, muốn giết ta không dễ dàng như vậy, vương kỳ đồng giảng nhất trưởng oanh ra, hắn là tiên thiên thất trọng, mặc dù thi triển huyết độn đại pháp mà có chút suy yếu thế nhưng không phải tùy tiện bị nắm quyền trưởng tấn công giống như hai tòa núi nhỏ đối bính song phương riêng phần mình bị đẩy lui ninh tu rơi xuống đất trong nháy mắt thân ảnh giống như như đạn pháo lại lần nữa bắn ra lăng hàn đao điên cuồng vung vẩy một đao tiếp một đao bao hàm lạnh thấu xương sát ý mà vương kỳ cũng không cam chịu yếu thế biết một trận chiến này là chém giết, không phải ngươi chết chính là ta sống, không để ý huyết đồn đại pháp tác dụng phụ, trực tiếp thi triển toàn lực, tiên thiên thất trọng chân khí bộc phát, loan đao trong tay chuyển động, so với ninh tu kia đại khai đại hợp đao pháp, đao của hắn xào trá mà độc á p linh hoạt mà hay thay đổi, nhưng ninh tu lại phảng phất sớm đã quen thuộc đao pháp của hắn, thân ảnh biến hóa, Thân pháp thi triển, tại hắn là đao pháp bên trong du t ẩ u đúng là tránh thoát từng chiêu trí mạng đao chiêu, mà hắn mỗi một lần chạm kích, vương kỳ lại chỉ có thể cứng đối cứng, mỗi lần va chạm mang tới lực trùng kích đều tại tăng thêm thương thế của hắn, để hắn khổ không thể tả. l h ê tởm ngươi đối đao pháp ta vì sao quen thuộc như thế, vương kỳ không hiểu, so với bộ đầu đao ngươi ghém xa. Ninh Tu cười lạnh nói, tại sáu đ ổ i thời điểm, Hắn cùng phong tử thường xuyên luận bàn, đối phương đao pháp mờ mịt khó dò, biến hóa vô thường, cùng vương kỳ đao pháp có chút cùng loại, Hắn tại cùng phong tử đối chiến quá trình bên trong sớm đã tích lũy không ít kinh nghiệm, bởi vậy đối phó vương kỳ loại này d u ộ t quyệt xảo trá đao pháp, đã sớm xe nhẹ đường quen, Hắn muốn giết vương kỳ rất lâu, tự nhiên phải có chỗ đối ứng, theo dõi phát hiện đối phương hai nơi chỗ ở, học tập như thế nào đối kháng đối phương đao pháp, những này đều là hắn ứng đối, tăng thêm mình viễn siêu dĩ vãng tu vi, hắn hôm nay tất sát vương kỳ, g â y tờm, vương kỳ tựa hồ bị ép vào tuyệt cảnh, loan đao trong tay huy vũ liên tục, dối loạn đao q u a n g lít nha lít nhít, tại ninh tu đuôi lông mày, ở trước mắt đang nhìn không thấy góc chết điên cuồng xẹt qua bình thường tiên thiên võ giả đối mặt loại đao pháp này chỉ sợ sớm đã bị vương kỳ cho tháo thành tám khối nhưng ninh tu lại ứng đối đến ung dung không vội nhưng đột nhiên lăng hàn đao cùng loan đao lại một lần nữa đụng vào chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng thân đao bỗng nhiên đứt gãy ninh tu sắc mặt biến hóa vương kỳ lại là sắc mặt vui mừng Ha <cười> ha! Ngươi tu vi không tệ, nhưng cũng tiếc không có một thanh binh khí tốt à. Hắn thừa cơ tấn công mạnh, đao pháp lăng lệ xảo trá, ninh tu trong tay lăng hàn đao đứt gãy về sau, ui năng đại giảm, xích d i ễ m đao pháp không cách nào hoàn toàn phát huy, dưới loại tình huống này đúng là trái lại bị áp chế lại. trong lúc nhất thời hiểm t ư ợ n g hoàn sinh, chỉ gặp hắn bộ pháp biến hóa thất huyến thân pháp thi triển, trong lúc nhất thời, không trung xuất hiện từng c á c h ninh tu thân hình, mỗi một c á c h đều sinh động như thật, để cho người ta hoa mắt, đủ để mê hoặc ánh mắt, nhưng vương kỳ trong mắt lại là hiện lên một vòng gì sắc, chờ ngươi dùng một chiêu này rất lâu, chính như cùng ninh tu muốn giết hắn, chuyện xảy ra trước điều tra chỗ ở của hắn cùng võ công con đường, hắn cũng sẽ trái lại điều tra ninh tu. biết đối phương trừ đao pháp ra, ưu tú nhất chính là thân pháp. Hắn sao lại không có chuẩn bị. đã sớm tại Hắn vừa rồi cùng ninh tu thời điểm chiến đấu liền đem mình tùy thân một cái hương phấn vẩy vào trên người đối phương. Hắn có thể bằng vào cái này hương phấn để phán đoán ninh tu bản tôn vị trí. nhưng Hắn cũng không có lộ ra làm bộ ra bối rối luống cuống bộ dáng. mà tiếp theo một cái trước mắt Hắn trở tay một đao bổ về phía phía sau mình. Chết, loan đao phá không. trên không trung xẹp qua một đảo hồ quang. trong trước mắt, liền đem ninh tu thân thể một phân thành hai. cắt thành hai đoạn quần áo bay xuống trên mặt đất. áo quần áo. không tốt bị lừa rồi. vương kỳ thần sắc đại biến nội tâm tuôn ra một trận sợ hãi. tiếp theo một cái trước mắt. phía sau Hắn truyền đến một trận cự lực. kinh khủng bá đạo trưởng lực đánh nát hắn hộ thể chân khí, đem hắn xương sống lưng đập gãy, trốn, vương kỳ dùng ra lực lượng cuối cùng, muốn ngự đao đ à o t ẩ u nhưng trên mặt đất kia một đoạn lăng hàn đao đoạn nhận đột nhiên bay lên, đem hắn ngực xuyên qua, nhưng cho dù là dạng này, vương kỳ vẫn như cũ còn chưa chết, chỉ là nằm dạp trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở, sinh mệnh lực của hắn rất ương ngạnh, nhưng hắn cũng biết mình khó thoát khỏi cái chết. trước khi chết, hắn oán độc nhìn xem ninh tu. hồng anh là sẽ không bỏ qua ngươi. tại s a o lưng nàng, cất giấu một cái ngươi không cách nào chống lại. hắn nói còn chưa dứt lời, ninh tu liền tiến lên một trưởng đem hắn đầu nổ tan. chỉ gặp hắn kia bất lực rủ xuống tay phải trong ố n g tay có một cái cái ố n g rơi ra. bên trong có mấy cây mảnh như lông châu độc châm. Hắn trước khi chết cũng còn muốn dùng đ ộ c châm đánh lén ninh tu. g i ế t chết vương kỳ về sau. Ninh tu nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất kia bị đánh thành hai đoạn quần áo. cùng vương kỳ giao thủ thời điểm. Hắn liền đã nhìn ra đối phương đem một túi hương phấn vẩy ở trên người hắn. thế là hắn tương kế t ự kế. thi triển thất huyến thân pháp thời điểm đem lây dính hương phấn quần áo thoát ra xem lẫn trong một cái tàn ảnh bên trong cũng chính vì vậy bị mê hoặc vương kỳ đem quần áo trở thành hắn bản tôn xuất thủ thời điểm cũng cho ninh tu cơ hội giết hắn lần trước cùng bộ đầu giao thủ thời điểm bộ đầu cũng lợi dụng mùi rượu để phán đoán ra vị trí của ta để cho ta phát hiện thất huyến thân pháp chỗ thiếu sót Lúc này mới tiến hành phòng bị, không phải một trận chiến này sợ là sẽ không thắng đến dễ dàng như vậy. Ninh Tu thầm nghĩ, đón lấy, hắn trên người vương kỳ một trận tìm tòi, tìm tới đ ệ tử của hắn lệnh bài về sau, đem bên trong điểm cống hiến toàn bộ chuyển rời đến lệnh bài trong tay của mình. Một trận chiến này, hắn thu hoạch được năm trăm điểm năng lượng cùng bảy trăm sáu mươi điểm cống hiến, ngoài ra, Hắn còn từ trên thân vương kỳ tìm được một cái chìa khóa. Hắn nghĩ tới cái gì. đi vào nhà gỗ. từ đối phương dưới giường chuyển ra một cái màu đen hòm sắt. cái này hòm sắt kiên cố vô cùng. Ninh tu vừa rồi nếm thử dùng lăng hàn đao đem nó bổ ra. nhưng lại không thể ở phía trên lưu lại nửa điểm vết tích. trên cái dương còn có một cái lỗ chìa khóa. Ninh tu đem chìa khóa cắm vào. đem hòm sắt mở ra. chỉ gặp bên trong chỉ có mấy chục tấm giấy. trên đó viết đại thông tiền trang bốn chữ lớn. đây là tiền trang ngân phiếu. ninh tu hai mắt tỏa sáng. kim nguyên đồng bạc bởi vì trọng lượng không nhỏ. khoản tiền lớn kim nguyên đồng bạc không t i ệ n mang theo. thường thường đều sẽ đem nó hối đoái thành kim phiếu ngân phiếu. đại thông tiền trang chính là hậu thổ nổi danh nhất mấy nhà tiền trang một trong. Ninh Tu nhìn thoáng qua ngân phiếu định mức phía trên hạn mức không nhỏ. Tùy tiện một chương đều có năm trăm một ngàn đồng bạc hạn mức. phát tài. Ninh Tu hai mắt tỏa sáng. tại tập hung t i người tới trước đó, Ninh Tu đem những này ngân phiếu kim phiếu đều nấp kỹ. lập tức hắn đi vào nhà gỗ bên ngoài. trên người vương kỳ sờ mấy cái máu. xóa trên người mình. giả bộ làm ra một bộ sau đại chiến. thu thương không nhẹ dáng vè, mà sau đó không lâu, phong tửu bọn người một đường truy tìm đến tận đây, đang nhìn trên đất vương kỳ thi thể, cùng ở một bên thở hồng hộc, đầy người vết máu ninh tu sau biến sắc, vội vàng đi lên, ninh sư để ngươi không sao chứ, phong tửu quan tâm hỏi, nhưng khi hắn sờ đến ninh tu tay lúc, liền phát g i á c khí tức đối phương nhìn như hỗn loạn, nhưng mạch t ư ợ n g lại là bình ổn như thường. trong mắt của hắn lộ ra một vòng gì sắc, là ngươi giết vương kỳ. ba đội bộ đầu nhìn thoáng qua ninh tu cũng không phát giác đối phương gì thường hỏi. vâng, ninh tu gật gật đầu. ngươi không phải chết sao. ba đội bộ đầu nghi ngờ nói. gần nhất, ninh tu đã chết tin tức tại tập hung ti bên trong truyền r a bất quá mọi người cũng chưa quá nhiều truy cứu. nhưng bây giờ, ninh tu lại êm đẹp xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, không chỉ có như thế, còn phản xác vương kỳ, cái này thực sự để cho người ta c h ấ n kinh, dù là vương kỳ dùng huyết độn đại pháp, thân thể suy lếu, nhưng dầu gì cũng là một cái tiên tiên h thất trọng, mà ninh tu tiến tập hung ti mới một tháng mà thôi, người mới này kinh khủng à Ninh Tu là vì điều tra đắc ý lâu mà giả chết. Phong tử ở một bên nói ra. Tốt. hiện tại trước tiên đem vương kỳ thi thể mang về tập hung ti. cùng tổng bộ đầu giao nộp đi. uvk q u q m ba đội bộ đầu gật gật đầu. dẫn người tại bên trong nhà gỗ lục x o á t một vòng về sau. nhìn ninh Tu một chút sau liền dẫn người rời đi. thấy mọi người đều sau khi đi. phong tử vỗ vỗ ninh tu b ả vai nói tốt nơi này không có người ngoài không cần tại điều này cùng ta chăng ninh tu cười cười chúc mừng bộ đầu lần này diệt trừ đắc ý lâu còn có vương kỳ cái này tổng bộ đầu chi vị không phải ngươi thì còn ai ở trong đó có tiểu tử ngươi hơn phân nửa công lao đâu ngươi yên tâm việc này ta sẽ cùng tổng bộ đầu nói đến lúc đó không thể thiếu phần thưởng của ngươi. lại nói, tiểu tử ngươi làm sao sẽ biết vương kỳ sẽ đến nơi này đâu. phong tửu hỏi, ta đã từng theo dõi qua vương kỳ, biết hắn tại cái này ngọc la thành có hai nơi trụ sở, ta đem đ ò a tiên tán đặt ở hắn thường ở chỗ kia biệt viện về sau, vì để phòng vạn nhất liền tới nơi này, nhớ hắn nếu là đào tẩu, hẳn là sẽ tới này, A cầm không ít đồ tốt đi. Phong tửu chế nhạo nói. Hắn không phải người n g u Ba đội bộ đầu cũng không phải. Bọn họ cũng đều biết. Vương kỳ tại dưới tình huống như vậy đều muốn chạy tới nơi này. Nói rõ nơi này cất giấu đối với Hắn vật rất quan trọng. Tỉ như toàn bộ gia sản. U, V, Q, Q, Mơ là có không ít kim phiếu ngân phiếu. Ninh tu cũng không muốn lấy độc chiếm. nhưng phong tửu khoát tay áo nói không cần nói với ta lần này ngươi công lao to lớn mà lại vương kỳ cũng là ngươi giết chết vô luận là hắn điểm cống hiến vấn là kim phiếu ngân phiếu ngươi bí mật cầm không ai sẽ nói cái gì về phần sáu đ ổ i những người khác lần này phá án và bắt giam vụ án tập hung ti sẽ luận công hành thưởng lần này dùng đỏ tiên tán hãm hại vương kỳ là ninh tu chủ ý, người cũng là hắn giết, chính phong tử cũng chỉ là đánh một cái phối hợp, với hắn mà nói có thể được đến tổng bộ đầu chi vị đã rất thỏa mãn, trở về về sau ta mời mọi người uống rượu. Ninh tu cười nói, tốt, bất quá lần này vụ án còn không có triệt để kết thúc, từ tú bà trong miệng biết được, đắc ý lâu đỏ tiên tán chủ sử sau màn là hoa khôi hồng anh, ngoài ra người này tại ngọc la thành còn có mấy sử chế tán ồ điểm, ty bên trong đã quyết định đêm nay xuất động, đem mấy cái này ồ điểm một mẻ hốt gọn, còn có tuyên bố lệnh truy nã, toàn thành truy nã hồng anh. Phong tử ự một hớp rượu nói, đêm nay hành động ta sẽ tham gia, không cần ngươi đây không phải thổ thương sao. Phong tử ngoạn vị đ ả o biết m i n h tu giả tổn thương là muốn giấu r ố t không phải một c á c h mới vừa vào tập hung t i một tháng người mới lông tóc không hao t ổ n chém giết bộ đầu vương kỳ c á c h này truyền đi để cho người ta c h ấ n kinh vậy thì tốt ta trở về nghỉ ngơi thật tốt ninh tu gật gật đầu lần này hắn thu hoạch đã đủ lớn không cần thiết lại tham công đêm tập hung t i bên trong từng cái bộ khoái xuất động bọn hắn mặc tập hung t i chế độ phía trên tuyên khắc lấy mặt x ư ở t đồ án giống như như ruột mì ở dưới bóng đêm xuyên thẳng qua, mỗi người trên thân đều mang huyết tinh sát khí. ngọc la thành nội tất cả mọi người bị tập hung ti động tác hồ dọa, hắc ám từ bên trong những cái kia yêu ma r u a quái tất cả đều bị dọa đến trốn. tất cả mọi người biết, tập hung ti lớn như thế quy mô xuất động. đêm nay ngọc la thành chú định không bình tĩnh, thế tất là muốn gặp máu. quả nhiên, tại tập hung t i đám người xuất đ ồ n g sau đó không lâu ngọc la trong thành các nơi truyền đến tiếng chém zip mùi máu tanh ở trong thành lặng yên tràn ngập một đêm này là sao đ ồ n g huyết dạ thê lương gió đêm mang theo huyết khí ngay cả ánh trăng trong sáng đều mang lên mông lung huyết quang mà so với ngoại giới chém zip không có tham dự hành động ninh tu thì là đợi tại trong nhà mình hắn tại đắc ý kiếm tiền năm trăm đồng bạc, một n g à n năm trăm đồng bạc, hai n g à n đồng bạc, đem từ vương kỳ nơi đó có được ngân phiếu kim phiếu từng chương đặt lên bàn, nhìn xem kia dần dần điệp ra lên tiền giấy, trên mặt hắn mang theo nụ cười thỏa mãn, mà đón lấy, hắn nhìn thấy một chương tương đối đặc thù ngân phiếu, chương này ngân phiếu biên giới có màu bạc sởi tơ quấn quanh thành hoa văn, ngân phiếu chất liệu cũng so cái khác ngân phiếu cứng còi rất nhiều, đây không phải phổ thông ngân phiếu, đây là bí ngân phiếu, mà t r ư ơ n g này bí ngân phiếu bên trên bí ngân hạn mức là một cân. Ninh tu nuốt xuống một chút nước bọt, một khắc bí ngân hẹn tương đương một trăm đồng bạc, cái này một cân bí ngân chẳng khác nào trọn vẹn năm vạn đồng bạc a, lại thêm cái khác ngân phiếu kim phiếu cộng lại tổng cộng đồng bạc tám mươi sáu nghìn tám trăm kim nguyên tám sáu trăm hắn phát đại tài, vương kỳ cùng hồng anh cấu kết bán đỏ tiên tán, cái này kiếm lấy lợi nhuận hoàn toàn chính xác to lớn. nhưng vô luận như thế nào, đụng vào đỏ tiên tán người chỉ có một con đường chết, đỏ tiên tán hại người rất nặng, táng tận thiên lương, các môn các phái đối với vật này thái độ từ trước đến nay là số không dễ dàng tha thứ, vừa phát hiện, nhất định chém không xá, n i n h Tu biết rõ điểm này, mà lại Hắn tự hỏi vẫn là một cái có lương chi người. cái này đ ỏ tiên tán lợi nhuận lại lớn. Hắn cũng không có khả năng đi đụng vào. rất nhanh. một đêm thời gian trôi qua, ngọc la trong thành chém r ế t dần dần lắng lại. trời tờ mờ sáng, phong tử về tới xuân v ũ lâu, tìm tới n i n h Tu. từ sắc mặt nhìn, đối phương có chút mỏi mệt, một đêm chém r ế t Hắn tiêu hao không ít, tình huống như thế nào, vẫn được. ngọc la trong thành chế tán ồ đã bị một mẻ hốt gọn, tương quan người chờ cũng xếp đến không sai biệt lắm. ngược lại là kia hồng anh, đến nay chưa từng lộ diện, cũng không biết trốn ở cái góc nào, có lẽ đã thoát đi ngọc la thành, u v q q mơ bộ đầu vất vả về trước đi nghỉ ngơi đi. Kia hồng anh từng muốn muốn đục chết ngươi bây giờ nàng còn chưa xa lưới chính ngươi cẩn thận một chút phong tửu ngáp một cái nhắc nhở một câu lập tức hắn liền hướng gian phòng của mình đi đến ninh tu đóng cửa lại rửa mặt một phen dự định đi ra cửa lội tập hung ti lần này hắn thu hoạch không ít điểm cống hiến còn có ngân phiếu đây đều là khả quan tu hành tài nguyên Hắn dự định đi lính t h ư ở n g chỗ lại hối đoái một chút hữu dụng tài nguyên. Mặt khác, Hắn lăng hàn đao đoạn mất, cũng nên lại tìm đem binh khí. Mặc dù trong tay Hắn bí ngân không ít, huyết biên bức còn có vương kỳ t ổ n g lại có hơn một cân. nhưng khoảng cách chế tạo một thanh bí ngân đao vẫn là kém một chút. Hắn dự định lại tích lũy tích lũy. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh vang. một trận mãnh liệt chân khí ba động truyền đến trong đó một cố chân khí ba động hắn rất quen thuộc là phong tửu không được vô cùng đơn giản luyện cái võ không bốn chương một trăm m ư ơ i bảy bách đ ộ c chân kinh sách hay đề cử sử thượng cường đại nhất ma thần m ũ t r ù m hạ ma pháp sư tu hành máy m ô p h ỏ n g ta có một bộ ma thần phân thân khách ở giữa thần võ nước mắt Băng cùng họa chi báo cáo đại vương, vạn cổ mạnh nhất nguyên thủy bộ lạc. không được, ngoài phòng truyền đến đồng tính để ninh tu sắc mặt hơi đổi một chút, hắn vội vàng liền xông ra ngoài, đối diện liền nhìn thấy đứng ở phía ngoài một c á n h nữ t ử áo đỏ, đối phương chính là hồng anh, mà tại lầu bốn bên ngoài trên đường phố, phong tửu cầm đao nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, tại lồng ngực của hắn, một đạo đen nhánh trường ấm h i ể n hiền, tràn ngập hắc khí. Hồng anh cũng nhìn thấy ninh tu, nàng ánh mắt ngưng tụ, vô cùng kinh ngạc, chúng ta đ ộ t ngươi thế mà còn chưa chết. đón lấy, nàng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. lần này tập hung ti đem ta tân tân khổ khổ đánh xuống cơ nghiệp một mẻ hốt gọn, ở trong đó cũng có ngươi không ít công lao đi. đã như vậy, ngươi cùng theo đi chết đi. Nàng hướng ninh tu đánh tới đưa tay ở giữa trong lòng bàn tay có khói đen mờ mịt một cố so vương kỳ còn muốn khí tức bá đạo âm vang bộc phát tiên thiên bát trọng ninh tu sắc mặt biến hóa thi triển thân pháp né tránh một t r ư ờ n g này mà chỉ gặp bị hồng anh đánh trúng vách tường trong nháy mắt liền trở nên đen nhánh lập tức tư thối nóng chảy kia là một đôi độc t r ư ờ n g Ninh tu ánh mắt lộ ra một vòng kiêng kỳ, không dám cùng hồng anh cứng đối cứng, thi triển thân pháp đi vào phong tử trước mặt, cóng lên đối phương, ngự lấy phong tử t r ự c đao rời đi, các ngươi đi không được, hồng anh h ừ nhẹ một tiếng, chỉ gặp nàng phất tay áo ở giữa, một thanh nhuyễn kiếm từ nàng trong ốm tay lướt đi, nàng ngự kiếm như lưu quang, hướng phía ninh tu hai người đuổi theo, Nàng là tiên thiên bát trọng, tốc độ rất nhanh, mà ninh tu còn đeo phong tửu, tốc độ hiển nhiên không có đối phương nhanh, thời gian dần trôi qua liền bị đuổi kịp, không nghĩ tới cái này xú bà nương thế mà nghe được chỗ ở của ta trốn ở ta trong phòng đánh lén ta thật đ ộ c Phong tử lo ra một ngụm máu nói, ninh tu nghe vậy không khỏi dùng mình một cái, cái này hồng anh bây giờ bị toàn thành truy nã, không những không trốn, ngược lại là bốc lên to lớn phong hiểm lưu tại ngọc la thành trả thù bưng xuân phong đắc ý lâu phong tửu. May mắn đối phương trước đó không biết mình còn sống. không phải, lại đối phó phong tửu trước đó. đối phương đã sớm hướng mình hạ thủ, vừa nghĩ tới mình rất có thể cùng hồng anh tại xuân vũ lâu bên trong chờ đợi một đêm. ninh tu đột nhiên nổi r a gà lên. có l o à i sinh mệnh nhận nghiêm trọng uy hiếp cảm giác. cái này b à nương phải chết. s ư u lúc này, một thanh phi đao phá không mà ra, hướng phía hồng anh ghích xả mà đi. cái kia thanh phi đao, ninh tu nhận ra, là sáu đội giả giật đao. Hừ, vướng tay ra hỏa. Hồng anh đưa tay đem phi đao đánh bay ra ngoài. mà ninh tu cũng nhìn thấy trên đường phố giả giật. ngoại trừ hắn, man lông, nhăn ngọc cũng tại. trên mặt bọn họ đều mang vẻ mệt mỏi, hiển nhiên là vừa trải qua đêm qua chiến đấu đang muốn đi về n g h ỉ nhưng lại gặp được bị đuổi giết ninh tu hai người, ninh tu ngự đao đi vào mấy người trước mặt, đem thủ thương phong tử phó thác cho đối phương, trước tiên đem bộ đầu mang đi, tìm người đến t r ợ giúp, ninh tu nói xong, cầm qua phong tử trực đao, hướng phía truy sát mà tới hồng anh n h i n h đón tiếp lấy, đồng thời la lớn, tội phạm truy nã hồng anh ở đây. Hồng anh sắc mặt hơi đổi một chút. Tu vi của nàng đích thật là không tầm thường toàn bộ ngọc la thành không có mấy cái s o ra mà vượt. nhưng nàng hiện tại tương đối chỉ có một người. nếu là tập hung ti cùng tuần cha ti cao thủ tới, kia nàng cơ hồ là một con đường chết. nhỏ hỗn trướng, hôm nay trước tha cho ngươi một mạng. nói xong, nàng quay người liền muốn rời đi, nhưng ninh tu lại không cho nàng cơ hội này. thất huyến thân pháp thi triển, phong tửu trực đao trong tay hắn đại khai đại hợp, bá đạo xích diễm cuồng đao không ngừng chém ra, đan dệt ra một mảnh l i ễ u nguyên biển lửa, chân khí tài thể nội cấp t ố c vận chuyển đạt tới trước mắt hơn ba mươi dặm, khoảng cách tiên thiên ngũ trọng chỉ có một chút, cái này nhỏ hỗn chứng thực lực thế mà đạt tới loại tình trạng này. Hồng anh sắc mặt hơi đổi một chút. Ninh tu đao pháp trong mắt hắn cũng không cao minh. nhưng này cố thẳng tiến không lùi khí thế bàng bạc cùng v i ễ n siêu bình thường tiên thiên võ giả chân khí mới là khó giải quyết nhất. đao cùng độc trưởng sung kích lẫn nhau. mà đổi thành một bên. giả giật cũng không rời đi. mà là lưu lại ở một bên thao túng phi đao. thỉnh thoảng đâm ra. để hồng anh không thể không phân thần ứng phó. Lay tờm, hồng anh dẫn bên trên đuôi lông mày, gương mặt xinh đẹp trắng m ị h đ ộ t trưởng đánh ra, đen nhánh khí đ ộ t q u ấ n quanh ở phía trên, một kích toàn lực hướng phía ninh tu đánh tới, mà ninh tu không lùi không tránh, tay cầm t r ự c đao, trong mắt sát ý lưu truyền, chân khí tại thể nội vận chuyển tới cực hạn, đúng là đạt tới trước mắt bốn mươi dặm, chính là đánh vỡ cực hạn đột phá tới tiên thiên ngũ trọng. Hắn nắm chặt t r ự c đao, vô hình đao é p tùy theo tràn ngập, chém ra một đao chính là dậy sóng biển lửa d ị tượng. một đao kia, càng có đao ý ra chỉ. oanh, cực chiêu sung kích phía dưới, hồng anh, ninh tu song phương riêng phần mình đẩy lui. lúc này, mấy đạo thân ảnh cấp tốc lướt đến, lại là tập hung ti mấy cái bộ đầu. Bọn hắn nhìn thấy hồng anh về sau, trong mắt nổ bắn ra tinh quang. Hồng anh, tội phạm truy nã, giá trị tám trăm điểm cống hiến. Hồng anh, ngươi đi không được. Một c á i bộ đầu quát lạnh một tiếng chém ra một đạo ánh đao màu trắng. Hồng anh sắc mặt biến hóa. Một trưởng đem đao quang đánh nát, bị đẩy lui trong nháy mắt khẽ quát một tiếng. Huy trưởng thời điểm có từng đạo khí đột lan tràn ra. khí đục thành xương đục, chớp mắt liền bao phủ phương viên ba mươi bốn mươi trượng, chỗ khắp nơi cỏ cây khô héo, sinh cơ tàn lụi, dù cho là mấy cái bộ đầu cũng sinh ra một tia tim đập nhanh, bọn hắn không dám tùy tiện tiến vào xương đục, nhưng có một thân ảnh lại là tựa như tia chớp không để ý khí đục, lấy chân khí hộ thể vọt vào, đó là ai, thế mà mạnh như vậy, Hắn không muốn sống nữa sao, quá liều mạng đi. người kia chính là ninh tu, hồng anh tu hành độc công, hạ độc phương thức càng là khiến người ta khó mà phòng bị. Hắn tại xuân phong đắc ý lâu thời điểm liền lấy một lần nói, mà lại đối phương dám mạo hiểm lấy to lớn phong hiểm, tiềm phục tại xuân v ũ lâu, chờ phong tửu lúc trở về đánh cho trọng thương, có thể thấy được người này có thù tất báo. bây giờ đối phương biết mình còn sống nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ ninh tu cũng không muốn tại mình thời điểm không biết bị hạ độc lại hoặc là về nhà một lần liền giống như phong tửu bị đánh trở tay không kịp nhất định phải vào giờ phút này đem cái này uy hiếp kịp thời bóp chết rơi xông vào xương độc ninh tu nhìn thấy chuẩn bị mượn nhờ xương độc rút lui hồng anh mà đối phương cũng nhìn thấy mình ánh mắt đối mặt ở giữa trong mắt đối phương lộ ra một vòng kinh hãi, hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương lớn mật như thế, dám xông vào xương đ ụ c g i ế t ninh tu không có chút nào lưu tình, t r ự c đao chém ra, đao ý bộc phát, cuồng bảo đao khí ẩm chứa ninh tu trăm phần trăm lực lượng, hồng anh ngọc thủ đẩy, đao chỉ tay hít, chân khí ba động tại nguyên chỗ vén ra nóng rực m i n h mông sóng nhiệt, khiến cho bốn phía khí độc nhanh chóng tiêu tán ngươi cái tên biên này đi chết hồng anh bị đao khí đẩy lui nhìn xem lại lần nữa s ô n g lên ninh tu sắc mặt nàng dữ tợn khuôn mặt đẹp đẽ giờ phút này giống như lệ d ư ợ t nhưng ngay tại độc trưởng công tại ninh tu trên thân lúc thân ảnh kia vỡ vụn đúng là tàn ảnh mà tại nàng sau đầu t h ầ y lương tiếng xé gió lên không được Hồng anh trở tay kẹp lấy đối diện chém tới trực đao, mà liền tại nàng kẹp lấy trực đao trong nháy mắt, ninh tu vứt bỏ đao không cần, thiếp thân mà lên, vận trưởng công r a bát cực trưởng hóa thành tám tay dị tượng, liên tiếp oanh trên người Hồng anh, hỗn nguyên chân khí ở trong cơ thể hắn cấp tốc vận chuyển, bộc phát viến siêu tiên thiên ngũ trọng lực lượng, Hồng anh bất ngờ không đề phòng, một thân h ộ thể cương khí bị đánh nát, thân thể toàn diện bị bát cực trưởng đánh t r ú n g huyết nhục xương cốt không ngừng nổ tung, phanh phanh ầm, đ ả o đ ả o huyết vụ không ngừng tuôn ra, chỉ là một hơi thời gian, cái này đã từng danh mãn ngọc la thành hoa khôi liền bị ninh tu đánh cho không thành nhân dạng, máu me khắp người nằm trên mặt đất, ninh tu tiến lên bổ cuối cùng một đao về sau, không nói hai lời, xông vào ven đường một gian tiệm thuốc, linh chi, đem các ngươi nơi này linh chi toàn bộ lấy ra. tiệm thuốc lão bản đã sớm bị ninh tu kia hung thần áp sát bộ dáng cho h ù sợ, không dám không nghe theo, liền tranh thủ dự trữ linh chi toàn bộ xuất ra. ninh tu cầm lấy từng khỏa linh chi không ngừng hướng miệng bên trong nhét, tại linh chi tác dụng dưới, độc tố trong cơ thể của hắn dần dần bị giải khai. nhưng vẫn là có một ít độc tố lưu lại, mười phần ngoan cố lưu tại thể nội, ninh tu sắc mặt trầm xuống, xương độc này độc rất mạnh, so với hắn lần trước chúng độc còn mãnh liệt hơn, linh chi càng không có cách nào đem nó hoàn toàn triệt tiêu, hắn mặc dù tạm thời có thể sử dụng chân khí áp chế, mà dù sao không phải biện pháp, hắn nhìn về phía cách đó không xa hồng anh thi thể, hai mắt tỏa sáng, trên người đối phương có lẽ có giải dược. Hắn xông đi lên tại trên người đối phương tìm tòi. Mấy c á c h đi tới bộ đầu thấy cảnh này. Hai mặt nhìn nhau. nhưng cũng không có ngăn cản. Ninh tu một trận tìm tòi. cũng không tìm tới cái gì giải dược. cái này khiến Hắn có chút thất vọng. chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào lính thường chỗ. lớn như vậy tu la t ô n hẳn là có không ít giải độ c đan dược. Đinh! k i ể m chắc đến bách đục chân kinh phải t r ă n g tốn hao hai ngàn điểm năng lượng đơn giản hóa. Cái gì. Hai ngàn điểm năng lượng. n i n h tu hít vào một ngụm khí lạnh. khá lắm. ngoại trừ hỗn nguyên nhất khí. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được cần nhiều như vậy điểm năng lượng giản hóa công pháp. đây là cái gì cấp bậc. huyền cấp vẫn là địa cấp. nhưng công pháp này từ đâu tới. n i n h tu cẩn thận kiểm tra một hồi. phát hiện cái này hồng anh quần áo trên người vách trong thế mà theo lên từng cái chữ nhỏ đối phương đem công pháp theo tại trên quần áo chẳng trách mình x o á t người lúc lại phát động đơn giản hóa hệ thống đơn giản hóa ninh tu không do dự lập tức đơn giản hóa hắn hiện tại điểm năng lượng có rất nhiều những ngày này đi theo phong tửu khắp nơi phá án giết không ít hung nhân lại thêm cùng vương kỳ Hồng anh một trận chiến này, hắn hiện tại điểm năng lượng số đã đạt đến sáu ngàn điểm. bách đ ộ c chân g i n h đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa thành công. bách đ ộ c chân g i n h trúng đục, trúng đ ộ c ninh tu hai mắt tỏa sáng. tiếp theo một cái trước mắt, hắn cảm giác trong cơ thể mình còn sót lại độc tố bị nhanh chóng chuyển hóa thành một đạo chân khí. kia là bách đ ộ c chân g i n h chân khí. h Ở nguyên n nhất khí tự động vận chuyển đem kia bách đ ộ c chân khí đồng hóa có cái này bách đ ộ c chân ghinh ta một cái sau liền không sợ đ ộ c ninh tu trên mặt tươi cười nhưng đón lấy hắn nghĩ tới bị trọng thương phong tửu về sau nụ cười trên mặt thu liếm đ ố i mấy c á c h bộ đầu nói mấy vị nơi này liền phiền phức mấy vị thiện hậu ta đi trước tập hung ti nhìn phong bộ đầu Hắn đem hồng anh thi thể nâng lên, hướng tập hung ti lao đi. Mấy cái bộ đầu hai mặt nhìn nhau. Hắn giết hồng anh. cái này hồng anh bày ra tu vi ít nhất là tiên thiên bát trọng đi. lại thêm nàng kia một thân độc công. tiên thiên cửa trọng đều sẽ cảm giác đến khó giải quyết. nàng thế mà bị người mới này giết. không khỏi thật là đáng sợ. Hắn vì sao không có chúng độc triệu chứng. Mấy cái bộ đầu nội tâm nghi hoặc đối ninh tu cũng càng phát kiêng kỳ. một bên khác, tập hung ti bên trong. ninh tu cấp tốt đi vào. hắn tiện tay đem hồng anh thi thể ném xuống đất, đi vào sáu khu đại đường. phong tửu giờ phút này đang nằm tại một chương trên vế dài ở vào trạng thái hôn mê. mà một cái lão già ngay tại vì đó trần trị. người này lại là tập hung ti y sư. không cứu n ổ i Y sư lắc đầu nói, khí độc xâm nhập cốt tùy, ngũ tạng vỡ vụn, kinh mạch đã đứt, đừng nói ta, tìm lượt ngọc la thành cũng không ai có thể cứu hắn, thật không có cách nào sao, nhan ngọc không cam lòng nói, có tại tu la tôn g có một loại đỉnh tiêm chữa thương đan dược tên gọi tuyết liên đan, nhưng hối đoái đan này cần hai vạn điểm t ố n g hiến, cái gì, nhiều như vậy, Man long mấy người sắc mặt biến hóa. b ộ đầu có bao nhiêu điểm cống hiến. Lâm thiên cầm qua phong tửu lệnh bài kiểm tra một hồi còn có một ngàn. Mọi người còn có bao nhiêu điểm cống hiến. đám người tướng lệnh bài lấy ra. nhưng cộng lại vẫn chưa tới một ngàn. Ninh tu lấy ra đ ệ tử của mình lệnh bài. nhưng cho dù tăng thêm hắn cũng miễn c ư ỡ n g đạt tới hai ngàn. khoảng cách hai vạn kém dòng giã gấp mười. Ta đi tìm tổng bộ đầu. Man Long nói. Bọn Hắn lần này phá án và bắt giam đ ọ tiên tán vụ án. Sáu đội lẽ ra thu hoạch được không ít điểm cống hiến. Không lâu, Man Long liền trở về nhưng Hắn sắc mặt cũng không lớn đẹp mắt. Hắn lấy ra lệnh bài nói. Lần này vụ án tổng bộ đầu cho sáu đội trọn vẹn tám ngàn điểm cống hiến. Ta, nhan ngọc, lâm thiên, dạ dật các một ngàn. bộ đầu còn có ninh sư để mỗi người hai ngàn điểm cống hiến. ta tính qua. tăng thêm chút ta bản thân có điểm cống hiến. tổng cộng có điểm cống hiến hơn mười một phẩy nhìn điểm cống hiến. hơn mười một phẩy nhìn điểm cống hiến. c á c h này đặt ở bình thường đối sáu đội tới nói tuyệt đối là một khoản tiền lớn. một bút bọn hắn hoa nhiều năm mới có thể tồn đến khoản tiền lớn. nhưng dạng này khoản tiền lớn khoảng cách hối đoái một viên tuyết liên đan còn kém xa lắm tuyết liên đan tu la t ô n g đứng đầu nhất chữa thương đan dược đừng nói bọn hắn ngoài môn khu vực tại nội môn có năng lực hối đoái vật này cũng không nhiều ta đi tìm c á c h khác bộ đầu mượn một mượn nhăn ngọc hít sâu một hơi nói ta phải nhắc nhở các ngươi hắn nhiều nhất chỉ có thể sống thêm ba canh giờ ba canh giờ qua, cho dù các ngươi cầm tới tuyết liên đan cũng không cứu sống một người chết, y sư thản nhiên nói, mấy người nghe vậy, sắc mặt x o á t một chút trở nên trắng bịch, ngắn ngủi trong vòng ba canh giờ, bọn hắn đi nơi nào góp cái này tám ngàn điểm cống hiến, nghĩ đến cái này trong bọn họ lòng có điểm tuyệt vọng, khu khu, lúc này, một trận tiếng ho khan vang lên, phong tửu n ơ màng tỉnh lại, đám người vội vàng n h a n h đón tiếp lấy, phong tửu nhìn thấy sắc mặt của bọn hắn, biết mình khả năng không còn sống lâu nữa, cười nhạt nói, n h a n ngọc, đem ta bầu rượu lấy ra, bộ đầu ngươi cũng dạng này còn uống rượu, ha ha chính là như vậy mới muốn uống, không phải về s a o không có cơ hội, phong tửu cười nói cầm qua bầu rượu ự một hớp, mà n h a n ngọc đem hắn tình huống nói một lần, Phong tử cười nói, hai vạn điểm cống hiến a, cái này tuyết liên đan thật đúng là quý, các ngươi cũng không cần uổng phí công phu, mọi người tốt không dễ dàng phá cái này v ô án, tân tân khổ khổ lấy được điểm cống hiến không cần thiết lãng phí trên người ta, đều giữ lại mình dùng đi, ninh sư để về sau cái này sáu đội liền muốn giao cho ngươi, phong tử nhìn về phía ninh tu, hắn biết, sáu đội hiện tại mạnh nhất chính là ninh tu. bộ đầu canh này sáu đội đến làm phiền chính ngươi chiếu khán về phần tuyết liên đan ta sẽ nghĩ biện pháp làm tới. ninh tu bình tĩnh nói. hắn quay người khiêng hồng anh trước thi thể hướng lính t h ư ở n g chỗ. lính t h ư ở n g chỗ hoa lão nhìn thoáng qua. À tội phạm truy nã hồng anh. giá trị tám trăm điểm cống hiến. có thể giết nàng. ngươi tiến bộ không nhỏ a. trên người nàng còn có một bộ công pháp, ta đem nó nộp lên cho công môn có thể đổi nhiều ít điểm cống hiến. Ninh Tu nhàn nhạt hỏi, vậy phải xem đ ẳ n g cấp gì công pháp, bách đ ộ c chân kinh nghe nói qua sao, đúng là môn công pháp này, hoa lão hai mắt tỏa sáng nghe nói đây là một môn địa cấp công pháp, nhưng sớm đã thất truyền, nếu là thật sự, giá trị chỉ, chỉ ít hai vạn điểm cống hiến, Chậm chậm, Tiểu tử, ngươi lần này kiếm bổn rồi a. hai vạn điểm cống hiến, đầy đủ. Hoa lão, ta muốn hối đoái một viên tuyết liên đan. ninh tu sắc mặt vui mừng, là vì phong t ử đúng không. tiểu tử, nhắc nhở ngươi một câu. nếu là có cái này hai vạn điểm cống hiến, tăng thêm ngươi tự thân tích lũy, không dùng đến mấy năm. Ta nhìn ngươi có rất lớn cơ hội lên làm tập hung ti tổng bộ đầu. ngươi đi sáu đội mới bao lâu. cùng kia phong tửu lại có bao nhiêu sâu tình cảm, vì hắn hao t ổ n nhiều như vậy điểm cống hiến đáng giá không. Hoa lão thản nhiên nói, ninh tu thần sắc lại là bình tĩnh, hoàn toàn chính xác, nghiêm chỉnh mà nói. ta cùng phong bộ đầu nhận biết mới một tháng, gia o tình cũng không coi là nhiều sâu. nhưng hắn tại ta bị vương kỳ nhằm vào thời điểm bảo vệ ta liền x ô n g điểm này ta liền muốn cứu hắn tích thủy chi ăn dũng t u y ể n tương báo người khác bảo vệ hắn nhất thời hắn bảo đảm người khác một m ạ n g đương nhiên như thế không thể làm hắn đương nhiên sẽ không chấp nhất nhưng bây giờ phong tửu là có cứu cơ hội hắn lại há có thể ngồi nhìn mặt kệ ngươi ngược lại là trọng tình nghĩa nhưng là vẫn tiếc nối u nói cho ngươi, cho dù ngươi có bách độc chân kinh, ngươi cũng cứu không được hắn, vì cái gì. Thứ nhất, bách độc chân kinh là thật là giả, cũng còn chưa biết, muốn lên giao cho tôn môn trưởng lão, trải qua ba vị trưởng lão kiểm tra, xác nhận là thật sau mới có thể đem điểm cống hiến cho ngươi, mà quá trình này, chí ít cần bảy ngày. Thứ hai, tuyết liên đan chính là t ô n g môn đỉnh tiêm chữa thương đan tập hung ti không có cao như thế cấp đan dược cần hướng lên phía trên xin mà c á c h này cũng muốn hai ba ngày thời gian phong tửu chờ không được lâu như vậy đi nghe được c á c h này ninh tu lông mi cao lại không thể giàn xíp một chút không đây là quy củ không quy củ không thành phương viên Ma lại ngươi cảm thấy tu la tung sẽ vì n g o ạ i môn chỉ là một cái bộ đầu cải biến quy củ sao. Hoa lão cười nhạo nói. Ninh tu sắc mặt một trận biến hóa. Chẳng lẽ thật muốn trơ mắt nhìn phong tửu chết đi. Vô cùng đơn giản luyện cái võ không bốn. Chương một trăm m ư ơ i tám hoa lão tư đơn. ngươi muốn cứu phong tửu cũng không phải không có cách nào. ngay tại ninh tu vì phong tửu thương thế cảm thấy vô g h ế khả thi thời điểm. Hoa lão đột nhiên bình tĩnh mở miệng, mà cái này khiến ninh tu hai mắt tỏa sáng. Biện pháp gì? Tập hung ti bên trong có một loại đan dược tên gọi nhân tham đan. đan này mặc dù không bằng tuyết liên đan, nhưng cũng có thể vì phong tử kéo dài tính mạng ba ngày, chỉ cần ngươi có thể trong ba ngày q u a góp đủ tuyết liên đan điểm cống hiến, sự tình không phải là không có khoan nhượng. Ba ngày. Ninh tu lông mi c a o lại ba ngày thời gian vẫn là quá ngắn, nhưng cũng hầu như so không có tốt, hắn nghĩ nghĩ, nói, có thể, vậy phiền phức hoa lão trước cho ta hối đoái một viên nhân tham đan đi, mặt khác, còn xin ngươi trước thay ta xin tuyết liên đan, a, ngươi có nắm chắc trong vòng ba ngày góp đủ điểm t ố n g hiến, không có, nhưng dù sao cũng phải thử một chút, Ta chỗ này có cái tư đơn giá trị tám ngàn điểm t ố n g hiến liền nhìn ngươi có tiếp hay không hoa lão đột nhiên mở miệng nói ninh tu nghe vậy trong lòng đề phòng rồi lên giá trị tám ngàn điểm t ố n g hiến tư đơn phải biết hắn cho đến tận này thấy qua giá trị cao nhất tội phạm truy nã cũng chính là hồng anh cũng mới tám trăm điểm t ố n g hiến mà thôi tám ngàn điểm t ố n g hiến đây là cái gì lớn án tử mình làm được tới sao mời hoa lão nói một chút ngươi yên tâm ta sẽ không cho ngươi ngươi không cách nào hoàn thành án kiện ta muốn ngươi t hay ta giết một người thành ta cho ngươi tám ngàn điểm cống hiến giết ai vân nguyệt thành tuần tra ti bảy đội đội trưởng đỗ vũ ninh tu suy tư một chút vì sao giết hắn c á c h này ngươi không cần phải để ý đến ngươi liền nói ngươi có hay không nhận đi. Hoa lão gợn sóng nói. n i n h tu đứng tại chỗ trầm ngâm một hồi, muốn trong vòng ba ngày góp đủ tám ngàn điểm cống hiến. đây là phi thường khó khăn. ta có thể đón lấy ngươi c á c h này tư đơn. nhưng có đồng thủ hay không. ta không dám hứa chắc. hiện tại trước tiên đem nhân tham đan cho ta đi. n i n h tu nói. u vinh. quy. quy. mơ. không sao, ngươi chậm rãi cân nhắc về phần tuyết liên đan, ta sẽ trước giúp ngươi xin, có thể hay không nắm bắt tới tay liền nhìn chính ngươi. minh bạch, ninh tu bỏ ra một ngàn điểm cống hiến hối đoái nhân tham đan, hối đoái xong đan dược về sau, hắn liền dẫn đan dược trở lại sáu đội đại đường, cho phong tử ăn vào, chỉ thấy đối phương kia sắc mặt tái nhợt dần dần có chỗ chuyển biến tốt đẹp. ngươi hà tất phải như vậy đâu cho dù là có cái này nhân tham đan cũng bất quá là vì ta tranh thủ ba ngày thời gian mà thôi phong tửu bất đắc dĩ nói không thử một chút làm sao biết ninh tu cười cười bộ đầu ngươi nghỉ ngơi thật tốt còn lại sự tình chúng ta sẽ từ từ nghĩ biện pháp để phong tửu đi nghỉ ngơi về sau mấy người tập hợp một chỗ thương lượng đối sách ta đi đi tìm mấy cái bộ đầu chỉ mong ý cho chúng ta điểm cống hiến lại một c á c h đều không có. đám người kia, không có một c á c h đáng tin. nhăn n g ọ c bất đắc dĩ nói, tại c á c h này tập hung ti, ngoại trừ riêng phần mình đội ngũ người, căn bản sẽ không quan tâm cái khác đội bộ khoái. lại nói, mọi người điểm cống hiến đều là đang liều liều chết sống được tới. nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền cho hắn mượn nhóm đâu. mà lại, Phong t ư ở n g là muốn làm tổng bộ đầu người. nhưng bây giờ, hắn nếu là chết, tổng bộ đầu vị trí liền lại trống đi. Kia cái khác bộ đầu liền lại hữu cơ sẽ bọn hắn thì càng không có khả năng cho mượn. các ngươi nhưng có nghe nói qua đỗ vũ cái tên này. ninh tu đột nhiên mở miệng hỏi. đỗ vũ, ai vậy. vân nguyệt thành đội tuần tra bảy đội đội trưởng. ninh tu lại nói. dạ giật giật mình nguyên lai là hắn a ngươi hỏi hắn làm cái gì không có gì ta có người b ằ n g hữu tại vân nguyệt thành đoạn thời gian trước ta nghe hắn nhắc qua người này hiếu kỳ hỏi một chút ninh tu thuận miệng viện c á c hoang h ngôn đỗ vũ người này phi thường kém còi nhăn n g ọ c ở một bên h ừ lạnh một tiếng trên mặt lộ ra vẻ c h á n g h é t nghe nói người này háo sắc thành tính hơn nữa còn có đặc thù đam mê. Hắn thích không phải những cái kia hoàng hoa đại k h u ê nữ, mà là những cái kia sớm đã gả làm vợ nữ tử. Hắn tại vân nguyệt thành không biết tai họ a nhiều ít gia đình. thanh danh thối không người được. không tệ. ta cũng biết người này. nhưng ta nghe nói người này tại nội môn có chút bối cảnh. cho nên tại cái này ngoại thành làm sằng làm bậy cũng không có mấy người dám nói cái gì. Man long ở bên cạnh bổ sung một câu, trên mặt bọn họ đều mang nồng đậm chán rét. nhìn ra được cái này đỗ v ũ hoàn toàn chính xác không phải cái gì đồ tốt. nhưng hoa lão vì sao muốn mình đi giết người này đâu. ninh tu hơi nghi hoạt một chút chẳng lẽ chỉ là đơn thuần vì dân trừ hại sao. mình ra tám ngàn điểm cống hiến là dân trừ hại. cái này hoa lão tình cảm sâu đậm không khỏi quá cao thượng đi. Ninh Tu cảm thấy hẳn là còn có cái gì ẩ n tình. nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là góp đủ điểm cống hiến. Hắn càng nghĩ, tựa hồ cũng chỉ có thể đi một chuyến vân nguyệt thành. ban đêm hôm ấy, Hắn đi lội tiệm thuốc mua đại lượng đ ộ c dược, trở lại xuân v ũ lâu thời điểm, nhìn thấy chủ nhà ngay tại tìm người tu sửa xuân v ũ lâu, nhìn thấy ninh tu tới, nàng lúc này quỳ trên mặt đất, khóc đến gọi là một cái lê hoa đái vũ. Ô ô, ta cái này đáng thương xuân vũ lâu a. ta bỏ ra suốt đời tích xúc mới xây được tới xuân vũ lâu a. không có ngươi ta sống thế nào a. ninh tu đi tới. lấy ra một tờ ngân phiếu cho đối phương. cái này xuân vũ lâu tu sửa phí t ổ n ta giúp ngươi ra một chút. đừng khóc. chủ nhà cầm qua ngân phiếu xem xét trong h ố c mắt nước mắt vẫn còn đang đánh chuyển mới năm trăm ta cái này tu sửa một lần liền muốn tiêu hết mấy ngàn đồng bạc đâu ninh tu bất đắc dĩ lại tay lấy ra ngân phiếu lần này là một ngàn đồng bạc nói cho cùng xuân vũ lâu cũng là bởi vì hắn cùng phong tử nguyên nhân mới bị phá hủy hắn hoa một chút tiền giúp phòng đông tu thiện một chút cũng không quan trọng phong tử thế nào chủ nhà hỏi, ninh tu nghe vậy có chút trầm m ặ t chủ nhà cũng đoán được một chút nàng xuất ra tấm kia một ngàn đồng bạc ngân phiếu còn cho ninh tu được rồi lần này tổn thất cũng không phải rất lớn ta đi tập hung ti xin một chút nhìn xem có thể hay không cầm một chút trợ cấp kim đi còn có thể dạng này nói nhảm không phải các ngươi tập hung ti mỗi ngày bắt người khắp nơi đánh tới đánh lui, hủy hoại nhiều đồ như vậy, chẳng lẽ còn muốn chính chúng ta dùng tiền tu a, chủ nhà liếc mắt, ninh tu nghĩ nghĩ, đưa tay nói, đã tập hung ti có thể thanh lý, vậy ngươi đem kia năm trăm đồng bạc cũng đưa ta đi, đi ra ai biết tập hung ti có thể thanh lý bao nhiêu, ninh tu cũng không có ở tiếp tục đòi hỏi, về đến phòng, hắn lấy ra một đống bình bình lò lò, đều là một chút hạt đỉnh hồng đoạn trường thảo chờ đ ố i với người bình thường tới nói đủ để trí mạng độc dược còn có cái gì kiến huyết phong hầu nhựa cây để cho người ta toàn thân vô lực thập hương n g u y ễ n cân tán giết người phóng hòa nhà ở lữ hành thiết yếu hóa thi phấn mua sắm những này độc dược bỏ ra hắn c h ọ n vẹn hai ngàn đồng bạc ninh tu hít sâu một hơi cầm lấy một bình hạt đỉnh hồng ăn vào chân khí hay chân khí ba, hữu dụng, hắn lại lấy r a đoạn trường thảo ăn vào bụng, chân khí tám, chân khí chín, sau đó là kiến huyết phong hầu nước thập hương n g u y ễ n cân tán hóa thi phấn, đủ loại đ ộ c dược bị hắn từng c á c h ăn vào bụng, giống hắn ăn như vậy, đừng nói tiên thiên, coi như hóa d ị c h cũng sớm nên một mệnh ô h ô nhưng hắn lại là càng ăn càng tinh thần, Chân cơ khí thể trong Độc tính càng mạnh, hiệu quả càng tốt. Ninh tu nhìn xem còn lại Độc dược, đột nhiên linh quang lói lên, tìm đến một cái bát đem những này Độc dược toàn bộ rót vào trong chén, hỗn hợp lại cùng nhau, thời gian dần trôi qua. độc dược hỗn hợp biến thành một loại đạm lục sắc chất lòng sình s ị t còn tải lục cộc lục cộc nổi lên, t ả n ra một cố gây mũi hương vị, ninh tu hít sâu một hơi kiên trì đem nó r ó t vào bụng, ta dựa vào, thật đắng, ninh tu mặt đều khổ đến bóp méo, nhưng hiệu quả cũng rất tốt, nọc độc nhập thể sau bị cấp tốc chuyển hóa thành một cố chân khí khổng lồ, chân khí bốn mươi năm, chân khí bốn mươi sáu trong cơ thể hắn chân khí đang kéo dài không ngừng gia tăng nguyên bản hôm nay mới vừa vặn tấn cấp tiên thiên ngũ trọng hắn chân khí tăng lên rất nhiều khoảng cách để lục trọng cũng liền chỉ thiếu một chút xíu c á c h này hiệu quả so với hắn phục dụng cực phẩm thượng thanh đan còn tốt hơn một chút ninh tu cảm thấy mình vừa tìm được một đầu nhanh chóng tăng cao tu vi đường kình c á c h này hỗn hợp đoạn trường thảo hạt đỉnh hồng hóa thi phấn chờ một đám độc dược độc dược về sau liền gọi là thập độc thủy đi ninh tu cho mình lung tung phối độc dược đường đường chính chính lấy cái danh tự đón lấy hắn thu thập một phen trong đêm rời đi ngọc la thành ngày thứ hai hắn đã ở ngoại môn mười thành một trong vân nguyệt thành tới đây tự nhiên là vì giết đỗ vũ chỉ bất quá đối phương nói thế nào cũng là tuần tra ti bảy đội đội trưởng Ninh Tu vi cũng không chinh lịch, giết đối phương trước, Ninh Tu dự định đánh trước dò xét một chút tình báo, phán đoán một chút giữa lẫn nhau chinh lịch. trên đường phố, Ninh Tu ngồi tại một gian trà tứ bên trong uống trà, Hắn là dịp dung tới, cũng không bại lộ mình chân chính tướng mạo, mà đột nhiên Hắn nhìn thấy có một cái thân mặt Tu la t ô n để tử phục sức nữ tử đi qua đường đi, nữ tử kia tướng mạo không tầm thường Long mi đảm mạc tay cầm một thanh đỏ tươi trường đao. đối phương lại là m ộ dung thu thủy. cùng hắn đồng d ạ n g đến từ đại chu diếm đao m ộ dung thu thủy. đối phương chính là tại c á c h này vân nguyệt thành bên trong người hầu. nhậm chức bộ môn cũng chính là tuần tra thi. ninh tu đi theo. đương đến một đầu không người hẻm nhỏ lúc. m ộ dung thu thủy dừng bước. gợn sóng nói. các hạ không cần trốn trốn tránh tránh. r a đi. Ninh Tu hiện thân nói, m ộ dung cô nương đã lâu không gặp. Thanh âm này ngươi là Ninh Tu. Ninh Tu mặc dù ẩm giấu đi khuôn mặt, nhưng chưa cải biến thanh âm. nghe được thanh âm của hắn về sau, m ộ dung thu thủy lập tức liền đoán được. hơn nữa nhìn đến đối phương dịch dung tìm đến mình. cũng đoán ra đối phương đến vân nguyệt thành là muốn làm một chút bí ẩm sự tình. nơi này không phải nói chuyện địa phương đi theo ta đi. m ộ dung thu thủy đ ả o nàng mang theo ninh tu đi tới chỗ ở của mình. so với ninh tu ở xuân vũ lâu, m ộ dung thu thủy chỗ ở chỉ là một đầu trong ngõ nhỏ nhà gỗ. hoàn cảnh rất kém còi. bên trong nhà gỗ chỉ đặt vào một cái bàn còn có một cái giường. vẹn vẹn dạng này liền không có còn lại nhiều ít không gian. Ninh tu vào nhà về sau thậm chí cũng không biết muốn ngồi chỗ nào. trên giường tùy tiện ngồi đi. m ộ dung thu thủy g ầ n sóng đ ả o cũng không ngại nam nữ có khác. ngươi lần này tới tìm ta. hẳn là sẽ không là đến ôn chuyện à. ngươi đột phá tiên thiên. Ninh tu phát giác được m ộ dung thu thủy khí tức vượt xa quá dĩ vãng. vâng, m ộ dung thu thủy gật gật đầu. hậu thổ linh khí viến siêu đại chu. tăng thêm nàng đ ổ i tu tu la quyết, tư chất tối thượng đẳng, cho nên trong khoảng thời gian ngắn đột phá tiên thiên, chúc mừng, ta lần này tới tìm ngươi, đích thật là có mưu đồ khác, ta muốn giết một người, tuần tra ti b ả y đội đội trưởng đỗ vũ, ngươi tại tuần tra ti nội đương chinh lịch, ta muốn hỏi ngươi một chút liên quan tới người này tin tức, ninh tu nói một tiếng vui, lập tức bắt đầu nói chính sự, cũng không muốn để mổ dung thu thủy hỗ trợ, khả năng này sẽ liên lụy đối phương, cho nên hắn dự định chỉ hỏi một chút tin tức là đủ. đỗ vũ, ngươi cũng đã biết ta tại tuần tra ti c á c h nào một đội, ninh tu sưởng sốt một chút, sắc mặt cổ quái nói không phải là bảy đội đi. đúng vậy, ninh tu khói miệng co giật một chút, đây cũng quá đúng dịp đi, vì sao muốn giết hắn, vì cứu người, Ninh Tu nói đơn giản một lần chuyện đã xảy ra, nhưng cũng không lộ ra quá nhiều, mà mộ dung thu thủy cũng không có hỏi tới. Gợn sóng nói, ngày mai tuần cha ti bảy đội sẽ ở nam khu thiên tuyền đường phố trải qua. đến lúc đó, đỗ vũ hắn hẳn là sẽ đi thiên tuyền đường phố lưu quả phụ trong nhà lưu lại chừng nửa canh giờ. nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, đỗ vũ tu vi đã đạt đến tiên thiên bát trọng. ngươi có nắm chắc giết hắn sao. tiên thiên bát trọng. hồng anh cũng là tiên thiên bát trọng tu vi không phải cũng chết tại trong tay mình. không chỉ có như thế. mình bây giờ là tiên thiên ngũ trọng. tăng thêm hỗn nguyên nhất khí đồng hóa bách đ ộ c chân dinh chân khí. đã tiến thêm một bước. giết một cái tiên thiên bát trọng cũng không tại nói hả. ngày mai hắn hẳn phải chết. ninh tu gợn sóng nói. m ộ dung thu thủy ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc trong khoảng thời gian ngắn đối phương đã thành dài đến đủ để chống lại tiên thiên bát trọng tốc độ như vậy không thể tưởng tượng đối phương tuyệt không phải cái gì loại kém căn cốt m ộ dung thu thủy biết điểm này nhưng cũng không có tìm tòi nghiên cứu ninh tu đã từng đưa nàng từ thiên vũ trong bảo khố mang ra mà nàng cũng chỉ là tại trả nhân tình mà thôi hai người lại thương lượng một chút chi tiết. bóng đêm mông lung. ninh tu thừa dịp bóng đêm đi tới m ộ dung thu thủy nói thiên tuyền đường phố lưu quả phụ trong nhà, trong phòng một mảnh đen kịp, nhưng đây đối với có thị lực siêu phàm ninh tu tới nói cũng không phải là việc khó gì. vào nhà về sau, hắn phát hiện trên giường nằm hai người, một người tướng mạo mỹ lệ, tuổi t r ừ n g ba n g h n bốn trăm ba mươi năm phụ nữ, còn có một c â y còn tại trong tá lót hải tử đây cũng là lưu quả phụ còn có con nàng nửa năm trước lưu quả phụ bị đi ngang qua đỗ vũ coi trọng lập tức liền sát hại nàng phu quân từ đó về sau đỗ vũ mỗi lần tuần tra đi qua nơi này đều sẽ tiến đến khoái hoạt một phen mà lưu quả phụ vì mình kia còn tại trong tá lót hải tử chỉ có thể nhẫn nhục sống tạm bỡ một lần lại một lần nghinh hợp đỗ vũ, ninh tu lấy ra một chút thuốc mê, vẩy vào lưu quả phụ trên mặt, tại thuốc mê tác dụng dưới, vốn nên ở trước khi trời sáng liền đứng dậy lưu quả phụ tiếp tục ngủ mê xuống dưới, đón lấy, ninh tu vì để tránh cho lúc chiến đấu ngộ thương đến hai người này, lập tức đem hai người ôm lấy phóng tới dưới giường, nhiều ít có thể có chút phòng hộ tác dụng, làm xong những n à y ninh tu khoanh chân ngồi ở trên giường chậm đợi đỗ vũ tới cửa. hai canh giờ đi qua. trời đã dần dần sáng lên, ngoài phòng bắt đầu trở nên náo nhiệt. rất nhanh. ninh tu xuyên thấu qua cửa sổ thấy được đường phố ra ngoài hiện một đội tuần tra đội ngũ. bọn hắn mặc tu la t ô n g để tử phục sức. người cầm đầu là một người tuổi t r ừ n g bốn mươi nam t ử trung niên. lông mi hẹp dài. mũi ưng. k h ó p m ắ t nặng nề. đối phương chính là ninh tu mục tiêu của chuyến này đỗ vũ. đối phương trải qua lưu quả phụ c h u ngõ nhỏ lúc ngừng lại, mà những người còn lại cũng ngầm hiểu, lộ ra hiểu rõ tiếu dung. tiểu lục, ngươi lưu lại giúp đội trưởng canh chừng chúng ta tiếp tục tuần tra. một người nam tử nói. đúng vậy. kia tiểu lục cười hắc hắc. nhưng đỗ vũ lại là nói ra. tiểu lục, ngươi cùng những người khác đi tuần tra. hôm nay liền để thu thủy lưu lại vì ta canh chừng đi mổ dung thu thủy lông mi c a o lại đội trưởng thu thủy là cái cô nương không hào phóng liền đi tại tuần t r a ti không có phận chia nam nữ làm sao thu thủy ngươi không muốn nghe ta c á c h đội trưởng này sao đỗ vũ đảm mạc nói mổ dung thu thủy tướng mạo không tầm thường mặc dù đỗ vũ thích vợ người nhưng đối mổ dung thu thủy cũng có chút ý tứ nhưng hắn nhìn ra được đối phương là cái cương liệt nữ tử, muốn thu phục đối phương không phải một chuyện dễ dàng, cho nên nghĩ mượn trước cơ hội này trước h ả o h ả o nhục nhã đối phương một phen, đà kích một chút đối phương lòng tự trọng, sau đó lại một chút xíu đánh tan tâm lý đối phương phòng tuyến. các ngươi đi trước tuần tra, ta lưu lại vì đội trưởng canh chừng đi, m ộ dung thu thủy gợn sóng nói, những người còn lại thương hại nhìn nàng một cái, lập tức liền tiếp theo tuần tra. À, rất tốt, thu thủy. ngươi tuy là mới tới. nhưng thiên phú còn có giác ngộ cũng không tệ. ta về sau sẽ h ả o h ả o đề b ạ t ngươi. đỗ vũ cười ha ha một tiếng, mang m ộ dung thu thủy hướng lưu quả phụ gian phòng đi đến. đi vào ngoài phòng, đỗ vũ đối m ộ dung thu thủy nói. ngươi ngay tại ngoài cửa nhìn xem tốt. đừng để người khác tiến đến, người muốn nhìn lén, ta cũng không quan trọng, nói đến phần sau trên mặt hắn mang theo vài phần ngoạn vị tiếu dung, m ộ dung thu thủy mặt không chút thay đổi nói, không dám, không thú vị, đỗ v ũ nhích miệng, lập tức quay người đ ẩ y ra lưu quả phủ cửa phòng, mà cùng lúc đó, m ộ dung thu thủy cũng lách mình lui lại, â m、um. một đao xích hồng đao quang lôi cuốn nóng dực khí lãng thẳng b ư ớ c đỗ vũ, vô cùng đơn giản luyện cái võ không bốn, chương một trăm mười chín phong tửu khôi phục đột phá tiên thiên sáu nặng, đập vào mặt đao khí để đỗ vũ thần s ắ c h o à n g hốt, nhưng hắn dù sao cũng là tiên thiên bát trọng võ giả, phản ứng vô cùng kịp thời, lập tức vận chuyển hộ thể chân khí, oanh, nhưng hộ thể chân khí cùng đao khí bỗng nhiên va chạm lúc này bị đánh tan mà thừa dịp hắn hộ thể chân khí v ỡ vụn trong nháy mắt ninh tu trong miệng đột nhiên có một đạo thủy tiến bắn ra mà ra hướng phía đỗ v ũ mặt lao đi kia là thập độc thủy đỗ v ũ lúc này cảm giác mặt mình giống như là bị lưu toan rồi bên trong trên mặt đau rát mà lại trước mắt tầm mắt cũng biến thành đen d ị c h một màu tăng thêm không biết cường đ ị c h ở bên. đây hết thảy đều để hắn lâm vào trước nay chưa từng có khủng hoảng trạng thái bên trong. trốn, hắn hoảng hốt chạy bừa hướng những phương hướng khác lao đi. cùng lúc đó trong miệng hô to cứu mạng. nhưng ninh tu không có cho hắn đào tàu cơ hội cầu cứu. thân hình nhảy lên. thân pháp thi triển đi vào trước mặt đối phương. trong tay trực đao mãnh nhưng chém xuống. ở trong đó càng là ẩm chứa một cỗ lấm liệt đao ý, t r ự c đao chém xuống, bị nọc đ ộ c tới ư bên trong bộ mặt, lâm vào hắc ám đỗ vũ không cách nào thấy rõ một đao kia, càng bởi vì khủng hoảng mà khó mà phán đoán đao phương hướng, chỉ là trong nháy mắt cả người hắn liền bị tích thành hai nửa, máu tươi nổi tảng lưu lại một chỗ, trong điện quang hỏa thạch đỗ vũ chết, làm xong đây hết thảy ninh tu từ trên thân đỗ vũ gỡ xuống một cái chiếc nhẫn xem như là hoàn thành nhiệm vụ tín vật, lập tức nhìn về phía mộ dung thu thủy, mà đối phương cũng đang nhìn hắn, trong mắt có khó có thể dùng che giấu c h ấ n kinh. Nàng không nghĩ tới, ninh tu có thể tại trong đ i ệ n quang hỏa thạc chém giết tiên thiên bát trọng cảnh đỗ vũ. ngươi rời đi, nơi này giao cho ta giải quyết tốt hậu quả. m ộ dung thu thủy khôi phục tỉnh táo rồi nói ra được ninh tu gật gật đầu thu hồi trực đao không có n g ữ đao mà là thi triển thân pháp trốn vào đám người sau đó chậm rãi dịch dung đổi một bộ tướng mạo cùng nghe được động tính mà chạy tới tuần tra ti võ giả sượt qua người một bên khác lưu quả phủ cửa nhà nhìn xem chết thảm đỗ vũ m ộ dung thu thủy hít sâu một hơi rút ra diễm đao, c h ở tay một đao đâm hướng bụng của mình, lưới dao nhập thể, máu me đầm đìa, dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra, mồ dung thu thủy quỳ một chân trên đất, thở hổn hển, trơn bóng trên c h á n rất nhanh liền thấm ra một tầng tinh m ị n mồ hôi lạnh, an tình, trà, thu thủy xảy ra chuyện gì, đây đây là tình huống như thế nào, tuần tra t i người đổi tới hiện trường, chỉ thấy trên mặt đất đỗ vũ thi thể đã bị thương nặng m ộ dung thu thủy. không khỏi sắc mặt đại biến. có người tập kích đội trưởng, ta không phải là đối thủ, hắn hướng cái hướng kia rời đi. m ộ dung thu thủy tùy ý chỉ một c á c h phương hướng nói. hai người các ngươi lưu lại chiếu khán thu thủy c h ú n g ta đuổi theo. tuần tra ti người hướng phía m ộ dung thu thủy chỉ phương hướng đuổi theo. tuần tra ti chết một c á c h đội trưởng. đây là một kiện đại sự. đám người không dám thất lễ, lập tức tại toàn thành lùng bắt, ngay cả vân nguyệt thành bên trong tập hung t i cũng theo đó xuất động, có người đi tới hiện trường kiểm tra, phát hiện dưới giường bình yên vô sự lưu quả p h ù còn có con của nàng, đương nàng biết đỗ vũ chết về sau, đầu tiên là m ở mịt nghi hoặc, lập tức nhìn không được cười to lên, chết được tốt, chết được tốt, nhưng tại cười xong về sau ôm hài tử đau khóc thành tiếng đám người cũng biết nàng tao ngộ không nhiều lời cái gì hỏi thăm một p h e n không có kết quả về sau bọn hắn đưa áng mắt về phía mộ dung thu thủy mà mộ dung thu thủy cũng không giấu diêm đem mình nhìn thấy sự tình từng cái nói ra ngay cả kẻ tập kích tướng mạo đều vẽ ra đương nhiên kia là ninh tu diệt dung sau tướng mạo cho dù tập hung t i người căn cứ cái này tướng mạo cha án cũng sẽ không có phát hiện gì bởi vì gương mặt này căn bản không tồn tại mà đám người cũng không có hoài nghi m ộ dung thu thủy cùng việc này có quan hệ dù sao tuần cha t i chạy tới thời điểm đối phương chính bản thân bị thương nặng lưu manh hiển nhiên là trước đó giấu kín tại lưu quả phụ trong nhà chờ đến đỗ v ũ tới cửa thời điểm đột nhiên xuất t h ủ đem nó đánh giết, có thể trong thời gian cực ngắn giết chết đỗ vũ. Tu vi của đối phương chí ít cũng là tiên thiên bát trọng. từ trên vết thương nhìn, đối phương dùng chính là đao. đao pháp con đường là vừa mãnh bá đạo một loại, có thể bổ sung hỏa d i ễ m tổn thương. mặt khác, trên thi thể có bị nọc độc ăn mòn vết tích, người tới khả năng còn tinh thông độc thuật. tập hung t i một c á c h bộ đầu nhìn xem chiến đấu hiện trường nói sau đó để cho người ta căn cứ suy luận m ộ dung thu thủy cho chân dung cùng manh mối bắt đầu ở toàn thành điều tra đêm m ộ dung thu thủy kéo lấy thương t h í lấy d i ễ m đao vì ngoặt từng bước một đi trở về mình kia hắc á n g ẩm ướt nơi ở vào nhà về sau thắp sáng cây nến trong phòng không có một ai ninh tu tài giết đỗ v ũ sau liền lập tức rời đi đây là bọn hắn trước đó liền nói tốt, vì phòng ngừa liên lụy m ộ dung thu thủy, không thể lại có quá nhiều tiếp xúc, khù k h ủ m ộ dung thu thủy lo ra hai ngụm máu, chống đỡ thương thế lấy ra cái hòm thuốc, bắt đầu xử lý từ bản thân vết thương, vì rất thật, nàng đâm mình một đao k i a cũng không lưu t ỉ n h thậm chí thương tới t ạ n g phủ, cũng nguyên nhân chính là như thế mới không ai hoài nghi nàng, nghiêm trọng như vậy tổn thương người xuất thủ hiển nhiên là hạ tử thủ không khả năng sẽ có người nghĩ đến nàng cùng người xuất thủ là cùng một bọn hô miễn c ứ n g xử lý tốt vết thương mổ dung thu thủy cầm lấy gối đầu muốn đệm một chút lưng nghỉ ngơi một hồi nhưng đột nhiên nàng phát hiện cái gì khẽ di một tiếng chỉ gặp dưới cái gối thế mà đặt vào một chương ngân phiếu mệnh giá là hai ngàn đồng bạc như thế một bút đồng bạc đối với hiện tại nàng tới nói là khoản tiền lớn không nói những c á c h khác đủ nàng đổi một c á c h tốt chỗ ở mà ngoại trừ ngân phiếu bên ngoài còn có một tờ giấy trên đó viết cùng ở tại tha hương vì gì khách không cần khách khí liền xem như ngươi lần này giúp ta t h ủ lao mổ dung thu thủy tự nhiên biết đây là ninh tu lưu nàng cũng hoàn toàn chính xác rất cần số tiền kia mặc kệ là ăn ở vẫn là phải chữa thương đều không thể thiếu đồng bạc cái này thật vất vả còn rơi ăn tình lại thiếu hơn m ộ dung thu thủy lắc đầu cười một tiếng đem ngân phiếu cất v ý một bên khác ninh tu giờ phút này đã trốn ra vân nguyệt thành vừa ra vân nguyệt thành hắn lập tức ngự đao mà đi bằng nhanh nhất tốc độ trở về ngọc la thành ngày thứ hai Hắn đi tới ngọc la sát tập hung ti lính t h ư ở n g chỗ. Hoa lão nhìn thấy Hắn đi vào. Càng phát g i á c được trên người Hắn còn mang theo một tia như có như không. còn chưa tan đi đi mùi máu tanh. ánh mắt lóe lên. còn chưa chờ Hắn mở miệng hỏi thăm, ninh tu liền hướng Hắn ném ra một cái ngọc giới. cái kia ngọc giới, Hoa lão nhận ra. đó chính là đỗ vũ mang theo tại hai mươi năm trước, Hắn liền đã từng thấy qua. Hắn thân thể có chút run rầy, nói ngươi viết hắn rồi. Vâng, đem điểm cống hiến cho ta đi. không có vấn đề. Hoa lão gật gật đầu, lấy ra lệnh bài cho hắn chuyển tám ngàn điểm cống hiến. sau đó nói, ngươi muốn tuyết liên đan. ngày mai liền có thể đến. ta ngày mai tới lấy. ninh tu quay người rời đi sau. lần này hắn nhanh chóng đến trở lại ngọc la thành, vân nguyệt thành. trong lúc đó còn giết đỗ vũ còn có tránh né tuần tra ti tập hung ti điều tra quả thực hao t ổ n không ít tâm tư thần hắn muốn trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút mới được mà tại ninh tu sau khi đi hoa lão nhìn xem ngọc trong tay chiếc nhẫn năm ngón tay m ả n h nhưng một nắm đem nó bóp nát nỉ non nói nguyệt nhi mặc dù không phải ta tự tay giết nhưng đỗ vũ đã chết ngươi trên trời có linh thiêng nhưng nghỉ ngơi. Hắn nhìn về phía ninh tu bóng lưng rời đi. Ánh mắt lộ ra một vòng suy tư. đỗ vũ phía sau có nội môn khu trưởng chỗ dựa. lần này ngươi giết Hắn. tin tưởng vì kia khu trưởng sẽ không từ bỏ ý đồ. có thể hay không tránh thoát một kiếp này. liền xem chính ngươi. chính là bởi vì đỗ vũ có nội môn bối cảnh, Hắn mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. cho nên mới để ninh tu thay hắn xuất thủ, hắn nhìn ra được, ninh tu trọng tình trọng nghĩa, vì phong tửu, hắn sẽ tiếp mình cái này một đơn, mà những người khác, hắn không tin, cũng không dám mạo hiểm ủy t h á c không phải, đối phương không tiếp đơn, c ò n trái lại đem mình báo cáo vậy liền thảm rồi, trở lại xuân v ũ lâu, ninh tu nhỉ g tạm một đêm, Thẳng đến thần h y chiếu vào trong phòng. Hắn bên tai truyền đến từng đợt gõ gõ đập đập tiếng vang. Hắn cau mày mở hai mắt ra, đứng dậy rửa mặt một phen. Sau khi mặt chỉnh tề liền ra cửa, liếc mắt liền thấy chủ nhà chính chỉ huy mấy cái công nhân tại tu sửa lấy xuân vũ lâu. Hắn nghe được gõ gõ đập đập phanh phanh âm thanh chính là công nhân thi công thanh âm. đi lên thế nào, phong tử thế nào. chủ nhà hỏi. chủ nhà rất quan tâm bộ đầu nha. h ừ, hắn muốn không chết, liền để hắn nhanh trở về giao tiền thuê nhà, không phải ta đem hắn gian phòng cho mớn. chủ nhà hơi đỏ mặt, hừ nhẹ một tiếng, yên tâm đi bộ đầu chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ninh tu gật gật đầu, hắn đi vào tập hung ti, cùng n h a n ngọc mấy người tổ hợp, đem mọi người điểm cống hiến đều tập trung ở cùng một chỗ. hết thầy hai vạn số không hai trăm điểm t ố n g hiến ở trong đó có một ít là mấy người hai ngày này mượn đi vào lính thường chỗ ninh tu trực tiếp cùng hoa lão hối đoái tuyết liên đan nhìn xem trong tay khiết bạch vô hà bốc lên gợn sóng hàn khí tuyết liên đan mọi người sắc mặt đại hỉ kiểm chắc đến tuyết liên đan phải chăng tốn hao năm ngàn điểm năng lượng đơn giản hóa năm ngàn điểm năng lượng đây là ninh tu từ trước tới nay cần tiêu hao điểm năng lượng nhiều nhất nhưng hắn cũng không do dự trực tiếp đơn giản hóa đây chính là bỏ ra hai vạn điểm cống hiến hối đoái tới đỉnh tiêm thuốc chữa thương a cái này không đơn giản hóa n g u sao mà không đơn giản hóa tuyết liên đan đơn giản hóa bên trong đơn giản hóa thành công tuyết liên đan tuyết liên tuyết liên cũng không hiếm thấy cùng linh chi nhân s â m loại hình không sai biệt lắm tại tiệm thuốc đều có bán chỉ là chất lượng không phải trường hợp cá biệt mà đơn giản hóa về sau ninh tu phục dùng phổ thông tuyết liên cũng có thể phát huy tuyết liên đan hiệu quả chuyện này với hắn tới nói không thể nghi ngờ nói nhiều rồi một chương bảo mệnh ác chủ bài dù sao ai cũng không dám cam đoan sau này mình sẽ không trọng thương quá tốt rồi bộ đầu được cứu rồi mọi người thấy tuyết liên đan trong mắt mang theo mừng rỡ bọn hắn mang theo tuyết liên đan trở lại sáu đội đại đường để phong tử ăn vào ăn vào tuyết liên đan phong tử ngồi x ế p bằng bắt đầu luyện hóa dược lực chỉ chốc lát sắc mặt của hắn dần dần trở nên hồng nhuận nguyên bản n g về hoài khí tức cấp t ố c khôi phục đ ỉ n h phong dư độc tiêu hết Kinh mạch tạng phủ tổn thương tất cả đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. tuyết liên đan hiệu quả thấy đám người vô cùng tán thường, khôi phục. Phong tử hai mắt bỗng nhiên mở ra. một trận khí tức cường đại từ trên người hắn bỗng nhiên bộc phát. hắn nhìn xem ninh tô, nhăn ngọc mấy người, từ đáy lòng cảm kích, đa tạ, bộ đầu, muốn cảm ơn ngươi liền t ạ ninh sư để đi. cái này điểm cống hiến đại bộ phận đều là hắn góp lại nói ninh sư đ ệ cái này điểm cống hiến ngươi ở đâu ra man long tò mò hỏi ninh tu trần c h ờ một chút nói tiếp cái tư đơn tư đơn cái gì tư đơn tốt không nên hỏi đông hỏi tây bộ đầu có thể khôi phục chính là chuyện tốt nhăn n g ọ c nhìn ra ninh tu không muốn nhiều lời liền đánh cái giảng hòa u VQQ, u y u y mơ, không tệ đi, ta mời mọi người uống rượu đi. Sống sót sau tai nạn phong tửu mười phần cảm tạ mình đám huyên đ ệ này. Vung tay lên liền dẫn trước mọi người đi uống rượu chúc mừng. m à nhìn thấy hắn đột nhiên sinh long hoạt hổ bộ dáng. Tập hung ti rất nhiều bộ đầu bộ khoái tất cả đều không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn khôi phục rồi. Không phải nói chỉ có tuyết liên đan có thể để cho hắn khôi phục sao. làm sao làm được. nghe nói là ninh tu không biết dùng biện pháp gì góp đủ điểm cống hiến, người mới này thật sự là quá kinh khủng. ngắn ngủi hai ba ngày liền góp đủ nhiều như vậy điểm cống hiến, người mới này đến cùng là thế nào làm được. ninh tu danh khí tại tập hung ti bên trong truyền ra. hắn chém giết vương kỳ. hồng anh dạng này tiên thiên bát trọng. lại tại rất ngắn thời gian bên trong góp lượng rất lớn điểm cống hiến. hối đoái tuyết liên đan, cái này đều để hắn bị quan bên trên có sử đến nay mạnh nhất người mới xưng hào. nhưng đối với những này, ninh tu cũng không thèm để ý. hắn giờ phút này ngay tại trong tửu lâu cùng phong tửu mấy người thoải mái uống, chúc mừng phong tửu tân sinh. bộ đầu, tiếp qua không lâu ngươi chính là tổng bộ đầu, đến lúc đó nhưng phải cho chúng ta phái mấy cái tương đối tốt kiếm nhiệm vụ. Lâm thiên cười nói, ha ha yên tâm đi, phong tửu cười ha ha một tiếng, các ngươi nghe nói không, nghe nói vân nguyệt thành tuần cha ti bảy đội đội trưởng đỗ vũ chết rồi bị người tích thành hai nửa. Lúc này tại ninh tu mấy người sát vách bàn truyền đến một thanh âm, nghe được c á c h này man long mấy người không khỏi nhìn về phía ninh tu, bởi vì ngay tại hôm trước Ninh Tu vừa cùng bọn hắn hỏi tham q u a liên quan tới đỗ vũ sự tình. m à bây giờ, đỗ vũ liền chết. hơn nữa đối với phương tiếp tư riêng lấy cùng đột nhiên liền góp đủ điểm cống hiến. đám người không phải người ngu, không khỏi liên tưởng. đến uống rượu. Ninh Tu cười cười, điểm nhiên như không có việc gì nói. mấy người còn lại mặc dù có chỗ hoài nghi, nhưng đều ăn ý im miệng không nói không nói. về xuân v ũ lâu trên đường phong t ử hỏi đỗ v ũ ngươi giết trong miệng ngươi tư đơn hẳn là hoa lão đưa cho ngươi đi bộ đầu làm sao biết ninh tu có chút ngoài ý muốn đoán ra đỗ v ũ chính là hắn giết còn chưa tính làm sao còn biết tờ đơn là hoa lão cho ngươi hôm trước vừa nghe qua đỗ v ũ đỗ v ũ chết ngay bây giờ còn có ngươi trên thân thêm ra điểm cống hiến rất khó không cho chúng ta liên tưởng đến. về phần ta là thế nào biết hoa lão. ta cũng là suy đoán. trước kia từng nghe nghe hoa lão thây tử tại hai mươi năm trước chính là bị cái này đỗ vũ nhục nhã trí tử. nghe được cái này, ninh tu lúc này mới chợt hiểu. khó trách hoa lão muốn hắn đi giết đỗ vũ. nguyên lai là vì thây tử báo thù a. ninh tu. ngàn vạn không thể để người khác biết là ngươi giết đỗ vũ. người này tại nội môn có bối cảnh, huyên trưởng của hắn chính là nội môn một cái khu trưởng, nếu để cho hắn biết việc này, cho dù ta lên làm tổng bộ đầu cũng rất khó bảo chủ ngươi. phong tử nghiêm túc nói, ninh tu gật gật đầu ta đã biết, nhăn ngọc, man long bọn hắn đều có chừng mực, sẽ thủ khẩu như bình, mà về phần hoa lão, cái này tờ đơn là hắn ủy thác, Càng sẽ không nói lung tung. Muốn cha được hắn nơi này khả năng không lớn. nhưng vẫn như cũ có sơ hở tỉ như trên người của ta thêm ra điểm cống hiến cùng lưu trên người đỗ vũ đao pháp loại hình. cái trước, tu la t ô n g bên trong không có tải ngoài sáng bên trên cấm chỉ chém giết. các đ ệ t ử tự mình chém giết. cướp đoạt điểm cống hiến sự tình nhìn mãi quen mắt. có thể đây là lấy cớ. về phần cái sau, xích d i ễ m cuồng đao đặc tính rất rõ ràng, xem ra ta về sau nên ít dùng môn này đao pháp. Ninh tu âm thầm nghĩ tới, dự định nghĩ biện pháp đi hối đoái một môn mới đao pháp. Nha, đây không phải phong bộ đầu nha còn sống đâu. Bất chi bất giác, tại ninh tu suy tư thời điểm, bọn hắn đã về tới xuân vũ lâu. chủ nhà nhìn thấy bọn hắn, nhất là nhìn thấy ninh tu sau lưng phong tửu lúc. ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng nhưng vẫn là làm bộ không thèm để ý nói mà phong tửu cười ha ha một tiếng đó là đương nhiên ta c á c h này còn thiếu chủ nhà ngươi tiền thuê nhà đâu làm sao lại tùy tiện liền đi đâu biết liền tốt chủ nhà ngươi cái này lúc nào tu sửa xong a ta cái này vừa sáng sớm đều bị các ngươi đánh thức ninh tu nói hừ còn không phải các ngươi hại còn có, các ngươi tập hung t i trợ cấp nếu là nhanh lên xuống tới, ta đương nhiên liền có thể hoàn thành được nhanh một điểm, c á c h này đơn giản chờ ta lên làm tổng bộ đầu, ngươi muốn bao nhiêu trợ cấp, ta đều cho ngươi phê. phong tử cười ha ha một tiếng nói, chủ nhà hai mắt tỏa sáng, ngươi muốn làm tổng bộ đầu rồi. đúng vậy a, vậy thì tốt quá a, đến lúc đó nhớ mời ta uống rượu, nhất định ba người nói chuyện phiếm vài câu trở về phòng về sau ninh tu xuất ra đoạn trường thảo hạt đỉnh hồng các loại độc dược cho mình lại phối trí một bình thập độc thủy một ngụm đem nó xót vào bụng chân khí ba mươi năm chân khí bốn mươi oanh ninh tu chân khí trong cơ thể vận chuyển tốc độ một trận tăng vọt đạt tới trước mắt năm mươi dặm tiên thiên lục trọng hắn lại đột phá tiếp Hắn nhìn xem trong tay độc thủy suy tư nói, xem ra ta về sau có thể chuyên công độc đạo, thứ nhất có thể dùng để thay thế thượng thanh đan loại hình đan dược, thứ hai đang lúc đối địch cũng có thể thêm ra một điểm thủ đoạn, ninh tu đối phó đỗ vũ thời điểm thập độc thủy liền phát huy không nhỏ tác dụng, vô cùng đơn giản luyện cái vó không bốn, chương một trăm hai mươi cho ngươi đưa phúc lợi tới, hôm sau, sáng sớm, Ninh Tu rời giường rửa mặt một phen, mặt chỉnh t ề nhìn xem trong gương nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, lộ ra nụ cười hài lòng. r a ngoài phòng, vừa vặn nhìn thấy chủ nhà dẫn công nhân tới sửa thiện lầu cát. Cổng phong tửu sáng sớm dẫn theo bầu rượu liền đang chờ hắn. b ộ đầu sớm, sớm đi thôi. Ninh Tu liếc bầu trời một cái, vạn dặm không mây. Tại mặt trời chiếu xuống. Hắn cảm giác chân khí trong cơ thể một chút xíu tăng lên. Hắn đột nhiên nghĩ đến mình thân g h i ê m nhiều môn nội t ô n g t ă n g lên chân khí biện pháp có rất nhiều. ngoại trừ phơi nắng, uống thuốc độc bên ngoài, còn có mấy loại phải thật tốt sửa sang lại. Hắn vừa nghĩ một bên cùng phong tửu đi tới tập hung ti. Hôm nay, Hắn rõ ràng cảm giác được đám người nhìn mình ánh mắt có chút không đồng giảng. á n h mắt bên trong ẩ m ẩ m mang theo kính sợ, hắn suy tư một chút, rất nhanh liền biết nguyên nhân. mình giết vương kỳ, hồng anh, lại cứu phong tửu, mà nếu không xảy ra ngoài ý muốn, phong tửu cũng muốn đảm nhiệm tập hung ti tổng bộ đầu chi vị. đây hết thầy đều để mình uy vọng tại trong lúc vô hình cất cao rất nhiều. đi vào sáu đội đại đường về sau, không bao lâu, phong tửu liền bị gọi đi họp. mà nhan n g ọ c mấy người cũng tại ai làm việc nấy. Ninh tu thì là tìm tới giấy bút dự định sửa sang một chút mình tu hành các loại nội công cùng đối ớn tu hành biện pháp. chỉnh lý như sau. cửu dương thần công phơi nắng. huyền minh tiêu giao công phơi ánh trăng. thái thượng ngưng khí quyết hít sâu. băng huyền trình ngồi tại băng bên trên luyện công. hấp công đại pháp há to mồm hấp khí. tu là quyết sinh khí. h Ở nguyên n nhất khí ngồi xuống, bách đ ộ c chân g h i n chúng đ ộ c nhìn kỹ, hắn tăng lên chân khí đường tắt ngược lại là có thật nhiều. nhưng trên thực tế, theo hắn tấn cấp đến tiên thiên, cửu dương thần công, thái thượng ngưng khí quyết chờ mấy môn công pháp đối với mình trợ giúp đã không có trước đó rõ ràng như vậy. dù sao cái này mấy môn công pháp đặt ở đại chu đồng đẳng với thần công cấp bậc, thế nhưng là tại hậu thổ lại chỉ là bình thường nhất hoàng cấp công pháp ngay cả tu la công ngoại môn công pháp tu la quyết đều kém xa tít tắp hiện tại đối với mình còn có rõ ràng trợ giúp chỉ có hỗn nguyên nhất khí tu la quyết cùng vừa tới tay không lâu bách đ ộ c chân kinh nhất là hỗn nguyên nhất khí môn nội công này tâm pháp hết sức đặc thù có rất lớn tiềm lực trưởng thành chính là ninh tu sau này hạc tâm công pháp Ninh tu nhìn xem trong tay sửa sang lại công pháp tu hành phương thức, vận chuyển chân khí đem nó tiêu hủy, suy nghĩ xong chân khí tăng lên chi pháp, hắn bắt đầu suy tư võ học, loại như bát cực t r ư ờ n g xích s a t r ư ờ n g một loại đã dần dần theo không kịp hắn, cũng chỉ có xích d i ễ m đao pháp, bách bộ sát quyền, thất huyến thân pháp còn miễn miễn cứng cứng có thể sử dụng, nhưng hắn dùng xích d i ễ m đao pháp giết đỗ vũ, vì phòng ngừa bị người hữu tâm chú ý tới, môn này đao pháp về sau cũng không thể dùng xuống đi. Hắn cần tìm một môn mới đao pháp. Ninh Tu xuất ra một cái sách nhỏ. Phía trên này ghi chép tu la t ô n g bên trong rất nhiều võ học cùng hối đoái những này võ học cần có điểm cống hiến. đao pháp cũng có không ít. tu la đao pháp, u minh đao pháp, sát thần đao pháp, thất tình đao pháp. cần có điểm cống hiến cũng là từ thấp đến cao ba trăm điểm cống hiến chín trăm điểm cống hiến hai ngàn điểm cống hiến nhất là trong đó một môn tên gọi thất tình đao pháp càng phải c h ọ n vẹn tám ngàn điểm cống hiến tám ngàn điểm cống hiến nhiều ít tập hung ti bộ khoái cả một đời đều không đổi được ninh tu thấy cũng trông mà thèm bất quá hắn cảm thấy mình vẫn còn có cơ hội mình nộp lên bách đ ộ c chân dinh không có gì bất ngờ xảy ra không được bao lâu liền sẽ có một số lớn điểm cống hiến nhập trướng đến lúc đó hẳn là cũng đủ hối đoái cái này thất tình đao pháp tin tức tốt tin tức tốt vừa rồi tại bộ đầu trong hội nghị đã xác nhận ba ngày sau tổng bộ đầu sẽ bị điều đi nội môn khi đó bộ đầu đem tiếp nhận đương nhiệm tổng bộ đầu vị trí lúc này n h a n ngọc đi vào đại đường nói Nàng để trước mắt mọi người sáng lên. Mặc dù đối kết quả này sớm có đoán trước. nhưng giờ phút này xác nhận, bọn Hắn vẫn là không nhìn được một trận mừng rỡ. mà ninh tu cũng vì phong tử vui vẻ. Phong tử đảm nhiệm tổng bộ đầu, Hắn tại cái này tập hung ti cũng càng có bảo hộ. không lâu, phong tử trở lại sáu đội đại đường. Hắn h u y ế t s á u tâm tình rất tốt, nhăn ngọc mấy người đều lên trước biểu t h ị chúc mừng. mà phong tử cười nói cái này đều dựa vào mọi người bảo vệ ta c á c h mạng này tiếp lấy hắn nhìn về phía ninh tô ninh sư đ ệ ta đảm nhiệm tổng bộ đầu về sau ta hy vọng sáu đội bộ đầu chi vị có thể để ngươi tới tiếp q u ả n c á c h này ninh tu có chút trần trờ lâm thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn biểu t h ị cổ vũ man long cũng là cười ha ha một tiếng nói ninh sư đ ệ ta cảm thấy dạng này rất tốt. c h ú n g ta ở trong ngoài trừ bộ đầu bên ngoài liền thực lực ngươi mạnh nhất. ngươi không làm cái này bộ đầu. c h ú n g ta càng không đảm đương nổi. bên cạnh phong tửu mỉm cười trong lòng thầm nghĩ trừ ta ra mạnh nhất. ha ha, hiện tại đoán chừng ngay cả hắn đều không phải là ninh tu đối thủ. sư để cố lên ta xem trọng ngươi. ta tán thành. nhăn n g ọ c giả giật cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Mặc dù ninh tu gia nhập tập hung ti thời gian không dài, nhưng là hắn trong khoảng thời gian này biểu hiện. Mọi người tại đây nhưng đều là rõ như ban ngày. ngoại trừ thực lực không cần nghi ngờ bên ngoài, phong t ư ở n mệnh cũng là hắn cứu. Kia tốt, ninh tu gật gật đầu không có chối từ trạng v ã n g tối. đám người từ tập hung ti từng cái rời đi, mà tại về xuân vũ lâu trên đường. Ninh tu thì là đi trước một chuyến tiệm thuốc. Hắn dự định mua một nhóm độc dược trở về tiếp tục điều phối thập độc thủy. ngoài ra, Hắn cũng dự định nghiên cứu một chút độc đạo. nhìn xem có thể hay không điều phối ra cao cấp hơn độc dược đến cung cấp mình sử dụng. Ninh sư đ ệ ngươi đây là dự định từ đao khách chuyển chức đương độc sư sao. phong tửu nhìn xem ôm một đôi độc dược bình ninh tu ngoạn vị đạo. Hắn vừa nói một bên thối lui hai bước. Sợ nhiễm đến đục, mặc dù đây đều là một chút phổ thông đục dược, thế nhưng không chịu nổi ninh tu mua nhiều a. cái này nếu là không cẩn thận đổ cũng không phải nói đùa. chuyển chức thật không có, nhưng hoàn toàn chính xác nghĩ nghiên cứu một chút đ ộ c đ ả o Ninh tu cười cười không có dấu diêm, trở lại xuân v ũ lâu về sau. Ninh tu xuất ra một bình bình đục dược, y vào mình có bách đục chân kinh, không sợ chúng đục. bắt đầu điều phối, một bên điều phối, một bên phục dụng. Hắn mặc dù không có nhìn qua dược kinh độc kinh, nhưng lại có thể căn cứ thể nổi tăng trưởng chân khí để phán đoán độc tính mạnh yếu. Nương tựa theo điểm này, đúng là ngạnh xinh xinh để Hắn điều phối ra mấy loại không thua thập độc thủy k ị c h độc. Ninh tu xuất ra một bình gia cường phiên b ả n thập độc thủy rót vào bụng. chân khí sáu mươi bảy, chân khí sáu mươi sáu, cảm thụ được chân khí trong cơ thể tăng lên. Hắn lại tiện tay đem một bao bột phấn ném vào độc thủy bên trong. nhưng tiếp theo một cái trước mắt, chỉ còn nửa bình độc thủy đột nhiên sôi trào lên. lục cộc lục cộc, ầm, ninh tu trong tay thập độc thủy đột nhiên nổ tung. đại lượng màu xám trắng x ư ơ n g mù lan tràn mà ra. ninh tu sắc mặt biến hóa. những này là x ư ơ n g độc. nếu là lan tràn đến toàn bộ xuân v ũ lâu, không biết sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng, thậm chí khả năng có người lại bởi vậy mất mạng cũng không nhất định, không xong. n i n h tu trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức chân khí trong cơ thể vận chuyển, mở ra miệng rồng vận chuyển hấp công đại pháp, trong miệng hắn bộc phát ra một cỗ to lớn hấp lực, như là thôn tính nước, liền tranh thủ bốn phía khuyết tán xương đ ộ t hút vào thể nội, nhưng mặc dù là như thế, vẫn là có một tia xương độc tràn ra bên ngoài. Ninh Tu vội vàng đi ra ngoài xem xét. chỉ gặp một c á c h trải qua hắn ngoài phòng võ giả tại trong lúc lơ đãng hút vào độc khí của hắn. khi nhìn đến Ninh Tu đột nhiên mở cửa về sau, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua. sau đó một mực cung kính khom mình hành lễ. gặp qua ninh bộ khoái. Ninh Tu cùng phong tửu tại c á c h này xuân v ũ lâu thanh danh rất lớn. dù sao đối võ giả bình thường tới nói tập hung ti vẫn là có rất lớn uy nghiêm ninh tu k h ẽ vuốt cằm nhìn trước mắt võ giả cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn biến hóa chỉ chốc lát người võ giả kia bụng đột nhiên lộc cộc kêu một tiếng sắc mặt hắn đỏ lên không có ý tứ ninh bộ khoái ta đi về trước hắn vội vàng xông về trong nhà mình mà ninh tu cũng đang âm thầm quan sát biến hóa của đối phương. nếu là đối phương có cái gì nguy hiểm tính mạng, liền lập tức đem người mang đến xem đại phu. bất quá hắn nhìn xem võ giả này liên tục chạy mấy lội nhà xí. sau đó có chút mệt lả nằm trên giường. miệng bên trong nhỏ thầm thì không biết ăn hỏng thứ gì. trừ ngoài ra cũng không có những bệnh trạng khác xuất hiện. Ninh Tu lại nhìn một chút túi kia bị mình tiện tay ném vào độc thủy bên trong bột phấn. ba đậu tán. một loại có thể để cho người ta bài tiết không kiềm chế độc dược. hắn lại quan sát cái kia chúng độc người bệnh một đêm. phát hiện đối phương dần dần khôi phục như thường sau mới thở dài một hơi. xem ra chúng độc không sâu. lúc trước hắn hút vào xương độc thời điểm chân khí trong cơ thể tăng trưởng không nhiều. so với đơn thuần thập độc thủy còn ít hơn. xem ra gia nhập ba đậu tán thập độc thủy độc tính ngược lại trở nên yếu đi không phải độc dược càng nhiều càng tốt mà là phải để ý phối hợp sao ninh t u thầm nghĩ xem ra chính mình có cần phải học tập cho giỏi một chút phương diện này kiến thức thật sự là hắn cảm thấy độc đạo là cái không tệ phương hướng phát triển mặt khác lần này ngoài ý muốn cho hắn cái giáo huấn về sau điều phối độc dược không thể tại xuân vũ lâu để tránh thương tới vô tội, hắn muốn tìm cách chuyên môn địa phương đến cung cấp mình nghiên cứu độc đạo. U, V, Q, Q mơ tìm thời gian đi vắng vẻ điểm địa phương thuê c á c h phòng ở đi. Ba ngày thời gian trong trước mắt, tập hung ti vì đương nhiệm tổng bộ đầu cử hành một trận vui vẻ đưa tiến yến hội. trên yến hội, không chỉ là tập hung ti người, còn có tuần tra ti, ti tình báo, thiên công ti, dẫn hàng ti từng cái bộ môn người đều tới nhìn ra được tổng bộ đầu tại ngọc la thành mặt mũi không nhỏ chúc mừng lý huyên tấn cấp nội môn nghe nói lý huyên lần này là bị điều đi nội môn khu thứ ba khu trưởng đây chính là gần với tôn môn trưởng lão vị trí a làm cho người hâm mộ mấy cái ti thủ l ĩ n h đối tổng bộ đầu chúc mừng đạo trong mắt lộ ra hâm mộ nội môn khu trưởng ngoại trừ địa vị tấn thăng bên ngoài, điều này có thể lấy được tài nguyên cũng xa so với bọn hắn những này n g o ạ i môn nhiều hơn nhiều. Ha <cười> ha, mấy vị ta tại nội môn các chư vị đến đêm nay không say không về. tổng bộ đầu cười ha <cười> ha một tiếng cùng mấy người thoải mái uống. m à tại bên cạnh hắn, phong tử cũng tại xã s a o Dù sao hắn là đời tiếp theo tổng bộ đầu, tại l i ế n hội một chỗ khác. Ninh tu thì là cùng c á c h khác mấy c á c h bộ đầu nâng ly cản chén. Tất cả mọi người tại chúc mừng hắn làm tới sáu đội bộ đầu. Ninh bộ đầu c á c h này về sau tại tập hung ti chỉ giáo nhiều hơn. ba đội bộ đầu cười nói. Ninh tu tuổi còn trẻ liền tấn cấp bộ đầu chi vị. không chỉ có như thế. thực lực càng là không phải cùng tiểu khả. còn cứu được phong tiểu. c á c h này về sau tại tập hung ti địa vị nhất định là gần với phong tiểu. mấy cái này bộ đầu tự nhiên là muốn giao hảo hắn không chỉ có là bọn hắn cái khác mấy cái ti tu la tông để tử đối với ninh tu danh khí cũng là có chút nghe thấy nhìn xem thiếu niên này trong mắt có hiếu gì. kính sợ sau đó từng cái sơ chén rượu tiến lên m ờ i rượu ninh tu cười từng cái xã giao cái này chỉ chốc lát thời gian liền uống mười mấy chén rượu bộ đầu ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là dẫn hàng ti đội trưởng bạc tiểu vũ. Lúc này, lâm thiên mang theo một c á c h tuổi trẻ võ giả đi vào ninh tu trước mặt. đây là một người tuổi chừng hai bốn hai năm thanh niên. m ặ t màu xám tu la t ô g để tử phục sức. bên h ô n g treo lệnh bài, cóng một thanh bảo kiếm. đã sớm nghe nói ninh bộ đầu đại danh tại hạ bạc tiểu vũ. hấu lễ, ninh tu nghe nói qua dẫn hàng ti. So với tập hung ti, tuần tra ti các loại công việc phạm vi cực hạn tại ngoài môn bộ môn, dấn hàng ti chủ yếu phụ trách vận chuyển tu la tôn các loại hàng hóa, vào nam ra bắc, lui tới tại từng cái tôn môn. Bất quá dấn hàng ti công việc phong hiểm tuyệt không so tập hung ti muốn thấp, vào nam ra bắc áp giải các loại hàng hóa, dọc theo con đường này, ngoại trừ muốn cùng thế lực khắp nơi liên hệ bên ngoài, còn muốn thời khắc đề phòng dọc theo đường một chút lưu manh cường đạo tập kích có chút cường đạo nhất ngang đến cũng mặc kệ c á c h nào tông môn hàng hóa trực tiếp đồng thủ đoạt lại nói đoạt xong lại chạy đường cũng không phải không có khả năng ninh bộ đầu lần này tới tìm ninh bộ đầu là có một việc muốn ủy thác ninh bộ đầu đoạn thời gian trước tại hạ phụ trách áp giải một nhóm hàng hóa nhưng nửa đường lại bị một đám cường đạo cho cướp đi ta nghĩ mời ninh huyên cùng ta đồng loạt ra tay đem hàng hóa cầm về đương nhiên ở trong đó sẽ không thiếu ninh bộ đầu điểm cống hiến bạc h tiểu vũ thành khẩn nói vì sao muốn tìm ta những hàng hóa này bị cướp là ta khuyết điểm như bẩm báo lên trên không thể thiếu ta trách phạt ta chỉ có thừa dịp việc này còn chưa báo cáo lúc mang về hàng hóa mới có thể bình yên vô sự mà nói lời nói thật dẫn hàng ti bên trong muốn nhìn ta cắm bộ nhào người không phải số ít cho nên ta chỉ có thể phiền phức những người khác mà ninh bộ đầu gần nhất tại ngọc la thành thanh danh vang r ộ i thực lực hơn người ta tin được ngươi mặt khác nhóm cường đạo này thực lực không coi là bao nhiêu cường đại Ta một người mặc dù không đối phó được, nhưng nếu tăng thêm ninh bộ đầu dư x à i đôi này ninh bộ đầu tới nói cũng là một kiện mỹ xoa, ta cũng nghĩ mượn cơ hội này cùng ngươi kết giao. Bạc h tiểu vũ êm tai nói, tại tu la t ô n g n g o ạ i môn khu vực từng cách bộ môn minh tranh ám đấu sự tình, nhìn mãi quen mắt, không thể nhất tin tưởng, thường thường là cùng cách bộ môn đồng liêu, đối với điểm này, Ninh tu không phải là không có trải nghiệm, như trước đó vương kỳ, không đã nghĩ giết hắn cho thống khoái, lại tỉ như phong tửu bị trọng thương, tập hung ti bộ đầu từng c á c h khoanh tay đứng nhìn, không muốn mượn điểm cống hiến, về phần bạc tiểu vũ muốn ghét sao mình đây càng không kỳ quái, c á c h này trên yến hội không biết nhiều ít người nghĩ ghét sao chính mình, đám kia cường đạo ở đâu, a ta đã nắm giữ manh mối, hành động lúc lại thông chi bộ đầu, được, ninh tu gật gật đầu, một trận yến hội, chủ và khách đều vui vẻ, tập hung ti đương nhiệm tổng bộ đầu tại mọi người chứng kiến dưới, đem tổng bộ đầu chi vị truyền cho phong tửu. ngày thứ hai trong đêm, ninh tu trong phòng uống thuốc độc tu hành, đột nhiên nghe được phong tửu tiếng bước chân, lập tức một tràng tiếng gõ cửa vang lên, ninh sư đ ệ là ta, phong tửu thanh âm truyền đến. chỉ gặp hắn trong tay dẫn theo một cây đao còn có một bản cổ tịch. bộ đầu, a không tổng bộ đầu ngươi có chuyện gì không. ninh tu gợn sóng cười nói. a tổng bộ đầu cho ngươi đến đưa phúc lợi.